Phần 93 Chương 93 manh mối chỉ hướng Sao ngươi lại tới đây? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề nhìn đối phương, nhìn ra được hai người đều thực kinh ngạc. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ, ta là tới cảm tạ Tề Tiên Sinh, hắn cùng huyện lệnh đại nhân nói qua về làm mọi người đều loại một nhị sự tình. Ta vừa trở về, Tề Tiên Sinh uống say liền thích nói lung tung, làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi tỉnh tỉnh rượu thì tốt rồi, ngươi đâu? Muốn ta đưa ngươi trở về sao? Hạ nguyên tề nhìn qua có chút không được tự nhiên, không biết có phải hay không bởi vì nghe được vừa rồi tề tiên sinh lời nói. Diêu cẩm thi nghe vậy gật gật đầu, đứng lên chuẩn bị rời đi. Các ngươi ăn đây là cái gì? Nghe đi lên thơm quá. Hạ nguyên tề nhìn về phía cái bàn, trên bàn đồ vật nhìn có chút quen mắt, rồi lại cảm thấy chính mình là không có gặp qua. Diêu cẩm thi có chút ngượng ngùng, đây là ta chính mình làm nổi, đưa cho tề tiên sinh tạ lễ, trừ bỏ làm chút ăn bên ngoài, ta cũng không biết đưa tiên sinh cái gì hảo ta đây đâu hạ nguyên tề đảo mắt nhìn về phía diêu cẩm thi nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi diêu cẩm thi trên mặt cơ bắp giật mình nghi hoặc nhìn về phía hắn ngươi cái gì ta tựa hồ cũng giúp quá ngươi vội như thế nào không gặp ngươi đưa ta này đó ăn ngon hạ nguyên tề trên mặt mang theo một tia không cao hứng oán giận nói diêu cẩm thi nghe vậy sửng sốt một chút theo sau nhịn không được nở nụ cười nếu ngươi không chế nói quá mấy ngày ta có thể đơn độc thỉnh ngươi ăn một lần ngươi thân thủ làm sao Ngươi làm mấy thứ này tựa hồ đều rất không tồi, Tề Tiên Sinh nói không sai, ngươi xác thật tâm linh thủ xảo. Hạ Nguyên Tề nghe vậy trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, chớp chớp mắt hỏi. Diêu Cẩm Thi nhấp môi gật gật đầu, ta thân thủ làm, mỹ vị bảo đảm. Ta đây liền chờ. Hạ Nguyên Tề trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, làm như có thật gật gật đầu. Diêu Cẩm Thi thấy hắn cái dạng này có chút dở khóc dở cười, phía trước như thế nào không phát hiện người này cư nhiên cũng là cái đồ tham ăn đâu. Ngươi lần trước nói án tử, có tiến triển sao? Yêu cầu hỗ trợ sao? Hai người sóng vai đi tới, hạ nguyên tề đột nhiên hỏi. Diều cẩm thi sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có gì tiến triển. Sự tình đã qua đi một năm, tưởng cha cũng không dễ dàng. Hơn nữa về chuyện này cũng chỉ là ta phỏng đoán, cụ thể là tình huống như thế nào ta kỳ thật cũng hoàn toàn không rõ ràng. Không có bất luận cái gì manh mối cha lên hẳn là cũng rất khó xử triệu bộ khoái. Ngươi nói án tử chính là cùng cha ngươi chết có quan hệ. Hạ nguyên tể mí môi, hỏi dò. Quá mấy ngày chính là cha ta ngày rỗ, ta hy vọng có thể đuổi ở kia phía trước cha ra trấn tướng, cho ta cha một công đạo. Diêu Cẩm Thi đôi mắt nhìn không biết tên phương xa, ngữ khí có chút phiền muộn. Nói thật ra, y đi theo trước mắt tình huống tới xem, Diêu Tĩnh Khang ẩn giấu quá nhiều bí mật, Diêu Cẩm Thi chính mình cũng không dám xác định đêm này đó bí mật đào ra đối với bọn họ một nhà sẽ là cái dạng gì kết quả. Yên tâm đi, mặc kệ kết quả là như thế nào tin tưởng cha ngươi hắn lão nhân gia nhất định có thể lý giải ngươi tận lực thì tốt rồi Hạ Nguyên Tề nhìn đột nhiên u buồn lên Diêu Cẩm Thi có chút chân tay luôn cuống vỗ vỗ nàng vai lung tung an ủi nói nói xong những lời này lúc sau Hạ Nguyên Tề cũng đi theo trầm mặc nếu là chính hắn sự tình cũng có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi không nói này đó chờ thêm mấy ngày ta có rảnh lại thỉnh ngươi cùng nhau ăn cơm cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố nghe được Hạ Nguyên Tề nói Diêu Cẩm Thi đánh lên tinh thần tới cười đối hắn nói vài ngày sau xuất phát đi hóa trường trấn điều tra triệu bộ khoái đã trở lại thế nào có cái gì phát hiện sao triệu bộ khoái vừa vào cửa dì mỹ anh liền vội thiết hỏi diêu cẩm thi chạy tới đổ chén nước đặt lên bàn diêu văn bách tắt thỉnh triệu bộ khoái ngồi xuống nương triệu thúc thúc đi ra ngoài này một chuyến vất vả không nóng nảy uống trước nước miếng nghỉ ngơi một chút lại nói diêu văn bách kéo lại vội vàng dì mỹ anh quay đầu tiếp đón triệu bộ khoái Triệu Bộ Khoái ngồi xuống uống lên nước miếng, theo sau cũng không bán cái nút, xác thật tra được một ít manh mối, bất quá không biết đối với các ngươi tới nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Triệu thúc cứ việc nói thẳng đi. Diêu Cẩm Thi nghe xong lời này trong lòng lộ bộ một chút, nhưng vẫn là cắn chặt răng ý bảo hắn nói tiếp. Di Mỹ anh đã cắn môi không nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Bộ Khoái, chờ hắn nói lên lần này điều tra kết quả. Triệu Bộ Khoái nhìn này người một nhà liếc mắt một cái, theo sau thật sâu thở dài. Ta lần này đi chủ yếu là điều tra Diêu Hinh sự tình, nhưng là bởi vì các ngươi nhắc tới bên kia tình huống, ta cũng liền thuận tiện tra xét một chút. Ta phát hiện Diêu Hinh ngộ hại thời điểm, bên kia phụ tử hai cái vừa lúc đều ở Hoa Trường Trấn, hơn nữa là bọn họ trước tiên phát hiện Diêu Hinh. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Sao có thể này xảo, bọn họ nhất định biết cái gì, không được, ta đi tìm bọn họ. Dì Mỹ Anh nghe đến đó cảm xúc đã kích động lên, một bên lẩm bẩm tự nói. Một bên xoay người liền phải đi tìm riêu ra người tính sổ. Riêu cẩm thi huynh mội hợp lực mới đem người giữ chặt. Nương, hiện tại chúng ta không có chứng cứ, liền tính đi tìm đi bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Trước hết nghe triệu thúc đem nói cho hết lời. Triệu bộ khoái thấy gì mị anh bị trấn an xuống dưới, lúc này mới tiếp tục nói. Hơn nữa theo ta được biết, bên kia phụ tử hai cái hình như là bởi vì bài bạc mới chạy đến hóa trường trấn. Theo các ngươi theo như lời, riêu huynh bị nâng trở về thời điểm, trên người là không có bạc đi mà hắn hành lễ cùng hàng hóa cũng đều không có mang về tới. Triệu bộ khoái nói điểm đến tức ngăn, không có nói ra nội dung lại cũng đủ lệnh người khiếp sợ. Diêu cẩm thi trong đầu thanh một tiếng, phảng phất có thứ gì sập. Di Mỹ Anh càng là trực tiếp ngốc lăng ở ghế trên, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Diêu văn bách ngược lại là trước hết phục hồi tinh thần lại một cái, hắn bình tĩnh quay đầu nhìn triệu bộ khoái, dùng một cái thực nhẹ thanh âm hỏi, ý của ngươi là, cha ta chết cùng bên kia người có quan hệ. Hoặc là nói, bên kia người giết cha ta lời này ta cũng không dám nói chỉ là ta đi hóa trường trấn thời điểm hỏi qua trấn trên bộ khoái năm trước không có người báo quan nói qua trong núi có người xảy ra chuyện triệu bộ khoái nhìn diêu văn bách đôi mắt gian nan đem chính mình biết nói tin tức báo cho phải biết rằng liền tính là ra án mạng cũng chú ý một cái dân không cử quan không truy xét nếu là lúc trước diêu gia phụ tử phát hiện diêu tĩnh khang thời điểm hắn đã chết như vậy ở không hiểu rõ dưới tình huống phản ứng đầu tiên tự nhiên hẳn là báo quan chính là Diêu gia phụ tử không có báo quan, nói cách khác, bọn họ ít nhất là hẳn là biết trận này sự cố. Này liền rất khó làm người không nhiều lắm suy nghĩ. Ta muốn đi cáo bọn họ. Di Mỹ Anh phục hồi tinh thần lại, cảm xúc chấn định, hai mắt kiên định nói. Diêu Văn Bách cũng tán thành, ta tán thành báo quan. Chuyện này không thể liền như vậy tính. Chính là chúng ta không có chứng cứ, này đó chỉ có thể xem như chúng ta phỏng đoán, không có trực tiếp chứng cứ, liền tính là đi báo quan. Quan phủ cũng không có biện pháp giúp chúng ta lấy lại công đạo. Diêu Cẩm Thi tương đối tương đối bình tĩnh, chắn hai người trước mặt nói. Ngươi nên không phải tưởng cứ như vậy thôi bỏ đi. Vọng cha ngươi sinh thời như vậy thương ngươi. Dì Mỹ Anh nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi, thật giống như nàng là một cái kẻ phản bội. Diêu Cẩm Thi nhữ mày giải thích, chúng ta cần thiết mau chóng tìm được chứng cứ, nếu không lô mãng hành sự đối chúng ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Phần 94 Trường 94 ngày rỗ Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Di Mỹ Anh nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi, trong nội tâm là chờ đợi nàng có thể nghĩ ra biện pháp tới. Diêu Cẩm Thi tiến lên đỡ lấy nàng, trầm ngâm trong chốc lát nói, lại quá mấy ngày chính là cha ngày rỗ, chúng ta cũng nên hảo hảo làm một làm. Diêu Văn Bách nghe vậy nhìn về phía nàng, ngay sau đó minh bạch cái gì, gật gật đầu, thơ thơ nói không sai, lập tức chính là cha ngày rỗ, chúng ta có thể nhân cơ hội hảo hảo chuẩn bị một phen. Dì Mỹ Anh còn không có làm minh bạch này huynh muội hai cái ở đánh cái gì bí hiểm, chỉ có thể cấp dậm chân, chính là bởi vì lập tức muốn tới ngày rỗ, nếu là không thể cho ngươi trang một công đạo, chúng ta còn có cái gì mặt cho hắn quá ngày rỗ. Nương, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho trang một công đạo. Nói xong, Diêu Cẩm Thi đem chính mình nghĩ đến một cái đơn giản kế hoạch hạ giọng nói cho dì Mỹ Anh. Dì Mỹ Anh sau khi nghe xong cắn môi suy nghĩ trong chốc lát mới gật đầu, vậy ấn các ngươi nói làm. Theo sau. Diêu Cẩm Thi Toàn gia hơn nửa triệu bộ khoái cùng nhau nghiên cứu một chút kế tiếp kế hoạch, xác nhận không có không thỏa đáng địa phương sau, mới từng người đi chuẩn bị. Bởi vì năm ngày lúc sau chính là Diêu Tịnh Khang ngày rỗ, cho nên Diêu Cẩm Thi Toàn gia bắt đầu bốn phía chuẩn bị ngày rỗ sở yêu cầu đồ vật, bởi vì là năm thứ nhất ngày rỗ, cho nên Diêu Cẩm Thi Toàn gia chuẩn bị lại làm, trừ bỏ thỉnh thân thích các bằng hưu tới tế điện ở ngoài, còn nói sẽ bãi mấy bản rượu thỉnh láng giềng láng giềng cùng nhau tham gia. Diêu Cẩm Thi Toàn gia nháo đến động tĩnh không nhỏ, thực mau chấn trên người đều đã biết tin tức này. Đại gia trừ bỏ cảm khái gì Mỹ Anh có tâm, Diêu Cẩm Thi huynh muội hiếu thuận ở ngoài, cũng đối với Diêu Cẩm Thi Toàn gia hiện giờ cảnh nộ không phải không có cảm khái. Lúc trước Diêu Tĩnh Khang qua đời sau, tất cả mọi người cho rằng Diêu Cẩm Thi Toàn gia sắp gặp phải chính là khốn đốn sinh hoạt, lại không nghĩ rằng một năm đi qua, Diêu Cẩm Thi Toàn gia không chỉ có không có trở nên khốn đốn, ngược lại bởi vì loại mục nhĩ nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Cũng bởi vì chuyện này, chân trên người lại lần nữa đem chú ý điểm đặt ở diêu cẩm thi mục nhị sinh ý thượng, đại gia đối với ôn liều có thể loại ra mục nhị sự tình cực độ chú ý. Năm ngày thời gian thực mau qua đi, riêu tính khăng ngày rỗ hôm nay sáng sớm, diêu cẩm thi người một nhà liền thu thập hảo chờ các khách nhân tới cửa. Dựa theo tập tục, thân nhân qua đời sau năm thứ nhất ngày rỗ, trong nhà là muốn đại làm, thỉnh thân thích bằng hữu lại đây, đại gia cùng nhau tụ một tụ, là đối với người chết hồi tưởng. Nhưng người bình thường ra đều chỉ biết thỉnh thân cận thân thích bằng hưu, bãi hai bản tiệc rượu liền tính điệu thấp quá khứ. Phía trước rất ít có nhân ra sẽ giống diêu cẩm thi nhà bọn họ giống nhau đại làm, rốt cuộc như vậy nhật tử là không thu lễ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, tới tham gia nhân cách ngoại nhiều. Cũng may gì Mỹ Anh trước tiên thỉnh chấn trên chuyên môn vì loại này việc hiếu hỉ nấu cơm đâu bếp, mới có thể bảo đảm ngày này tiệc rượu sẽ không ngâm nước nóng. Tới gần giữa trưa thời điểm, hà ra người đã toàn bộ tới. Nhưng Diêu gia bên kia lại không có một người xuất hiện. Di Mỹ anh đứng ở cửa nhìn xung quanh trong chốc lát, cau mày đi trở về trong phòng, bọn họ nên không phải không chuẩn bị tới đi. Chờ một chút đi, loại này nhật tử bọn họ không có lý do gì không tới. Diêu Cẩm Thi phía trước cô ý tặng thiệp mời, chính trọng chuyện lạ mời Diêu gia người tới tham gia. Bên kia, Diêu lão đầu nhi đang ở cùng Diêu Tĩnh Phú chi khí. Ta không thoải mái, liền bất quá đi, các ngươi muốn đi liền chính mình đi. Diêu Tinh Phú nằm ở chính mình trong phòng trên giường đất, bọc chăn không chịu đứng lên. Diêu lão đầu nhi đứng ở trong phòng, tức giận đến xanh mặt. Loại này nhật tử nhà chúng ta người không đến tính sao lại thế này? Ngươi làm lão nhị nghĩ như thế nào? Ngươi làm người khác thấy thế nào chúng ta? Người khác thấy thế nào ta không biết. Dù sao lão nhị đã hận chết ta, liền tính ta đi. Hắn là có thể không hận ta sao? Y ta nói à, các ngươi tốt nhất cũng đừng đi. Kia toàn gia không biết ở tính kế cái, cái gì đâu. Diêu Tinh Phú bọc chân chờ mình thậm chí phản qua đi khuyên Diêu Lão Đầu Nhi, Diêu Lão Đầu Nhi sắc mặt âm trầm xuống dưới, bọn họ có thể tính kế cái gì? Nhà chúng ta có cái gì đáng giá bọn họ nhớ thương? Nhà bọn họ chính mình nhặt tử qua đến rực rỡ, dung đến tính kế chúng ta sao? Diêu Thịnh Phú nghe vậy đằng một chút ngồi dậy, nhìn chằm chằm Diêu Lão Đầu Nhi cười lạnh một tiếng, à, ngươi nên không phải đã quên Diêu Cẩm Thi cái kia nha đầu chết tiệt kia phía trước tới trong nhà là bởi vì chuyện gì đi? Ta liền nói cái kia nha đầu nổi lên lòng nghi ngờ người còn chưa tin ta còn nghe nói gần nhất cái kia nha đầu cùng huyện lệnh gia thiên kim đi rất gần ai biết nàng có thể làm ra chuyện gì tới càng là như vậy chúng ta càng là muốn đi nếu không chẳng phải là bị người nhìn ra sơ hở diêu lão đầu nhi bị hắn nói có chút cho dạ nghĩ nghĩ lại vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình diêu tinh phú mắt trợn trắng trực tiếp nằm xuống muốn đi các ngươi đi thôi ta nhưng không đi tìm phiền thoái các ngươi đang nói cái gì đâu cái gì lòng nghi ngờ cái gì sơ hở a triệu mỹ chân ở một bên nguyên bản là không chuẩn bị chen vào nói dù sao loại sự tình này nàng nghe diêu tĩnh phú chính là nghe được một nửa chỉ nghe được đầy đầu mờ mịt diêu tĩnh phú diêu tĩnh phú bọc bọc chán, tức giận nói không nên ngươi biết đến đừng hạt hỏi thăm triệu mỹ chân nghe vậy có chút không cao hứng nhưng là làm cho diêu lão đầu nhi mặt nàng lại không hảo phát tác chỉ phải đem chuyện này tạm thời trước nhớ kỹ diêu lão đầu nhi không có biện pháp thuyết phục diêu tĩnh phú ràng co hồi lâu cuối cùng vẫn là thở dài xoay người ra cửa Liên ở hắn về phòng công phu, Diêu Cẩm Thi tới. Nhà của chúng ta bên kia đều chuẩn bị tốt, các ngươi còn không qua đi sao. Diêu Cẩm Thi nhìn đến ngồi ở thính thượng Diêu Trần Thị, cười hỏi. Diêu Trần Thị nhìn nàng liền tới khí, nghe vậy cũng không để ý tới nàng. Diêu Cẩm Thi thấy thế sắc mặt âm trầm xuống dưới, vừa lúc lúc này Diêu lão đầu nhi nghe được động tĩnh đi ra, nhìn đến nàng mặt sau thượng có chút xấu hổ, chúng ta này liền chuẩn bị đi qua, trong nhà việc nhiều bận quá. Diêu Cẩm Thi nghe vậy trên mặt mới đẹp chút vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng các ngươi không chuẩn bị qua đi đâu tuy rằng chúng ta hai nhà khả năng có chút không quá vui sướng nhưng là ta tưởng các ngươi cùng cha ta tổng không đến mức có cái gì mâu thuẫn chúng ta thế nào đều hảo nhưng là hôm nay dù sao cũng là cha ta ngày rỗ ta cảm thấy vẫn là mọi người đều ở tương đối hảo diêu lão đầu nhi nghe xong lời này chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên liên thanh nói ngươi nói chính là chúng ta này liền tính toán đi qua trong nhà sự vội ngươi đi về trước giúp ngươi nương thu xếp đi Diêu Cẩm Thi nhìn ra được Diêu Lão Đầu Nhi miễn cưỡng, cũng biết Diêu gia khẳng định còn muốn chuẩn bị chuẩn bị, liền xoay người rời đi. Chờ nàng đi rồi, Diêu Lão Đầu Nhi lại lần nữa đi tới Diêu Tinh Phú trong phòng, lạnh lùng ném xuống một câu: "Ngươi hôm nay nếu là không cùng ta qua đi, vậy ngươi chuyện này ta cũng không cần thiết thế ngươi gạt, chính ngươi ngẫm lại đi." Diêu Lão Đầu Nhi nói xong liền đi ra ngoài ngồi ở thính thượng chờ. Diêu Tinh Phú nghe vậy bị tức giận đến sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn đến Triệu Mị Trân còn thất thần xem hắn một cổ hỏa khí rốt cuộc nhịn không được, nhìn, cái gì mà nhìn? Còn không chạy nhanh thay quần áo. Vừa rồi không phải nói không đi sao? Triệu Mỹ chân đột nhiên bị giống trong lòng cũng không thoải mái, lẩm bẩm đứng lên thu thập. Diêu Tĩnh Phú một bên mặc quần áo một bên mắng chửi người, ngươi là đứa sao? Cha vừa rồi lời nói ngươi là không nghe được vẫn là làm sao vậy? Vô nghĩa nhiều như vậy. Phần 95. Chương 95 Diêu gia người xuất hiện. Diêu gia người là mau đến giữa trưa thời điểm mới đến lúc này diêu cẩm thi ra đã chen đầy sân bên ngoài đều bày mấy bàn. nhìn đến diêu ra người lúc này mới đến khó tránh khỏi có người nói nhàn thoại thân nhi tử ngày rỗ lúc này mới đến này diêu ra người thật đúng là máu lạnh a chính là nói a đều là một cái chân trên qua lại mới vài bước xa a này không phải cố ý không nghĩ tới sao ta vừa rồi nhìn đến diêu ra cô nương đi qua một chuyến nói không chừng là đi thỉnh bọn họ mới đến chực chực chực cũng thật chưa thấy qua loại người này nói xấu người tuy rằng cố ý để thấp thanh âm nhưng là đi ở trong đó diêu lão đầu nhi đoàn người vẫn là có thể nghe được một ít diêu tinh phu muốn cãi lại bị diêu lão đầu nhi kéo lại người một nhà hắc mặt vào trong viện nguyên bản ồn ào sân lập tức an tĩnh lại tất cả mọi người nhìn lại đây nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy quá a diêu tinh phu rốt cuộc nhịn không nổi hắc mặt giống lên trở về diêu lão đầu nhi tất chỉ có thể cười hòa giải mọi người đều ở đâu các ngươi vội của các ngươi nói xong Ở mọi người khác thường trong ánh mắt, người một nhà vào phòng. Trong phòng chỉ bày hai cái bàn, một chương mặt trên đã ngồi đầy hà ra người, một khác chương không, rõ ràng là để lại cho bọn họ. Diêu lão đầu nhi tiến lên cùng hà ra người hàn huyền, hà ra người đối hắn lại không có cái gì sắc mặt tốt. Diêu tinh phú ngồi xuống sau liền bắt đầu châm trọc niệm ai, quả nhiên là kiếm lời bạc, một cái ngày dỗ làm đến như vậy long trọng, không biết còn tưởng rằng là có cái gì hỉ sự đâu. Sẽ không nói liền câm miệng. Ngươi còn có chút đường ca bộ dáng sao? Hà Ngọc mới ngồi vị trí ly Diêu Tĩnh Phú tương đối gần, nghe được hắn nói liền áp không được hỏa khí quát. Diêu Tĩnh Phú quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không biết thu liễm, ngươi gấp cái gì? Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy che chở ngươi mội mội à, như thế nào, thấy người ta phát tài liền tới nịnh bợ. Quả nhiên là chưa thấy qua cái gì việc đời. Ngươi nói thêm câu nữa. Hà Ngọc mới bị hắn nói chọc giận, một phách cái bàn đứng lên. Hà Ngọc mới là điển hình ở nông thôn hắn tử nóng giận vẫn là có vài phần tư thế diêu tinh phú bị hắn động tĩnh hoảng sợ hôm nay nguyên bản liền không tốt tâm tình càng kém hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm cho vay nặng lãi tiền nghề nghiệp thường thường yêu cầu nuấn người muốn bạc cũng liền khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy các loại đánh nhau trường hợp người đều trở nên so trước kia táo bạo diêu tinh phú cũng đứng lên cùng hắn rằng co người hủ dọa ai đâu nói một câu làm sao vậy ngươi còn không phải là tới định bợ sao dám làm không dám nhận Hai người càng nói hỏa khí càng lớn, mắt thấy liền phải đánh nhau rồi. Diêu lão đầu Nhi ở một bên có chút sốt ruột, vốn dĩ tới vãn khiến cho người ta nói nhàn thoại, nếu là ở đánh lên tới, Diêu ra gương mặt này cũng liền không cần muốn. Đều bình tĩnh một chút Nhi, cho rằng đây là địa phương nào đâu. Muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh đi. Cha ngươi không cần lo lắng, tiểu tử này cũng chỉ có cái dàn hoa, cho rằng chính mình có gì đặc biệt hơn người trên thực tế cái gì đều không phải. Diêu tĩnh phú một bên nhìn chằm chằm hà ngọc mới. Một bên ngự khi khinh thường thổi phồng Diêu láo đầu nhi nghe vậy vừa muốn nói gì Hà Ngọc mới một quyền đã đánh tới hắn trên mặt Giàn hoa Ta đây hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem này Giàn hoa lợi hại Hà Gia người vừa rồi vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh Kết quả thật sự đánh nhau rồi lại toàn ra Tất cả đều này lên đi căng ngăn. Diêu Tĩnh phú bị giúp đỡ một bên Hà Gia người nhân cơ hội khi dễ Diêu Gia người nhìn không được chỉ có thể cũng thượng thủ Hai nhà người liền như vậy Ở trong phòng đánh nhau rồi Diêu cẩm thi toàn gia nghe được tin tức chạy tới thời điểm, hai nhà người còn đánh thành một đoàn. Dì Mỹ Anh trầm khuôn mặt hung hăng quăng ngã một con chén, thật lớn tiếng vang lúc này mới làm hai đám người bình tĩnh lại. Tới nháo sự phải không? Các ngươi toàn gia không nghĩ tới có thể không tới, loại này nhật tử tới nháo sự. Các ngươi thật đúng là không sợ các ngươi nhi tử dưới nền đất hạ rét lạnh tâm. Dì Mỹ Anh lạnh lùng nhìn Diêu ra người, ngữ khí không tốt. Diêu lão đầu nhi nghe vậy cau mày, muốn giải thích vài câu. Hơi hơi hé miệng lại phát hiện chính mình không biết nói cái gì hảo. Nương, thôi bỏ đi, hôm nay là cha ngày rỗ, canh giờ mau tới rồi, bằng không chúng ta đi trước cha trước mộ thượng nén hương đi. Mắt thấy không khí xấu hổ lên, Diêu Cẩm Thi tiến lên khuyên bảo. Dì Mỹ anh nghe vậy cái gì cũng chưa nói, xoay người đi ra ngoài. Diêu Cẩm Thi lúc này mới quay đầu cười nói, đại gia thu thập một chút chuẩn bị xuất phát đi. Chúng ta cũng phải đi sao? Chúng ta lại không phải văn bối, liền không đi mổ, các ngươi chính mình đi thôi diêu tĩnh phú cái thứ nhất đứng ra phản đối diêu cẩm thi nhìn nhìn diêu tĩnh phú lại nhìn nhìn diêu lão đầu nhi cười có chút quỷ dị không thể nga mặc kệ nói như thế nào cha ta sinh thời dưỡng các ngươi cả gia đình loại này thời điểm không đi nói không khỏi có vẻ bạc tình máu lạnh chút bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu chẳng lẽ các ngươi liền như vậy không để bụng sao diêu cẩm thi nói tới rồi diêu lão đầu nhi trong lòng không đợi diêu tĩnh phú tiếp tục phản đối diêu lão đầu nhi đã kéo lại hắn hôm nay cần thiết đi mổ nhà chúng ta người một cái đều không thể thiếu nếu ai dám không nghe ta về sau cũng đừng tiến nhà ta môn diêu lão đầu nhi lời nói đều nói đến cái này phần thượng diêu ra những người khác tự nhiên không dám nói cái gì nữa phản đối nói chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ra tới cơm đều còn không có ăn đâu ta nhớ rõ cái kia mổ cũng không gần thật là có thể lăn lộn ta thấy nhân ra nhà khác không cũng có không đi sao diêu cẩm tú đi theo triệu mỹ chân bên người nhịn không được oán giận triệu mỹ chân thở dài lôi kéo nàng tay háo ý bảo nàng đừng nói nữa nếu là bị người khác nghe được lại nên nói bọn họ nhàn thoại bên kia nhìn đi ra diêu ra người hà ngọc mới khinh thường đĩu môi kỳ thật vừa rồi hắn chính là cố ý tìm cha lúc trước diêu ra người hợp nhau hỏa nhi tới khi dễ gì mị anh thời điểm các nàng người nhà đều không ở tự nhiên không hảo suốt đầu hiện tại nếu gặp gỡ không ra khẩu khí cũng quá nghẹn khuất cha chúng ta đây đi trước các ngươi liền ở chỗ này chờ chờ đến diêu ra người đi rồi hà ngọc mới cũng đứng dậy tiếp đón hà ngọc quý cùng hai cái cháu trai trong viện tiệc rượu bắt đầu thượng đồ ăn thời điểm diêu cẩm thi toàn ra mang theo diêu ra người cùng mấy cái hà ra người ra cửa trên đường dì mỹ anh không có biện pháp khống chế chính mình tính tình vì thế cùng hà ra người đi cùng một chỗ diêu cẩm thi cùng diêu văn bách tắc đi theo diêu ra người trong đội ngũ diêu tĩnh phú toàn ra không tích cực rất xa rừng ở mặt sau vì thế diêu cẩm thi cùng diêu văn bách liền một tả một hưu đi ở diêu lão đầu nhi hai bên Năm trước cũng là lúc này, chúng ta huynh mội hai cái tự mình đem cha ta đưa đi trên núi. Đi đến chân núi thời điểm, Diêu Cẩm Thi đột nhiên mở miệng. Diêu Lão đầu nhi nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là rõ ràng cảm xúc cũng có chút hạ xuống lên. Diêu văn bách thấy thế đi theo nói, thế giới này thật buồn cười, cha ta cả đời vì cả gia đình bận rộn trong ngoài, kết quả lại tuổi xuân chết sớm, ông trời quá không công bằng. Là nha, ta nhớ rõ cha trên đời thời điểm. Mỗi lần ra cửa đều sẽ mang thật nhiều đồ vật trở về, đều là chuyên môn hiếu kính gia gia nãi nãi, chúng ta cũng đi theo dính quang. Cha ngươi là cái làm tốt lắm, là chúng ta thực xin lỗi cha ngươi. Ở Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách nhụm đấm hạ, Diêu lão đầu nhi cũng rốt cuộc giao động, nhìn không được thất thanh nói. Phần 96. Chương 96 trước mộ giàn co. Nhìn lão nước mắt giàn rụa Diêu lão đầu nhi, Diêu Cẩm Thi trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không có gì tỏ vẻ. Diêu Văn Bách cùng Diêu Cẩm Thi nhìn nhau liếc mắt một cái, như cũ ở lửa tình. Diêu Lão Đầu Nhi bởi vì cảm xúc kích động cơ hồ không có biện pháp đi đường, toàn dựa Diêu Cẩm Thi huynh mội hai cái xa mới có thể tiếp tục đi, có chút lời nói, ngươi còn muốn tới cha ta trước mộ nói cái rõ ràng đâu. Diêu Tĩnh Khang mộ cũng không xa, liền ở giữa sườn núi thượng, Diêu Cẩm Thi đoàn người thực mau liền đến. Cha, ngươi làm sao vậy? Diêu Tĩnh Phú vừa lên tới liền nhìn đến Diêu Lão Đầu Nhi đứng ở mộ phần nhi trước rơi lệ sợ tới mức hắn vội vàng tiến lên diêu lão đầu nhi quay đầu nhìn hắn một cái duỗi tay vô vô bờ vai của hắn ách thanh âm nói lão nhị mệnh khổ à tuổi còn trẻ liền đi rồi làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cha ngươi điên rồi ngươi nói cái gì đâu mau đừng khóc diêu tĩnh phú không nghĩ tới diêu lão đầu nhi không chỉ có không biết thu liễm thậm chí khóc càng hung đệ thấp thanh âm nói diêu lão đầu nhi không để ý tới nàng như cũ chảy nước mắt trong miệng lẩm bẩm tự nói Nếu là cha lúc trước có thể cứu ngươi thì tốt rồi, đều do cha không bản lĩnh, hại ngươi à. Diêu Tinh phú ở một bên càng nghe càng kinh hãi, dùng sức túm Diêu lão đầu nhì tay háo, hy vọng hắn có thể bình tĩnh lại. Bên kia, Diêu cẩm thi toàn ra bận rộn đốt tiền giấy giấy chất linh tinh đồ vật, đối với bọn họ bên này động tính tựa hồ không có phát hiện. Thiêu xong những cái đó tế điện đồ vật sau, Di Mị Anh liền ngồi ở mộ phần nhì thượng bắt đầu khóc, một bên khóc một bên cùng Diêu Tĩnh khang nói chuyện, ngươi vất vả cả đời. Cuối cùng cái gì Phúc cũng không hưởng liền đi rồi, ngươi mệnh nhưng quá khổ. Ngươi đi rồi khen ngược, nếu không phải thi nhi thông minh, chúng ta toàn ra đã có thể liền cơm đều ăn không được. Sống hơn phân nửa đời, hơi kém lưu lạc đầu đường, ngươi biết chúng ta lúc ấy nhiều sợ hay sao? Tuy rằng gì Mỹ Anh nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng là nàng cảm xúc lại có cũng đủ xuyên thấu lực. Diêu lão đầu nhi khóc lợi hại hơn, ngay cả Diêu Trần Thị cũng nhịn không được bắt đầu gạt lệ. Chính là lúc này, Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách liếc nhau. Cảm thấy thời cơ đã thành thủ, liền đi tới Diêu lão đầu nhi bên người. Ra ra, có cái vấn đề chúng ta muốn hỏi ngươi, xem ở cha ta phần thượng, thỉnh ngươi nhất định phải đúng sự thật trả lời hảo sao. Diêu văn bách dẫn đầu đã mở miệng. Diêu lão đầu nhi quay đầu nhìn qua, thấy bọn họ huynh mội hai cái một cái so một cái bình tĩnh, không cấm có chút không cao hứng, có nói cái gì không thể trở về lại nói. Hiện tại còn ở cha ngươi trước mộ đâu? Có chút lời nói vẫn là làm cho cha ta mặt nói rõ ràng tương đối hảo. Diêu Cẩm Thi đứng ở Diêu Văn Bách bên người, nghe vậy tiếp lời. Diêu láo đầu nhi quét bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng có cái dự cảm bất hảo. Lúc này dì Mỹ Anh đã từ vừa rồi khóc kêu biến thành yên lặng rơi lệ, vì thế Diêu Tĩnh Phú cũng nghe tới rồi bọn họ nói, thỏ qua tới quát lớn, ở cha ngươi trước mộ, các ngươi không lớn không nhỏ muốn làm gì. Có phải hay không muốn cho cha ngươi biết các ngươi này một năm tới đều làm cái gì? Bất hiếu đồ vật. Đại bá, ngươi khẩn trương cái gì? Chúng ta còn không hỏi ngươi đâu diêu cẩm thi chịu không nổi diêu tĩnh phú kêu căng nặng mạng liếc mắt nhìn hắn hồi dỗi. diêu tĩnh phú bị tức giận đến muốn phát giận lại bị diêu lão đầu nhi kéo lại diêu lão đầu nhi nhìn diêu cẩm thi huynh muội hai cái chầm ngâm trong chốc lát mới nói nói đi các ngươi muốn hỏi cái gì chúng ta muốn hỏi năm trước cha ta qua đời thời điểm các ngươi ở đâu nhìn diêu văn bách liếc mắt một cái diêu cẩm thi tiến lên một bước hỏi bị diêu cẩm thi nhìn chằm chằm diêu lão đầu nhi cả người có chút không được tự nhiên trầm mặc một hồi lâu vẫn là trả lời không ra ngươi hỏi cái này làm cái gì chúng ta ở bên ngoài làm việc cụ thể làm chuyện gì ở đâu làm diêu cẩm thi nhưng không tính toán làm cho bọn họ hai cái liền như vậy lừa dối quá quan neo lại đôi mắt truy vấn cảm giác được diêu cẩm thi hùng hổ dọa người khí thế diêu lão đầu nhi vận đục trong mắt hiện lên một mặt thương khổ diêu tĩnh phú tiến lên một bước chắn diêu lão đầu nhi trước mặt giơ tay chỉ vào diêu cẩm thi hung tận nói ngươi đây là có ý tứ gì thẩm vấn chúng ta sao? ngươi một cái tiểu bối ngươi dựa vào cái gì? nói nữa, chuyện của chúng ta khi nào đến phiên ngươi hỏi đến? đừng nói qua một năm ta đã không nhớ rõ, liền tính ta nhớ rõ, lại dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Diêu Cẩm Thi trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, giơ tay xóa sạch Diêu Tĩnh Phu ngón tay, đến tột cùng là các ngươi không nhớ rõ, vẫn là không dám nói cho chúng ta biết, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Ta hiện tại còn đuổi theo hỏi ngươi, chính là tự cấp các ngươi cơ hội. Nếu các ngươi không quý trọng cũng cũng đừng trách ta vô tình diêu tĩnh phú nghe vậy nhăn lại mi tiến lên một bước nhìn chằm chằm nàng hỏi cái gì cơ hội ngươi đang nói cái gì ngươi hôm nay đem chúng ta lừa đến nơi đây tới rốt cuộc muốn làm gì diêu lão đầu nhi cũng rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp quay đầu đi xem diêu văn bách lại thấy đối phương sắc mặt lạnh nhạt hoàn toàn đã không có ngày thường ôn nhuận diêu lão đầu nhi có chút luống cuống đem run như run dẩy tay tảng vào trong tay áo, miễn cưỡng bảo trì trên mặt bình tĩnh Cha ngươi chết đến đế là chuyện như thế nào năm trước mọi người đều đã nói rành mạch, ta không biết các ngươi hiện tại lại nhắc tới chuyện này là muốn làm cái gì, liền tính phân ra, đại gia Trung Quy là chạy đồng dạng huyết người nhà. Không không không, có chút lời nói không cần lúc này nói, ta sợ chờ một lát người mà đau. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn về phía Diêu Lão Đầu Nhi, cười có chút chói mắt. Diêu Lão Đầu Nhi không biết nàng lời này là có ý tứ gì, nhưng là có thể nghe ra nàng tựa hồ đã biết chút cái gì, ngươi rốt cuộc đã biết cái gì không bằng nói ra nghe một chút hà tất như vậy thử các ngươi còn không rõ sao chúng ta đều không phải là thử chỉ là tưởng cho các ngươi một cái cơ hội mà thôi hôm nay chỉ cần các ngươi nguyện ý ở cha ta trước mộ nói ra năm trước chấn tướng ta tin tưởng cha ta có thể ở trình độ nhất định thượng tha thứ các ngươi cũng nói không chừng đây là các ngươi cuối cùng cơ hội chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới có cái gì yêu cầu hắn tha thứ sao diêu cẩm thi đứng ở diêu ra người trước mặt nhìn chằm chằm diêu lao đầu nhi cùng diêu tinh phú Diêu lão đầu nhi cả người run lên một chút, Diêu Tinh Phú lại đã mở miệng, ngươi đây là có ý tứ gì? Cha ngươi đã chết cùng chúng ta có quan hệ gì? Vì cái gì chúng ta yêu cầu hắn tha thứ? Diêu Cẩm Thi, ngươi có phải hay không tưởng nói hắn chết đều là chúng ta làm hại? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng ở chỗ này ngập máu phương người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diêu Tinh Phú múa may nắm tay uy hiếp, Diêu Cẩm Thi xem xong lại nhịn không được lắc đầu, chật chật chật xem ra các ngươi thật đúng là chính là một chút ăn năn chi tâm đều không có a ngươi còn dám nói diêu tinh phú nói liền phải xông lên kết quả lại bị hà gia người cấp ngăn cản ngươi muốn làm gì cùng tiểu cô nương động thủ sao hỏi qua chúng ta đồng ý sao vung ta ra các ngươi đều là một đám người các ngươi này đó đê tiện tiểu nhân ta mặc kệ ta phải đi diêu tinh phú dãy ruột lên ở diêu văn diệu dưới sự trợ giúp tránh thoát lúc sau chỉ vào diêu cẩm thi một nhà cùng với hà gia người hung tận nói mắt thấy diêu tĩnh phú phải đi diêu cẩm thi lớn tiếng nói đại bá cứ như vậy cấp đi sao bất quá có người ngươi có lẽ hẳn là trông thấy phần chín mươi bảy chương chín mươi bảy một năm trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì thượng diêu tĩnh phú quay lại đầu nhìn về phía diêu cẩm thi đầy mặt khinh thường thiếu làm ta sợ ta và các ngươi không có gì hảo thuyết mặc kệ là các ngươi vẫn là cha ngươi đều là không thể nói lý kẻ điên chúng ta đi trước khi đi thời điểm Diêu Tĩnh Phú còn không quên tiếp đón người trong nhà. Chẳng qua, chờ đến hắn phóng song tàn nhẫn lời nói quay lại đi thời điểm, rời đi bước chân lập tức dừng lại, chỉ vào chính mình trước mặt người hoảng sợ hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này. Mà đứng ở Diêu Tĩnh Phú trước mặt, chứ bỏ không biết khi nào biến mất không thấy Diêu Văn Bách ngoại, còn có một cái tướng mạo hung ác nam tử. Diêu Văn Bách lạnh mặt đứng ở nam tử bên người, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diêu Tĩnh Phú, đại bá, vẫn là không có gì tưởng nói sao nếu ở chỗ này ngươi không có gì tưởng nói có lẽ chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục điêu huyện nha thế nào các ngươi rốt cuộc muốn làm gì diêu tĩnh phú ánh mắt tận lực tránh cho cùng cái kia nam tử đối diện nhìn chằm chằm diêu văn bách cắn răng hỏi diêu văn bách chỉ chỉ diêu tĩnh khang mồ, lạnh lùng nói trở về đem hết thể nói rõ ràng chúng ta chỉ là muốn biết năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì mà thôi đừng đem sự tình nào lớn diêu lão đầu nhi lúc này đi tới diêu tĩnh phú bên người đẻ thấp thanh âm nhắc nhở Diêu Tinh Phú nhanh chóng nhìn lướt qua Diêu Văn Bách bên người nam nhân, theo sau có chút hoảng sợ tránh đi, cho dù không phục, cũng vẫn là xoay người đi theo Diêu Lão Đầu Nhi về tới trước mộ. Diêu gia những người khác cho nhau nhìn xem cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là thần sắc khẩn trương đi theo đi trở về. Hiện tại có thể nói nói lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Thấy bọn họ đã trở lại, Diêu Cẩm Thi dù bận vẫn ung dung hỏi. Diêu Lão Đầu Nhi nhìn nàng, mãn nhãn thất vọng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bức tử chúng ta các ngươi liền vừa lòng sao? Thường lôi kéo cả nhà cho ngươi trà trôn cùng sao? Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười khổ không được, ra ra, ngài nói cái gì đâu? Chúng ta chỉ cầu một cái chân tướng mà thôi, có như vậy khó sao? Các ngươi từ chỗ nào tìm được hắn? Ta cảnh cáo các ngươi, hắn là cái nguy hiểm nhân vật, các ngươi làm như vậy sớm hay muộn sẽ hối hận. Diêu Tĩnh phú như cũ không đi xem cái kia mặt hướng hung ác nam nhân, chỉ là nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi buông lời hung ác. Diêu Cẩm Thi nhìn đến nơi này nhịn không được nở nụ cười, thật là buồn cười, nếu các ngươi đều không muốn nói, vậy để cho ta tới hỏi một chút vị này đi. Diêu Tĩnh Phú đúng không? Ta còn có chút ấn tượng. Diêu Cẩm Thi đem tầm mắt chuyển qua đi, cái kia đứng ở Diêu Văn Bách bên người nam nhân liền đã mở miệng, năm trước lúc này ta vừa đến hóa trường chấn vạn thắng sòng bạc làm tay đấm, ngươi là ta gặp gỡ cái thứ nhất yêu cầu sửa chữa đối tượng, ta nhớ rõ ngươi ngay từ đầu đi sòng bạc thắng không ít bạc bất quá những cái đó bạc quay đầu lại bị phun ra không nói cuối cùng còn đem chính mình thua cái tinh quang đều là chút chuyện cũ năm xưa còn nói cái này làm cái gì còn có ngươi chúng ta chi gian không oán không thủ ngươi vì cái gì muốn tới hại ta nam tử còn chưa nói xong diêu tĩnh phú liền không thể nhịn được nữa đánh gây hắn cùng loạn quát diêu cẩm thi lẳng lặng nhìn nam tử tựa hồ đối này cũng thấy nhiều không trách chờ hắn kêu xong cười nói năm trước thời điểm ngươi có thể so hiện tại an tính nhiều Làm ta ngẫm lại, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi ở chúng ta sòng bạc trong vòng một ngày thua trận sở hữu thân ra, thậm chí liền thê tử nữ nhi đều áp đi vào, cuối cùng lấy không ra bạc tới, hơi kém bị chúng ta chém cánh tay. Lúc ấy ngươi bị dọa đến đái trong quần, chuyện này chính là làm ta ấn tượng khắc sâu. Đủ rồi. Nam tử nói lại lần nữa bị đánh gãy, bất quá lúc này đây mở miệng chính là riêu lao đầu nhi, đều là chuyện quá khứ, còn ta chỉ là nhất thời sơ suất chúng các ngươi bấy giờ, chính là cuối cùng chúng ta đem bạc đều trả hết không phải sao hiện tại còn nói chuyện này để làm gì? Nam tử liên tiếp bị đánh gãy cũng hoàn toàn không sinh khí, ngược lại cười quay đầu nhìn về phía Diêu lão đầu nhi. À, ta cũng nhớ do ngươi. Lúc ấy hắn hơi kém bị chém, sợ tới mức cùng trong nhà liên hệ, là ngươi tới cứu người. Một năm đi qua, ngươi còn tự cấp nhi tử chui đi ta. Nhà của chúng ta sự còn không tới phiên ngươi tới sen muộm. Diêu lão đầu nhi bị nam tử nói chọc đến có chút không cao hứng, quát lớn một tiếng quay đầu nhìn về phía Diêu cầm thi. Hôm nay là cha ngươi ngày rỗ các ngươi liền tính toán lấy này đó phá sự tới quấy dày hắn thanh tính sao đừng có gấp này không phải lập tức liền nói đến giờ nhi thượng sao diêu lão đầu nhi càng là sốt ruột diêu cẩm thi càng là bình tĩnh nam tử thấy diêu cẩm thi đệ cái ánh mắt lại đây tiếp tục nói ta nhớ trước đây diêu tính phú cấp trong nhà mang tin thời điểm cũng không có nói chính mình rốt cuộc thua trận nhiều ít bạc đi bởi vì ngươi lại đây thời điểm rõ ràng không có mang bạc đủ tuổi tử cho nên các ngươi phụ tử hai cái nguyên bản là hẳn là cùng nhau bị nhốt lại Sau đó trong đó một cái cống hiến ra một cái cánh tay, chuyện này như vậy kết thúc. Hảo hảo, đủ rồi. Dư lại ta tới nói có thể sao? Thấy nam tử lập tức muốn nói đến mấu chốt địa phương, Diêu Tĩnh Phú đột nhiên đứng ra đánh gãy. Nam tử nhíu nhíu mày, hiển nhiên một mà lại bị đánh gãy vẫn là làm hắn có chút khó chịu. Bất quá Diêu Cẩm Thi nguyên bản chính là muốn Diêu gia phụ tử chính miệng nói ra năm trước chân tướng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Diêu Tĩnh Phú yêu cầu. Diêu Tĩnh Phú thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình, cắn chặt răng nói lúc ấy ta sắc thật thiếu sòng bạc một tuyệt bút bạc thông chi cha mang bạc thời điểm cũng chưa nói rõ ràng cha mang lại đây bạc căn bản không đủ sòng bạc người lại không chịu phong chúng ta về nhà tru tiền liền ở chúng ta tuyệt vọng thời điểm chúng ta phát hiện lão nhị đi thương trở về vừa vặn đi ngang qua hóa trường trấn cho nên chúng ta chỉ có thể đi tìm lão nhị lấy bạc cho nên lúc ấy ta tướng công bạc cùng hành lý căn bản là không ném đồ vật cùng bạc đều bị các ngươi cầm đi dì mỹ anh nghe đến đó nhịn không được chất vấn diêu tĩnh phú quay đầu nhìn nàng một cái gật gật đầu đúng vậy lúc ấy lão nhị qua đời sự tình đã đủ cho các ngươi thương tâm ta không nghĩ lấy chuyện của ta tới làm đại gia lo lắng cho nên mới chưa nói còn có đâu diêu cẩm thi ở một bên sau khi nghe xong thấy diêu tĩnh phú không có tiếp tục nói tiếp ý tứ lúc này mới mở miệng thúc giục ta muốn biết ngươi lúc trước rốt cuộc thiếu sòng bạc nhiều ít bạc cha ta đi thương một chuyến giống như kiếm không bao nhiêu bạc sao có thể giúp ngươi toàn bộ trả hết đâu ta không nhớ rõ Dù sao cha ngươi lúc trước là lấy ra bạc. Diêu Tĩnh Phú có chút bực bội vậy vây tay, túi đầu không kiên nhẫn nói. Diêu Cẩm Thi nhìn hắn một cái, lại đi xem Diêu Lão Đầu Nhi. Ra ra, ngươi còn nhớ rõ sao? Diêu Lão Đầu Nhi nhìn Diêu Tĩnh Phú thống khổ bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút khó xử, túi đầu tránh đi Diêu Cẩm Thi tầm mắt. Diêu Cẩm Thi nhìn này hai người cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diêu Văn Bách bên người Nam Tử. Nam Tử hiểu ý, nghĩ nghĩ nói lúc ấy diêu tịnh phú chính là đem sở hữu của cải đều áp thượng trừ bỏ phong ở cửa hàng ngoại còn có thê tử nữ nhi ta nhớ rõ tương đương xuống dưới ít nhất muốn ba trăm lượng bạc lao ra tử mang đến nhiều nhất có năm mươi lượng đi cho nên đương các ngươi đi tìm ta cha muốn bạc thời điểm các ngươi kỳ thật còn thiếu sòng bạc hai trăm năm mươi hai diêu cẩm thi nheo lại đôi mắt quay đầu nhìn về phía diêu lao đầu nhi phụ tử hai cái ngự khí nguy hiểm phần chín mươi tám chương chín mươi tám một năm trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì Hạ, không không không, dựa theo sòng bạc quy củ, thiếu bạc kéo một ngày trả hết, liền phải nhiều hơn tam thành, bọn họ là ở ba ngày sau mới lấy về bạc, cho nên lúc ấy bọn họ muốn còn hơn bốn trăm lượng. Sòng bạc nam tử ở một bên sen mồm giải thích, Diêu Cẩm Thi nghe vậy trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, quay đầu đi xem gì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách, ta nhớ rõ cha đi một chuyến giống như nhiều nhất thời điểm chỉ có thể chuyển hơn ba mươi hai, này đó bạc tựa hồ không đủ còn đi. Vậy các ngươi cuối cùng lại như thế nào còn thượng những cái đó bạc? Còn có, các ngươi gặp qua cha ta sau, hắn lại đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ ở ngày mùa đông chết ở trên núi? Ta như thế nào biết này đó? Tóm lại chúng ta tìm được lão nhị thời điểm, trên người hắn chính là có những cái đó bạc. Các ngươi cùng với ở chỗ này hoài nghi chúng ta, chi bằng đi cha cha vì cái gì lão nhị có thể có như vậy nhiều bạc đi. Nói không chừng mấy năm nay hắn mỗi lần đi ra ngoài đều có thể kiếm được như vậy nhiều bạc kết quả toàn bộ bị chính hắn ẩn nấp rồi đâu tới rồi hiện tại diêu tĩnh phú cảm xúc đã có chút không quá bình thường nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm diêu cẩm thi cười điên cuồng cũng may diêu lão đầu nhi còn tính lý trí kéo lại hắn nếu không hắn thực sự có khả năng xông lên cùng diêu cẩm thi toàn ra đánh lên tới cha ta lúc ấy rốt cuộc có bao nhiêu bạc chuyện này hỏi cha ta khẳng định là không hy vọng nhưng là ta tưởng sòng bạc bên kia hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi diêu cẩm thi không để ý đến diêu tĩnh phú nội điên quay đầu nhìn về phía sòng bạc nam tử lại lần nữa hỏi nam tử hiển nhiên đối với trước mắt trò khôi hài rất có hứng thú nghe vậy nghĩ nghĩ nói ta nhớ rõ lúc ấy ta ở đây bọn họ lấy về tới bạc kỳ thật chỉ có hai mươi lượng nhưng là còn mang đến một cái giá trị xa xỉ vòng cổ chúng ta lão đại chỉ nhận lấy cái kia vòng cổ dư lại hai mươi lượng bạc để lại cho bọn họ hơn nữa ở bọn họ đi rồi lão đại còn thật cao hứng bộ dáng nói vậy cái kia vòng cổ thật sự thực đáng giá hào đi nếu lời nói đều nói đến cái này phần thượng chúng ta cũng không cần thiết cất giấu này một năm tới ta đã bị chuyện này tra tấn đủ rồi nam tử nói xong sau diêu lão đầu nhi lập tức phảng phất tiết khí giống nhau đột nhiên buông ra vẫn luôn ngăn đón diêu tinh phú trầm giọng nói diêu tinh phú nghe vậy vội vàng quay lại đi nhìn về phía hắn khẩn trương nói cha ngươi muốn làm gì ngươi bình tĩnh một chút nhi này tất cả đều là bấy dập, ngươi nhưng chúng kế ngươi ngẫm lại ta ta còn muốn cho ngươi dưỡng lao tống chúng đâu Lão đại, đừng lừa chính mình, bọn họ cái gì đều đã biết, cho dù chúng ta hiện tại không nói, bọn họ cũng đều sẽ điều tra ra." Diêu lão đầu nhi nhìn Diêu Tĩnh Phú liếc mắt một cái, một bộ từ bỏ chống cự ngữ khí. Diêu Tĩnh Phú cấp tiến lên muốn che lại Diêu lão đầu nhi miệng, mà lúc này, Hà Gia huynh đệ tiến lên, đem hắn ra khai. "Năm trước lão đại cho ta mang trở về tin tức chỉ là nói người khác ở Hoa Trường trấn, gia điểm nhi phiền toái nhỏ yêu cầu bạc, ta cho rằng thật sự chỉ là phiền toái nhỏ." Liền chỉ dẫn theo 50 lượng bạc đi, ta cho rằng này đó bạc vậy là đủ rồi, không nghĩ tới đi mới biết được hắn cư nhiên đi đánh cuộc. Ta mang bạc tự nhiên là không đủ, chúng ta hai người bị nhốt lại, bị ngược đánh, hơi kém chết ở chỗ đó. Sau lại chúng ta nhớ tới lao nhị nói qua hắn mỗi lần ra tới đều sẽ trải qua hóa trường chấn, chúng ta hai cái liền nghĩ làm lao nhị hỗ trợ chủ bạc, chúng ta thuyết phục sòng bạc người làm chúng ta đi tìm lão nhị, chúng ta cũng xác thật tìm được rồi hắn. Chúng ta ở hắn chủ khách điếm gặp được hắn. Chính là trên người hắn chỉ có hơn 20 lượng bạc, hơn nữa hắn đang nghe nói lao đại đánh cuộc bạc sau, liền tỏ vẻ không cần lo cho hắn, làm sòng bạc người cho hắn điểm nhi giáo hấn, làm hắn phát triển trí nhớ. Chính là ta kiến thức qua sòng bạc người có bao nhiêu hung tàn, ta tự nhiên là không dám thật sự mặc kệ mặc kệ. Lần đầu tiên chúng ta không có thuyết phục hắn, chỉ có thể bị sòng bạc người mang về, chính là sau khi trở về lao đại nói hắn ở lao nhị trong phòng thấy được một cái được khảm đá quý vòng cổ, hắn nói cái kia vòng cổ nhìn qua thực đăng giá nhất định có thể để được nợ cờ bạc ta lúc ấy cảm thấy lao nhị là không có như vậy nhiều bạc mua như vậy quý vòng cổ ta cho rằng đó là giả chính là liền tính là giả chỉ cần có thể lừa đến quá sòng bạc người là được chúng ta nghĩ như vậy lại lần nữa đi tìm lão nhị ai ngờ lão nhị thề thốt phủ nhận vòng cổ tồn tại chỉ chịu lấy kia hai mươi lượng bạc cho chúng ta khẩn cấp các ngươi cũng biết hai mươi lượng bạc căn bản gấp cái gì đều không thể giúp cho nên chúng ta cho nên các ngươi liền giết hắn dì mỹ anh nghe đến đó liền nhịn không được khóc lóc hô diêu lão đầu nhi quay đầu nhìn nàng một cái gian nan phủ nhận chúng ta không có giết hắn chúng ta trước nay không nghĩ tới muốn giết hắn hắn chính là ta nhi tử a ta như thế nào sẽ muốn hắn mệnh đâu vậy các ngươi lại như thế nào bắt được vòng cổ cha ta lại là chết như thế nào diêu cẩm thi có chút bất mãn dì mỹ anh đánh gay diêu lão đầu nhi nói tiếp tục chất vấn lúc này diêu tĩnh phú tiếng la đều đã nhỏ xuống dưới cũng đình chỉ dãy giụa triệu mỹ chân cùng diêu văn diệu bồi ở hắn bên người diêu trần thị cũng tiến lên kéo lấy diêu lão đầu nhi tay áo, khẩn trương nói lão nhân chúng ta trở về đi diêu lão đầu nhi quay đầu nhìn nhìn chính mình phía sau người một nhà nước mắt lại lần nữa lộ hạ xuống che miệng lại lưu lại hồng hộc thở dốc thanh lời nói đều nói đến cái này phân thượng dư lại bộ phận như thế nào có thể bỏ lỡ đâu diêu cẩm thi đi vào diêu lão đầu nhi trước mặt trả lời ta vấn đề các ngươi rốt cuộc lại như thế nào bắt được vòng cổ Cha ta lại là chết như thế nào? Diêu lão đầu nhi gian nan lắc đầu, lại không chịu nói thêm nữa. Diêu Tĩnh phú thấy thế còn ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Diêu cầm thi, thôi bỏ đi, liền tính các ngươi có thể tra được này đó lại có thể thế nào đâu. Trừ Chứ bỏ chứng minh ta trước kia là cái dân cờ bạc ngoại, còn có thể chứng minh cái gì? Ngươi muốn cho chúng ta nhận hạ giết người tội danh. Nằm mơ đi ngươi. Nga! Là như thế này sao? kia nếu là chúng ta căn cứ vòng cổ manh mối tiếp tục tra đi xuống đâu? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể tra được cái gì? Diêu Tĩnh phú kiêu ngạo thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có một cái rất có uy nghiêm thanh âm từ mổ mặt sau trong rừng cây truyền đến. Diêu Tĩnh phú bị hoảng sợ, không biết diêu cẩm thi bọn họ còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Diêu Lão đầu nhi cũng vội vàng xem qua đi, lại chỉ thấy cầm đầu một người mặc quan phục người mang theo một đám người đi ra. Huyện lệnh đại nhân! Hắn như thế nào sẽ tại đây? không có thấy rõ đối phương mặt chỉ bằng kia một thân quan phục liền không khó đoán được đối phương thân phận diêu lão đầu nhi hoảng sợ diêu tinh phú trực tiếp bị dọa đến đã quên phản ứng kế tiếp các ngươi là chính mình cung khai vẫn là chờ ta đã điều tra xong lại thăng đường quá thẩm. huyện lệnh đại nhân đi ra đứng ở diêu cẩm thi người một nhà trước mặt nhìn diêu lão đầu nhi phụ tử hai cái hỏi diêu lão đầu nhi cả người đã không biết nên như thế nào phản ứng hoảng loạn trung đối thượng huyện lệnh ánh mắt hai chân mềm nhún liền quỳ xuống thảo dân Thảo Dân. Đại nhân, chúng ta là hoan nguồn a vừa rồi hết thảy đều là bọn họ chơi quỷ kế, bọn họ đây là muốn hại chúng ta a Diêu Tinh Phú cũng đi theo quỳ xuống, bất quá loại này thời điểm còn không quên chỉ vào Diêu Cẩm Thi toàn ra nói dối, y đổ vì chính mình giải vây. Phần 99. Chương 99 chủ động nhận tội. Có phải hay không bị hoan nguồn một cha liên biết, bất quá bản quan ở chỗ này cảnh cáo các ngươi nếu là các ngươi chính mình nói ra bản quan có lẽ có thể xem ở các ngươi thẳng thắn phần thượng từ nhẹ xử lý huyện lệnh đại nhân đi đến diêu lão đầu nhi phụ tử hai cái trước mặt túi đầu nhìn bọn họ nói diêu lão đầu nhi nghe vậy ngẩng đầu xem qua đi cả người tựa hồ có chút hoảng hốt diêu tinh phú lại vẫn là cắn răng không chịu thừa nhận chúng ta là hoan uổng chúng ta cái gì cũng không có làm cái kia vòng cổ là lão nhị chủ động cho chúng ta muốn ta nói các ngươi thật hẳn là cha cha cái kia vòng cổ là nơi nào tới lão nhị kiếm bạc căn bản không đủ để mua một cái như vậy vòng cổ nếu các ngươi không chịu nói vậy trước bắt giữ đi người tới nộp huyện lệnh nhìn lướt qua diêu tĩnh phú lại không vì hắn nói sở động lạnh lùng nói diêu lão đầu nhi nhìn đi tới bộ khoái đột nhiên quỳ tiến lên ôm lấy huyện lệnh chân đại nhân xin đợi một chút ta nói ta cái gì đều nói chỉ cầu ngươi đừng bắt ta nhi tử huyện lệnh túi đầu nhìn về phía diêu lão đầu nhi đồng thời vây vây tay ý bảo bọn bộ khoái dừng lại vậy ngươi nói đi Diêu lão đầu nhi nhìn đến bọn bộ khoái không co sông lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời buông lỏng ra ôm huyện lệnh tay, ngược lại hướng Diêu Tĩnh Khang mồ quỳ, người là ta giết, vòng cổ là ta đoạt, này hết thể cùng ta nhi tử không có quan hệ, ta đều nhận. Cha. Diêu Tĩnh Phú quỳ gối Diêu lão đầu nhi bên người, nghe vậy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Diêu gia người cũng sôi nổi phát ra than khóc, trong đó không thiếu cửu thị Diêu cẩm thi một nhà ánh mắt. Diêu cẩm thi tự nhiên là không để bụng này đó chỉ nhìn chằm chằm diêu lão đầu nhi chờ hắn nói ra ngay lúc đó tình huống diêu tĩnh khang là con của ngươi liền tính là vì bạc ngươi cũng không đến mức muốn hắn mệnh rốt cuộc theo bản quan biết diêu tĩnh khang trên đời thời điểm vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng các ngươi cả gia đình hơn nữa nghe nói lúc ấy diêu tĩnh khang là chết ở hóa trường trấn bên ngoài núi hoang thượng này đó ngươi như thế nào giải thích lúc này đây không cần diêu cẩm thi chất vấn huyện lệnh đem nàng muốn hỏi vấn đề tất cả đều hỏi ra tới Diêu lão đầu nhi nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên quỳ gối Diêu Tĩnh Khang trước mộ, lúc ấy lão đại nói vòng cổ sự tình sau, "Ta liền vẫn luôn thực để ý, mà lúc ấy chúng ta cũng xác thật không có mặt khác biện pháp, ta nghĩ tới đi trộm, nhưng là Sòng Bạc người không chịu phong chúng ta đi, ta suy tư luôn mãi sau, chỉ có thể cùng Sòng Bạc người cùng nhau diễn một vở diễn." Ta làm Sòng Bạc người cấp lão nhị truyền tin, nói ta cùng lão đại phải bị chém cánh tay, địa điểm liền ở thị trấn ngoại trên núi, nếu hắn muốn liền chúng ta nói liền mang theo vòng cổ đi trên núi chùa người. Lão nhị được đến tin tức sau lên núi, nhưng hắn không chịu lấy ra vòng cổ, chỉ dẫn theo hắn bán đi sở hữu hàng hóa tiến đến năm mươi lượng bạc. Năm mươi lượng bạc thậm chí không đủ một ngày lợi tức, song bạc người thực tức giận, ta cũng thực sợ hãi, ta đi lên cùng hắn đã xảy ra tranh chấp, thất thủ đem hắn đẩy hạ trên núi. Sau lại ta đi hắn trụ khách điểm, tìm ra vòng cổ. Kia tòa sơn không cao, lão nhị ngã xuống đi địa phương cũng hoàn toàn không đầu tiếu, ta cho rằng hắn không có việc gì chính là chờ chúng ta đem vòng cổ đưa đi sòng bạc sau mới phát hiện hắn ngã xuống đi thời điểm đầu đụng vào một cục đá đã tắt thở diêu lão đầu nhi nói xong lời này sau tựa hồ bị thống khổ hồi ức đả kích tới rồi thế nhưng thẳng tắp ngã xuống trước mộ diêu trần thị thấy thế vội vàng tiến lên lão nhân ngươi thế nào đừng làm ta sợ a đại nhân cha ta ngất đi rồi chúng ta muốn đi xem đại phu diêu tĩnh phú lập tức phục hồi tinh thần lại vội vàng tiến lên bế lên diêu lão đầu nhi hướng huyện lệnh thỉnh cầu huyện lệnh thấy thế có chút khó xử quay đầu nhìn về phía diêu cẩm thi cùng đứng ở bên người nàng hạ nguyên tề diêu cẩm thi cau mày gật gật đầu trước xem đại phu đi dù sao người lại chạy không được tuy rằng nàng cảm thấy chuyện này vẫn là có chút không quá thích hợp nhưng là tổng muốn người không có việc gì mới có thể biết rõ ràng không đúng chỗ nào lui một vạn bước tới giảng liền tính sự tình thật sự giống riêu lão đầu nhi nói như vậy là hắn thân thủ giết chết chính mình nhi tử kia cũng muốn hắn hảo hảo tồn tại mới có thể tiếp thu trừng phạt không phải sao hạ nguyên tề gật đầu huyện lệnh liền phái mấy cái bộ khói đi theo xuống núi đi xem đại phu bên này chờ đến diêu ra người đi theo rời đi sau huyện lệnh xoay người nhìn về phía hạ nguyên tề hạ công tử án này ngài xem làm sao bây giờ phạm tội cùng bị hại chính là thân phụ tử chuyện này liền rất xử lý không tốt tuy rằng vừa mới diêu lão đầu nhi toàn bộ nhận xuống dưới nhưng là ai đều biết chuyện này diêu lão đầu nhi là thế diêu tinh phu kiêng ở huyện lệnh xem ra chuyện này nói đến cùng là ra sự hắn muốn nhúng tay cũng không phải không được nhưng là lại sẽ đề cập đến hạ nguyên tề mặt mũi, liền rất khó xử hạ nguyên tề nguyên bản cũng chính là tới giúp diêu cẩm thi vội cái này chủ tự nhiên không thể hắn tới làm diêu cẩm thi đầu tiên là cung cung kính kính đối huyện lệnh hành lễ theo sau ngẩng đầu nhìn huyện lệnh nói theo ta thấy hẳn là dựa theo vĩnh hoàng luật pháp tới làm nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ ta không có câu oán hận về luật pháp sự tình diêu cẩm thi phía trước đã cùng hạ nguyên tề còn có diêu văn bách nghiên cứu qua bọn họ này xem như trạng cáo thân nhân trường bối liền tính bọn họ là thụ hại phương nhưng là nếu muốn đem chuyện này dọn thượng công đường vì diêu tính khang lấy lại công đạo nhất định phải tiếp thu mười côn sát uy bổng thơ thơ nói không sai ta nguyện ý tiếp nhận này sát uy bổng diêu văn bách tiến lên hành lễ chủ động ôm hạ này trừng phạt dị mỹ anh nghe vậy tự nhiên cũng tiến lên đây tỏ vẻ này sát uy bổng hẳn là chính mình tới chịu huyện lệnh bị bọn họ ồn ào đến đau đầu theo ta thấy này sát uy bổng liền miễn đi không thể Nếu chúng ta yêu cầu lấy luật pháp tới thẩm tra xử lý này án, nếu là chúng ta dẫn đầu không ấn luật pháp tới làm, chúng ta đây yêu cầu cũng liền không có nơi dừng chân, đại nhân không cần cho chúng ta khó xử, này sát uy bổng chúng ta còn nhận được hởi. Diêu Cẩm Thi lời lẽ chính đáng cự tuyệt huyện lệnh hảo ý. Hạ Nguyên Tề ở một bên nhìn cũng nhịn không được tham ngôn, theo ta thấy bọn họ nói có lý, vậy hết thể đều dựa theo luật pháp tới làm đi. Nếu chính chủ cùng Hạ Nguyên Tề đều không có ý kiến. Huyện lệnh tự nhiên cũng mừng rỡ đến cái hảo thanh danh, Tiết Hảo, bản quan này liền đi chuẩn bị thẩm tra xử lý này án. Huyện lệnh mang theo người rời đi sau, bộ liền dư lại Diêu Cẩm Thi toàn ra, Hạ Nguyên Tề cùng với Hạ gia các nam nhân. Nhị tỷ, kia Diêu gia lão đầu nhi nếu là ôm hạ này tội danh nhưng làm sao bây giờ? Hà Ngọc mới lúc này mới có cơ hội tiến lên, lo lắng hỏi. Nếu là cuối cùng tội danh thật sự dừng ở Diêu lão đầu nhi trên đầu, như vậy chuyện này làm đến cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương rốt cuộc dựa theo luật pháp tới nói giết người thì đền mạng là không sai chính là diêu lão đầu nhi là bọn họ mọi người trưởng bối liền tính là hắn làm lại như thế nào sai lăng là đem người cấp bức tử nhân tình thượng bọn họ cũng chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế chuyện tới hiện giờ chúng ta đã không có đường lui chỉ có thể đi một bước xem một bước dì mỹ anh nhìn nhìn diêu tĩnh khang mổ ngữ khí mang theo một tia bi tráng diêu cẩm thi đi qua đi kéo kéo nàng tay háo nương chúng ta không có làm sai cái gì Chỉ là vì cha lấy lại công đạo mà thôi. trăm 100. một 100 công đường hỏi thẩm. Diêu Cẩm Thi nói an ủi gì Mỹ Anh, chờ đến nàng cảm xúc ổn định, người một nhà lúc này mới xuống núi về nhà. Phía trước Diêu ra người bị bắt mau đẹ nặng đi dược phòng sự tình chấn trên vốn là chuyển khai, hiện tại lại thấy Diêu Cẩm Thi toàn ra sắc mặt bất thiện đã trở lại, không cấm càng thêm dẫn người suy đoán. Diêu Cẩm Thi toàn ra về nhà sau tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng là người một nhà về nhà đơn giản thu thập một chút liền tại đây ra cửa, lần này trực tiếp đi huyện nhà. Làm mọi người không nghĩ tới chính là, Diêu Cẩm Thi toàn gia vừa lên công đường liền phải trạng cáo Diêu Lao Đầu Nhi cùng Diêu Tinh Phú. Theo sau huyện lệnh đại nhân dựa theo luật pháp trước đánh Diêu Văn Bách 10 côn sát uy bổng, theo sau cho phép bọn họ toàn gia ở công đường Thượng Trần Thuật Diêu ra phụ tử tội trạng. Dì Mỹ Anh không lưu tình chút nào đem phía trước Diêu Lao Đầu Nhi ở Diêu Tinh Khang trước mộ cung thuật một lần nữa nói một lần những lời này làm sở hữu tiến đến vây xem bá tánh đều kinh ngạc không thôi. huyện lệnh sai người gọi đến diêu gia phụ tử thời điểm về chuyện này lời đồn đãi đã truyền khắp toàn bộ thị trấn. diêu lão đầu nhi bị đưa đến y quán thời điểm đã tỉnh lại, này sẽ mà bị gọi đến làm hắn tâm tình phức tạp, hắn vốn tưởng rằng huyện lệnh trong lén lút đem hắn bắt lại quan tiến đại lao chuyện này liền tính là xong rồi, không nghĩ tới lao nhị toàn gia sẽ lấy như vậy phương thức nháo đến ai ai cũng biết. diêu tinh phú một bên đoán giận một bên cũng thực lo lắng. Chuyện này không phải đã có thể kết án sao? Vì cái gì còn muốn thượng công đường? Lão nhị này toàn ra còn chưa đủ. Bọn họ thế nào cũng phải làm chúng ta toàn ra tất cả đều đi ngồi tù mới vừa lòng sao? Người bất tranh cãi đi. Diêu tinh phú nói chỉ có đối chính mình quan tâm, lại một chút không thấy đối diêu Lão đầu nhị quan tâm, diêu Lão đầu nhị trong lòng có chút hụt hẫng. Phụ sát từ sự tình xưa nay ít có, diêu ra án này thực mau hấp dẫn hơn phân nửa người tới xem náo nhiệt, huyện nha công đường ngoại bị vây chật như nêm tối. Diêu gia phụ tử đã đến càng là hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, phụ tử hai cái nháy mắt liền trở thành chấn trên danh nhân. Công đường thượng, dì Mỹ Anh mang theo hai đứa nhỏ cùng Diêu gia phụ tử giằng co, Diêu ra những người khác thậm chí không có dám ở cái này địa phương lộ diện. Huyện lệnh đại lao ra, sở hữu tội ta đều nhận, cùng ta nhi tử không quan hệ, ngài liền thả hắn đi. Diêu lão đầu nhi vừa lên công đường liền quỳ trên mặt đất cầu tình, lời nói chi gian cực kỳ giữ gìn Diêu Tinh Phú. Trái lại Diêu Tinh Phú vì gối diêu lão đầu nhi bên người chỉ là liên tiếp phụ họa diêu lão đầu nhi cách nói đi theo dập đầu lại một chút không chịu mở miệng vì diêu lão đầu nhi giải vây huyện nha ngoại người nhìn một màn này sôi nổi nói lên diêu tính khang trên đời khi đối diêu ra hai vợ chồng ra hảo hai tương đối so sánh dưới diêu tính phú hích kỳ quả thực lệnh nhân tâm hẳn yên lặng huyện lệnh bị diêu lão đầu nhi thanh em mù nào đến đau đầu một phách kinh đường một nói diêu lão đầu nhi bị hoảng sợ không dám nói nữa chỉ cuộn tròn thân mình bỏ quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám lâng đại khí cũng không dám đúng ra diêu hà thị bọn họ nếu đã nhận tội các ngươi còn có cái gì muốn nói chờ đến tất cả mọi người an tĩnh lại sau huyện lệnh đại nhân lúc này mới chuyển hướng diêu cẩm thi toàn ra hỏi di mỹ anh cũng quỳ trên mặt đất nghe vậy ngẩng đầu lên chỉ vào diêu tĩnh phú nói hồi huyện lệnh đại nhân nói chúng ta hoài nghi giết hại ta tướng công chân chính hung thủ kỳ thật là diêu ra lão đại diêu tĩnh phú người cái này mụ giạt túi ngậm máu phun người cha ta đều nhận tội ngươi còn muốn thế nào đột nhiên bị dì mỹ anh điểm danh diêu tĩnh phú kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng phản bác công đường ngoại xem náo nhiệt người nghe được lời này đều nổi giận một đám phát ra khinh thường thanh âm cái này diêu ra lao đại nhưng quá không đảm đương huyện lệnh quét diêu tĩnh phú liếc mắt một cái tiếp tục hỏi dì mỹ anh các ngươi nhưng có chứng cứ chúng ta không có chứng cứ nhưng là dựa theo ta cha chồng theo như lời nếu sự tình đều là hắn làm như vậy ngay lúc đó diêu tĩnh phú ở đâu vì cái gì không có ngăn cản. Còn có, ta cha chồng tuổi đã lớn, nếu ở tranh chấp chung thất thủ giết hại ta tướng công. Này đó căn bản giải thích không thông, chúng ta phải biết rằng chân tướng. Dì Mỹ Anh quỳ thẳng tắp, những lời này nói cũng len ken hữu lực. Vây xem ba cái nguyên bản chỉ là xem náo nhiệt, chậm rãi cũng bị dì Mỹ Anh cảm nhiễm, sôi nổi gật đầu phụ họa. Diêu lão đầu nhi cùng diêu tĩnh phú càng ngày càng sợ hãi, không phải, không phải như thế, kia chỉ là cái ngoài ý muốn, ta không muốn giết hắn diêu lão đầu nhi biện giải có vẻ tái nhợt vô lực mà diêu tĩnh phú càng là cắn răng liền lời nói cũng không dám nói huyện lệnh lại lần nữa chụp vang kinh đường mục trầm giọng nói yên lặng nếu hai bên tranh chấp không dưới vậy chỉ có thể tạm thời bắt giữ chờ đến tìm được chứng cứ tái thẩm huyện lệnh lao ra không cần a chuyện này thật sự không liên quan gì tới ta các ngươi không thể đem chúng ta đều nhốt lại a diêu tĩnh phú vừa nghe muốn ngồi tù liền nhịn không được lớn tiếng hô diêu lão đầu nhi nhìn hắn có chút thất vọng lắc lắc đầu tùy ý bộ khoái đem chính mình giá lên thấy trường hợp hỗn loạn lên diêu cẩm thi hít sâu một hơi hô to chậm đã ta có chuyện muốn nói nghe được diêu cẩm thi thanh âm công đường thượng an tĩnh xuống dưới huyện lệnh cũng nhìn qua diêu cẩm thi quay đầu đối huyện lệnh nói ta có lời tưởng cùng gia gia nói nói đi huyện lệnh nghe vậy hỏi cũng không hỏi liền đồng ý diêu cẩm thi đi đến diêu lão đầu nhi trước mặt cung kính có lê nói gia gia ta biết ngài yêu thương nhi tử Cho nên muốn thế đại bá nhận hạ cái này tội danh, ngươi hy vọng về sau Diêu ra có thể bình an nội nhật, khổ tâm của ngươi ta có thể lý giải. Nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đem cha ta đặt ở cái gì vị trí? Ngươi biết rõ cha ta là chết như thế nào, lại giữ kín như bưng một năm, nếu là chúng ta không có phát hiện manh mối, ngươi có phải hay không tính toán đem bí mật này mang tiến trong quan tài? Ngươi chỉ nghĩ duy trì cái này ra mặt ngoài hòa bình cùng mặt mũi lại không có nghĩ tới ngươi như vậy cách làm chỉ là ở dung túng hung thủ mà thôi ngươi đây là đối cha ta lần thứ hai thương tổn hiện tại sự tình bại lộ ngươi còn ý đồ dùng ngươi kia bộ cách nói giữ được cái này ra sao ngươi đây là đối cha ta lần thứ ba thương tổn huống chi lấy ngươi cái này biện pháp tiếp tục đi xuống diêu ra sẽ không thay đổi tốt sẽ chỉ ở ngươi ngồi tù thời điểm hoàn toàn sụp đổ ngươi ở nhà thời điểm diêu ra còn trướng khí mù mịt Ngươi có thể ngẫm lại chờ đến Diêu gia không có ngươi thời điểm sẽ biến thành bộ dáng gì sao? Nguyên bản có chút nản lòng thoái trí Diêu lão đầu nhi nghe xong những lời này sau đôi mắt lập tức trừng lớn, hiện nhiên hắn đối với Diêu cẩm thi nói cũng là thập phần có cảm xúc. Diêu cẩm thi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì muốn nhằm vào ta? Rõ ràng cha đều nhận tội, vì cái gì ngươi liền không thể buông tha ta? Diêu tinh phú tự nhiên cũng nghe tới rồi Diêu cẩm thi nói, thấy Diêu lão đầu nhi có chút dao động hắn đột nhiên tiến lên bắt được diêu cẩm thi bả vai liều mạng lay động vung ra nàng bọn bộ khoái phản ứng lại đây lập tức tiến lên đây kéo ra diêu tĩnh phú tay diêu lão đầu nhi nhìn diêu tĩnh phú trạng nếu điên cuồng bộ dáng cũng bắt đầu lo lắng khởi đem diêu ra giao cho hắn trên tay có phải hay không thật sự thỏa đáng ngẫm lại đi nếu là ngươi liền như vậy đã chết ngươi là có mặt đi gặp cha ta vẫn là có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông diêu cẩm thi đi vào diêu lão đầu nhi trước mặt Đệ thấp thanh âm có chỉ có thể hai người nghe được thanh âm vì Diêu lão đầu nhi hơn nữa cộng rơm cuối cùng. Phần 101. Chương 101 lật lọng kết quả. Cha, ngươi đừng bị nàng lừa, nàng là hù doa ngươi, ngươi đừng tin tưởng nàng a. Diêu Tĩnh Phú nhìn đến Diêu Cẩm Thi cùng Diêu lão đầu nhi nói chuyện, trong lòng bất an, ở một bên liều mạng hô to, liền sợ hắn thay đổi chú ý. Diêu lão đầu nhi thấy hắn vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, trong lòng bắt đầu kịch liệt giãy rủa, có lẽ Diêu Cẩm Thi nói không sai nếu là thật sự đem Diêu ra giao cho Lão đại, thật không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Ta nghe nói Đại Bá còn ở cho vay nặng lãi tiền, không biết kiếm lời vẫn là bùi. Thứ này bản chất cùng đánh bạc không sai biệt lắm đi. Thấy Diêu Lão đầu nhi giao động, Diêu Cẩm Thi theo hắn tầm mắt nhìn Diêu Tinh Phú, bỏ thêm một liều bánh dược. Diêu Lão đầu nhi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, trong lòng có lẽ có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là cuối cùng chỉ là thở dài. Ai, cái này ra muốn bại lời nói cũng không thể nói như vậy hiện tại có kết luận không khỏi có chút quá sớm chẳng qua nếu là không thay đổi bại cũng là tất nhiên diêu cẩm thi ở một bên phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau cùng diêu lão đầu nhi nói chuyện diêu lão đầu nhi nghe vậy trầm mặc tựa hồ đi tự hỏi diêu cẩm thi lời nói ta cũng không phải nói một hai phải ngài làm cái gì chỉ là cảm thấy nếu là có thể trực diện chính mình vấn đề có lẽ mới có thể giáo dục ra người chính trực một mặt trốn tránh bao che vấn đề chỉ có thể làm tiểu bối học theo mà thôi Diêu Cẩm Thi cuối cùng cảm khái một câu, thở dài không nói chuyện nữa. Diêu Cẩm Thi lui về sau, Diêu Lão Đầu Nhi đứng ở tại chỗ như cũ trầm mặc. Thằng đến huyện lệnh đại nhân mất đi kiên nhẫn, một phách kinh đường mục, Diêu ra phụ tử nhưng còn có nói. Đại nhân, Diêu Lão Đầu Nhi phảng phất đột nhiên bị bừng tỉnh, nhìn Diêu Tính Phú liếc mắt một cái, thình thịch một tiếng quỷ xuống tới. Đại nhân, Thảo Dân từng nói, thất thủ giết hại nhà ta lão nhị người, kỳ thật là lao đại. Thảo Dân hộ tử suốt ruột hơi kém phạm vào đại sai còn thỉnh đại nhân thứ tội. Cha, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi giết lão nhị, còn tưởng liền ta cũng giết sao. Ngươi sẽ không sợ không ai cho ngươi tống trung. Diêu tĩnh phú nghe được diêu lão đầu nhi nói nháy mắt bạo nộ, chỉ vào hắn mang to. Diêu lão đầu nhi nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài, lại quay đầu nhìn về phía huyện lệnh tiếp tục nói, lão đại lúc ấy cảm xúc kích động, nhưng là hắn không có muốn giết người, hết thể đều là ngoài ý mớn còn thỉnh đại nhân xem ở Thảo Dân chỉ còn lại có như vậy một cái nhi tử phần thượng từ nhẹ xử lý. Diêu lão đầu nhi quỳ trên mặt đất vì Diêu Tĩnh Phú cầu tình thời điểm, Diêu Tĩnh Phú còn ở nổi trận lôi đình mắng chửi người. Huyện lệnh bị hắn ồn ào đến thiền, một phách kinh đường mục, nếu bổn án có mục kích chứng nhân, như vậy bản quan tuyên cáo kết án, Diêu Tĩnh Phú thất thủ giết người tội danh thành lập dựa theo vĩnh hoàng luật pháp áp nhập tử lao. Đại nhân, ta hoan buồng A. Đại nhân diêu tĩnh phú vừa nghe huyện lệnh nói trực tiếp bị dọa đến hơi kém té xỉu, dễ rủa suy nghĩ phải vì chính mình cầu tình loại này kêu hoan người nhiều huyện lệnh tự nhiên làm lơ mệnh bộ khoái đem người áp đi đại lao mà còn tại đường thượng diêu lão đầu nhi cũng không hảo quá nghe được huyện lệnh phán quyết sau hắn liền biết chính mình mất đi hai cái nhi tử lão nhị đã chết nhưng lão đại đời này chỉ sợ cũng là già không được diêu lão đầu nhi nằm liệt ngồi ở công đường thượng đột nhiên khóc lên huyện lệnh nhìn nhũ mày nghĩ, nghĩ nói diêu là ông nguyên bản bản quan hẳn là xử trí ngươi gây trở ngại công vụ chi tội chính là niệm ở ngươi hộ tử sốt ruột lại thượng tuổi phần thượng bản quan tạm thời tha ngươi ngươi thả về nhà đi thôi huyện lệnh nói xong diêu lão đầu nhi lại phảng phất nghe không được giống nhau như cũ nằm liệt ngồi ở công đường thượng khóc lóc diêu lão đầu nhi khóc thế thảm ngay cả bên ngoài xem náo nhiệt bá tánh cũng bắt đầu đồng tình khởi hắn tới diêu cẩm thi xem hắn cái dạng này trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu nhưng là vì diêu tĩnh khang lấy lại công đạo nàng cũng không có làm sai cái gì diêu cẩm thi rốt cuộc không có cùng diêu tĩnh khang cùng nhau sinh hoạt quá sẽ có chút cảm xúc thượng giao động cũng là đương nhiên mà vẫn luôn cùng diêu tĩnh khang cùng nhau sinh hoạt diêu văn bách cùng gì mị anh giờ phút này trong lòng cũng chỉ có vui mừng diêu gia phụ tử lại thảm cũng tất cả đều là bọn họ tự làm tự chịu nếu là lúc trước bọn họ không đi tinh kê diêu tĩnh khang thậm chí chẳng sợ bọn họ ở diêu tĩnh khang bị đẩy xuống núi sườn núi bị thương thời điểm chịu cứu hán hiện tại cũng không đến mức sẽ nháo thành cái dạng này huyện lệnh lui đường lúc sau dì mỹ anh liền mang theo diêu văn bách cùng diêu cẩm thi rời đi diêu văn bách chịu thương còn cần mau chóng xử lý không có náo nhiệt nhưng xem vây xem ba tánh cũng chậm rãi tan công đường thượng chỉ còn lại có yên lặng rơi lệ diêu lao đầu nhi còn không chịu rời đi diêu ra người được đến tin tức thời điểm toàn ra tất cả đều không phục hồi tinh thần lại mọi người đều cho rằng mấy ngày ngồi tù sẽ là diêu lão đầu nhi lại không nghĩ rằng lập tức chuyển quay lại tin tức Ngồi tù người liền biến thành Diêu Tĩnh Phú. Tin tức này đối với Diêu gia tới nói thậm chí so Diêu lão đầu nhi ngồi tù còn muốn không xong, rốt cuộc Diêu Trần Thị còn chờ Diêu Tĩnh Phú vì nàng dưỡng lao tống trung. Triệu Mị chân toàn gia càng là đem Diêu Tĩnh Phú trở thành toàn gia trụ cột. Diêu gia lập tức lâm vào thê thê thảm thảm hoàn cảnh, người một nhà bi thống rất nhiều, Triệu Mị chân nào muốn đi đại lao thăm Diêu Tĩnh Phú, Diêu Trần Thị khóc thiên thượng địa, Diêu Văn Diệu huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng hoảng sợ nhưng Duy Độc không có người nghĩ đến muốn đi tìm Diêu lão Đầu Nhi trở về. Diêu gia tộc nhân trung, mặc kệ ngày xưa hay không cùng Diêu gia giao hảo, nghe được tin tức đều tới rồi an ủi. Diêu gia trong lúc nhất thời lại có chút quỷ dị náo nhiệt. Diêu lão Đầu Nhi trở về thời điểm đã là nhật mộ Tây Tà, Diêu gia trong viện còn có không ít người ở bận rộn. Diêu lão Đầu Nhi đứng ở ngoài cửa nhìn bên trong, trong lòng cảm khái vặng ngàn, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình hay không thật sự có thể làm Diêu gia từ đây đi hướng quý đạo. Ta không biết ở bên ngoài đứng bao lâu, thẳng đến Diêu lão đầu nhi chân đều đông lạnh đến không cảm giác, mới nhìn đến Diêu Văn Diệu đi tới sân cửa. Diêu lão đầu nhi vừa mới hơi hơi hé miệng, viện môn đã bị Diêu Văn Diệu hung hăng đóng lại, hắn tưởng lời nói hết thể bị cự chi ngoài cửa. Diêu lão đầu nhi trong lòng đau xót, trước mắt thế giới đột nhiên bắt đầu xoay tròn, hắn biết chính mình khả năng muốn té xỉu. Nhưng là lúc này hắn không thể té xỉu, Diêu gia còn cần hắn. Cắn răng nhẫn qua kia từng đợt chấn váng, chờ đến rút cuộc hảo điểm nhi lúc sau. Hắn mới cất bước hướng trong viện đi đến. Đẩy ra viện môn, Diêu lão đầu nhi miễn cưỡng thẳng thắn sống lưng, lại che giấu không xong sớm đã câu lũ thân hình. Thấy hắn trở về, nguyên bản cái cọ ồn ào trong viện đột nhiên lập tức gan tính lại, tất cả mọi người đang nhìn hắn, thần sắc khác nhau. Diêu lão đầu nhi nỗ lực xem nhẹ này đó đánh giá, một đường về tới chính mình trong phòng. Trong phòng, có người đang ở trấn an không biết khóc bao lâu Diêu Trần thị, nhìn đến hắn tiến vào cũng thu thanh, do dự một chút đi ra ngoài. Ngươi cái này lao bất tử ngươi còn sẽ đến làm cái gì là ngươi hại chết lão đại ngươi làm chúng ta nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ a vừa thấy đến diêu lão đầu nhi tiến vào nguyên bản đã không khóc diêu trần thị lại lần nữa mất khống chế vọt tới hắn trước mặt biên khóc biên mắng diêu lão đầu nhi thần sắc vẻ hoài tùy ý nàng đánh chửi vừa không cãi lại cũng không ngăn lại nàng bên này diêu trần thị động tĩnh kinh động tây phòng triệu mỹ chân nguyên bản nằm ở trên giường đất đối trong nhà hết thẻ chẳng quan tâm triệu mỹ chân cũng vọt lại đây Phần 102. Chương 102 có người vui mừng có người sầu. Ngươi vừa lòng? Ngươi đem chính mình thân sinh nhi tử đưa vào đại lao, ngươi hại chết hắn, ngươi như thế nào còn có mặt mũi trở về? Triệu Mỹ chân trực tiếp vọt vào Diêu lão đầu nhi trong phòng, chỉ vào hắn lớn tiếng mắng. Diêu Trần Thị thanh âm đều bị nàng cái đi qua. Nhà của chúng ta liền như vậy xong rồi, đây là ngươi muốn nhìn đến. Ta tướng công a, hắn là bị oan uổng, hắn bị ngươi hại chết triệu mỹ chân nhưng thật ra không có tiến lên động thủ nhưng là ngồi dưới đất lớn tiếng khóc nháo làm theo hấp dẫn không ít người lực chú ý diêu văn diệu cùng diêu cẩm tú đi đến nhìn như vậy toàn ra người cũng đều có chút không biết làm sao diêu lão đầu nhi tùy ý triệu mỹ chân chỉ trích thậm chí không có nói một câu vì chính mình cãi lại nói nhưng thật ra diêu trần thị trước hết chịu không nổi đi tới muốn túm lên triệu mỹ chân ngươi bất tranh cãi đi cha ngươi cũng không nghĩ như vậy hiện tại ngẫm lại biện pháp đem lão đại cứu ra mới là đứng đáng sự ngươi có biện pháp nào? Triệu Mỹ chân tưởng là chết đuối người bắt được cứu mạng rương dạ, bắt lấy Diêu Trần Thị, hơi kém đem nàng tú đảo. Diêu Trần Thị thật vất vả đứng vững, rút về chính mình cánh tay, không cao hứng nói, ta nếu là có biện pháp còn ở nơi này chờ cái gì? Biện pháp luôn là người nghĩ ra được, cái gì cấp? Triệu Mỹ chuẩn bị Diêu Văn Diệu cùng Diêu Cẩm Tú đỡ lên, Diêu Văn Diệu đè thấp thanh âm không cao hứng nói, rốt cuộc thanh tĩnh, hiện tại trong nhà biến thành bộ dạng gì, các ngươi còn cãi nhau? không duyên cớ làm người chế dễ ước. Ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, cha ra chuyện lớn như vậy nhì, đối nhà chúng ta là bao lớn ảnh hưởng ngươi nghĩ tới sao. Nhà chúng ta thanh danh xem như hủy hoại, ta đời này đừng nghĩ xuất giá, đến nỗi ngươi, ngươi cảm thấy có cái như vậy cha, ngươi còn có thể tham gia khoa cử sao. Diêu cẩm tú ở bên kia đỡ triệu Mỹ chân. tiếp Diêu Văn Diệu nói lẩm bẩm. Diêu Văn Diệu nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhấp môi không nói lời nào. Thân cha ra như vậy chuyện này. Trừ phi vì hắn lật lại bản án, nếu không hắn thật đúng là không hy vọng tham gia khoa cử, liền tính tham gia cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Diêu ra người đều bình tĩnh lại sau, Diêu lão Đầu Nhi lúc này mới mở miệng, đi đem trong nhà người đều thỉnh về đi thôi, ta có việc muốn cùng các ngươi nói. Diêu Trần Thị phía trước tuy rằng nháo đến hung, nhưng là hiện tại cũng minh bạch chính mình có thể dựa vào cũng chỉ có Diêu lão Đầu Nhi, đảo cũng thập phần phối hợp, chờ đến Diêu Trần Thị đem trong nhà người toàn bộ thỉnh đi rồi người một nhà lúc này mới đóng cửa lại ghé vào diêu lao đầu nhi trong phòng nói chuyện cùng lúc đó diêu cẩm thi trong nhà không khí muốn hảo đến nhiều diêu tĩnh phú bị quan tiến trong nhà lao lúc sau dì mị anh trở về khóc không kềm chế được không vì cái gì khác liền vì rốt cuộc cho diêu tĩnh khang một công đạo diêu văn bách tuy rằng ăn mười côn nhưng là bộ khoái có huyện lệnh tự mình dặn dò cũng, cũng không có hạ nặng tay cho nên hắn bị thương đảo cũng không nặng nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hảo đi lên Người một nhà sau khi trở về đầu tiên là tìm người thu thập trong nhà yến khách tàn cục, theo sau toàn ra lại lên núi đi cấp diêu tĩnh khang dân hương. Buổi tối người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, có loại khó được bình tĩnh không khí. Chuyện này rốt cuộc kết thúc, cha ta rốt cuộc có thể ăn rước ngàn thu. Ăn cơm xong sau, Diêu văn bách nhịn không được thở dài. Dì Mỹ anh nghe vậy cũng gật đầu, là nha, muộn tới một năm công đạo, này đều ít nhiều thi nhi. Ta nhưng thật ra không có gì, chẳng qua có chút để ý cha tiền riêng. Cùng kia một cái dương châu áo Diêu Cẩm Thi nằm ở ghế bậc bên thượng Cao mày để ra một miệng Nàng là thật sự thực để ý kia chính là thật lớn một bút bạc ca Hùng chi, lúc ấy Diêu Tĩnh Phú bọn họ Sở Di sẽ đối Diêu Tĩnh Khang xuống tay Cũng là vì phát hiện trong tay Hắn cầm một cái giá trị xa xỉ vòng cổ Di Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách Lập tức đều trầm mặc Điểm này xác thật cũng rất làm người đau đầu Lúc trước Diêu Tĩnh Khang chết còn có thể tìm được Một ít thiết nhập điểm Chính là về này tiền riêng giống như trừ bỏ Diêu Tĩnh Khang chính mình ngoại liền không ai biết Diêu Cẩm Thi chính mình nghĩ, chẳng lẽ là Diêu Tĩnh Khang chính mình còn có cái gì kinh thế hai tục thân phận, chỉ là không nói cho những người khác, vẫn là nói hắn che giấu cái gì mỏ vàng linh tinh. đương nhiên, này đó đều là Diêu Cẩm Thi chính mình lung tung suy đoán, bởi vì quá mức thiên mã hành không, nàng cũng không mặt mũi cùng gì mỹ anh bọn họ nhắc tới. Diêu gia chính là thực mau truyền khắp toàn bộ thị trấn, mọi người khiển trách Diêu gia phụ tử đồng thời. Ở rất dài một đoạn thời gian, diêu cẩm thi toàn gia phong bình cũng có chút vi diệu. Rốt cuộc có không ít người cảm thấy, bọn họ đem người trong nhà đưa vào đại lao hành động có chút quá mức. Đại nghĩa diệt thân chuyện này nghe đi lên rất làm người bội phục, nhưng là đương nó chân thật phát sinh thời điểm, vẫn là sẽ có người đem nó cùng máu lạnh vô tình lẫn lộn. Đương nhiên, diêu cẩm thi toàn gia cũng không như thế nào để ý này một bộ phận nhỏ người ý kiến. Toàn gia sinh hoạt cũng trên cơ bản về tới từ trước. Một nhĩ sinh ý vẫn như cũ nơi tiêu thụ tốt, Diêu Cẩm Thi đã suy nghĩ biện pháp gieo trồng ra nấm hương, nấm bào ngư chờ càng nhiều loại hình nấm. Theo Diêu Cẩm Thi sinh ý càng làm càng lớn, Hạ nguyên tề vận chuyển đội sinh ý cũng càng ngày càng tốt, hai người xem như song thắng. Lập tức tới rồi huyện lệnh thiên kim giả tiểu thư thưởng tuyết tiến, Diêu Cẩm Thi biết lần này hiến hội đem quan hệ chính mình sinh ý có thể hay không tiến thêm một bước làm đại, cho nên chuẩn bị thập phần dụng tâm. Không chỉ có trước tiên hiểu biết huyện lệnh thiên kim yêu thích, đồng thời cũng hiểu biết một chút huyện lệnh làm người. Tuy rằng đã cùng huyện lệnh đánh quá vài lần giao tế, nhưng là hai người phía trước kỳ thật không có gì tiếp xúc, càng đừng nói nữa giải. Tiến hội cùng ngày, Diêu Cẩm Thi xuyên mới làm siêm y đi thượng thân là một kiện màu trắng đoàn áo, hạ thân là một kiện đạm lục sắc váy trang, trên đầu vật trang sức trên tóc là từ Diêu Tĩnh Khang Tàng Bảo Dương tuyển ra tới một chi điệu thấp Ngọc Trâm. Ngọc Trâm hệ dễ vì ánh nhuận màu trắng ngà, phần đầu lại là thúy lục sắc, bị điêu thành nụ hoa đái phóng hoa mai bộ dáng ở diêu cẩm thi đen nhánh đầu tóc thượng đối nàng chỉnh thể tạo hình có loại vẽ rồng điểm mắt hiệu quả đây là diêu cẩm thi lần đầu tiên như vậy chính thức hơn nữa dụng tâm trang điểm chính mình chờ nàng trang điểm hảo lúc sau dì mỹ anh đều có chút không thể tin được hai mắt của mình thi nhi ngươi thật sự quá xinh đẹp cùng những cái đó vương công quý nữ giống nhau xinh đẹp dì mỹ anh đã bị kinh diễm đến nói không ra lời chỉ là liên tiếp cảm khái diêu cẩm thi cười cười dỗi tay ôm nàng cánh tay nói tốt nghe lời còn không phải nương sinh đến hảo Chờ thêm mấy ngày ta cũng giúp nương hảo hảo trang điểm trang điểm, nhất định cũng là cái đại mỹ nhân. Dì mỹ anh bị nàng lời nói cho cười, cười không khép miệng được, nương nhưng không ngươi nói như vậy hảo. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chờ đến diêu cẩm thi đi rồi, dì mỹ anh cũng nhịn không được ngồi ở trước gương đoan trang khởi chính mình tới. Nhớ trước đây tuổi trẻ thời điểm, nàng cũng sắc thật có vài phần tư sắc, nói là trong thôn một cảnh hoa cũng không quá, chẳng qua gả làm vợ người sau liền rất thiếu ở trang điểm thượng tốn tâm tư. Này một năm tới càng là vì kế sinh nhai hối hả, tuy rằng hiện tại nhật tử hào quá, nhưng nàng trên mặt vẫn là đã để lại năm tháng dấu vết. Húng chi, ở diêu cẩm thi trên người, nàng còn thấy được một loại cùng cái này tiểu viện không hợp nhau khí chất. Chẳng qua ở diêu cẩm thi một mà lại mũi nhọn hạ, điểm này như nho nhỏ không phối hợp bị nàng bỏ qua. Phần 103 chương 103 phó ước diêu cẩm thi rửa theo trên thiệp mời địa chỉ đúng giờ tới tham gia hiến hội. Kết quả tới rồi địa phương lại bị báo cho hiến hội địa điểm thay đổi. Thị trấn ngoại tòa nhà cửa chờ một cái tiểu nha hoàn, rõ ràng là chuyên môn lưu lại thông chi nàng tin tức này. Diêu cẩm thi nghe được tân tuyết sau khi trả lời sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, xem ra nàng vẫn là bị cái này giả tiểu thư bày một đạo a. Cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Tân tuyết nhìn đến diêu cẩm thi sắc mặt không quá đẹp, thật cẩn thận hỏi. Diêu cẩm thi hít sâu một hơi, về trước thị trấn đi. Vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn nói cho ngươi tân địa chỉ sao? bị chơi trong lòng khẳng định không cao hứng nhưng là diêu cẩm thi hiện tại còn không thể không đi đến hội này liền càng làm cho người khó chịu tân tuyết nghe vậy nói ra tiểu nha hoàn vừa mới nói cho nàng tân địa chỉ cô nương cái này địa chỉ có thể hay không cũng là sai đi xem sẽ biết diêu cẩm thi mí môi quyết định đi trước nhìn xem diêu cẩm thi là không nghĩ tới giả tiểu thư dám chơi nàng hai lần kết quả hiện thực lại lần nữa đánh nàng mặt giả tiểu thư quả nhiên trò cũ trong thi như cũ là một cái tiểu nha hoàn lưu thủ để lại cho nàng vẫn như cũ chỉ có một tân địa chỉ diêu cẩm thi nghe được tân tuyết nói neo lại trong ánh mắt tràn ngập lửa giận về nhà liền tính nàng sắc thật muốn huyện lệnh trợ giúp cũng hoàn toàn không đại biểu có việc cầu người người kia là nàng nàng băng vào loại mục nhĩ làm giàu tin tức không tin huyện lệnh không coi trọng từ huyện lệnh góc độ tới xem nếu là diêu cẩm thi thật sự có thể làm toàn chân thậm chí toàn huyện dân chúng đều quá thượng hảo nhật tử nói này nhưng tất cả đều có thể về vì hắn công tích không tin hắn không tâm động như thế chuyện quan trọng Huyện lệnh không nghĩ mất mặt mũi, trước phái giả tiểu thư thử nàng cũng có thể tiếp thu. Chính là như thế một mà lại nhục nhã, lại là nàng không thể tiếp thu. Nếu là liền loại chuyện này đều nhịn, về sau liền tính là cùng huyện lệnh hợp tác rồi, cũng là không duyên cứ bị người áp một đầu mà thôi. Không đi yến hội sao? Tân Tuyết ngồi ở Diêu Cẩm Thi bên cạnh, cẩn thận xác nhận, đây chính là Huyện lệnh Thiên Kim mời. Diêu Cẩm Thi mọc ra một hơi, thoải mái dựa vào gối mềm, không đi. Ngươi xem cô nương ta tưởng là có thể chịu được loại này hủy khuất người sao. Tân Tuyết nghe vậy nở nụ cười, nhưng là ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng, chính là đối phương dù sao cũng là huyện lệnh gia thiên kim, không đi thật sự không quan hệ sao. Nếu là chúng ta cầu người, tự nhiên không lưng ốn gối cũng đến đi, nhưng nếu là đối phương cầu chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần thiết như vậy không màng tất cả sao. Nga. Nô tì minh bạch. Tân Tuyết nghe vậy suy nghĩ trong chốc lát, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn gật đầu diêu cẩm thi xe ngựa thay đổi xe đầu chuẩn bị về nhà thời điểm huyện lệnh phủ tiểu nha hoàn thấy thế vội vàng hướng trong phủ truyền tin giả tiểu thư vừa mới còn ở cùng tham gia hiến hội những người khác cười nhạo diêu cẩm thi vụ về lúc này nghe được tin tức lại hoảng sợ ngươi nói cái kia nha đầu thật sự đi trở về nàng dám không tới tham gia ta hiến hội giả tiểu thư sắc nhọn thanh âm truyền khắp huyện lệnh phủ hậu hoa viên tới tham gia người nghe được thanh âm này vội và ngầm miệng người tới cho ta đi thông chi diêu ra cái kia nha đầu mệnh nàng hiện tại lập tức lập tức quay lại tham gia ta yến hội nếu không đừng trách ta không khách khí giả tiểu thư ba phần hoảng hốt bảy phần phẫn nộ kêu người có hạ nhân lĩnh mệnh chuẩn bị đi tìm người nghĩ nghĩ lại phản hồi tới hỏi nếu là kia Diêu cô nương không chịu tới đâu chói cũng muốn cho ta chói tới ta hôm nay cần thiết nhìn thấy người nếu không dưỡng các ngươi có ích lợi gì an không sao giả tiểu thư nghe vậy hỏa khí lớn hơn nữa trực tiếp quát hạ nhân nghe vậy vội vàng lĩnh mệnh chạy ra đi Tỷ tỷ không cần suốt ruột, nói vậy kia Diêu ra cô nương cũng không cái kia lá gan thật sự cự tuyệt tham gia tỷ tỷ yến hội, chúng ta chỉ cần an tâm chờ là được. Chương viên ngoại thiên kim tiến lên Trần An, ngày thường nàng cùng giả tiểu thư đi gần nhất. Ừ, nàng có cái gì không dám. Lúc trước nàng chính là quát lớn ta phái đi thỉnh nàng nha hoàn, còn trách ta không hiểu lễ phép, nếu không phải nàng một hai phải nháo muốn cái gì thì mời, ta cũng sẽ không như vậy chơi nàng, rõ ràng chính là nàng tự tìm. Giả tiểu thư thở phì phì cùng Trương tiểu thư phun táo, nhưng là lời này càng nhiều là nói cho nàng chính mình nghe. Nếu như bị nàng cha biết Diêu Cẩm Thi hôm nay tới không được, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Trận này hiến hội nói đến cùng là bởi vì lúc trước nàng cha tới tìm nàng nói là muốn nàng tổ chức một lần yến hội, còn cố ý yêu cầu nàng Thỉnh Diêu Cẩm Thi tới tham gia, nói là có chuyện gì muốn cùng nàng thương lượng. Nếu là Diêu Cẩm Thi tới không được, không biết nàng cha sẽ như thế nào đối nàng thất vọng đâu. Chỉ cần ngẫm lại cái kia cảnh tượng, Giả tiểu thư trong lòng liền rất bất an, sớm biết rằng liền không nên chơi nàng. Đương nhiên, mặc kệ giả tiểu thư trong lòng nhiều hối hận, làm cho nhiều người như vậy mặt cũng là không thể thừa nhận. Đang chờ hạ nhân mang đến Diêu Cẩm thi cái này không đường, tuy rằng giả tiểu thư cảm xúc không cao, nhưng là mọi người đều nhất trí cho rằng đây là Diêu Cẩm thi sai, mỗi người không lưu tình chút nào bắt đầu phun tảo khởi Diêu Cẩm thi tới. Bên kia, Diêu Cẩm thi vừa đến ra không bao lâu, liền có huyện lệnh phủ hạ nhân tới ngay từ đầu bọn họ còn rất khách khí nhưng là ở nghe được diêu cẩm thi nói không chừng bị đi tham gia giả tiểu thư yến hội sau mấy cái tới thỉnh nàng các bà tử cho nhau nhìn thoang qua lập tức ngầm hiểu tiến lên ở diêu cẩm thi phục hồi tinh thần lại phía trước đem nàng cấp một tả một hưu kẹp lấy diêu cô nương thứ lỗi chúng ta cũng là bất đắc dĩ thỉnh cô nương nhẫn mại một chút bên trái bà tử tố cáo thanh tội sau diêu cẩm thi liền như vậy bị giá lên xe ngựa cô nương chúng ta hiện tại làm sao bây giờ sẽ không xảy ra chuyện gì đi tân tuyết đi theo diêu cẩm thi bên người ngồi ở trên xe ngựa để thấp thanh âm hỏi diêu cẩm thi thấy nàng đầy mặt hoảng sợ dối tay vô vô nàng đầu sẽ không có việc gì yên tâm đi cô nương nếu là bọn họ đánh ngươi nói ta sẽ giúp ngươi bám trụ bọn họ đến lúc đó ngươi liền chạy nhanh chạy đi tìm hạ công tử cứu ngươi tân tuyết sắc mặt thường đỏ cúi đầu cách trong chốc lát ngẩng đầu nhìn diêu cẩm thi đôi mắt nghiêm túc nói diêu cẩm thi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt Ngay sau đó giở khóc giở cười, bọn họ sẽ không đánh ta, yên tâm đi, liền tính bị đánh, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Tân Tuyết trước kia trải qua là thống khổ, ở nàng xem ra, chạy trốn bị bắt khẳng định là muốn bị đánh một trận, bọn họ lúc này đây tuy rằng không thể nói là chạy trốn, nhưng lại cũng là bị người trào trở về. Tân Tuyết tâm ý làm Diêu Cẩm Thi thực cảm động, đồng thời cũng càng thương tiếc cái này tiểu cô nương. Diêu Cẩm Thi ở trên xe ngựa chấn an Tân Tuyết trong chốc lát, cũng dặn dò nàng một ít chờ lát nữa đi huyện lệnh phủ hẳn là chú ý sự tình. Diêu Cẩm Thi từ trên xe ngựa xuống dưới liền tại đây bị hai cái bà tử cấp giá trụ. Diêu Cẩm Thi bất đắc dĩ cùng hai vị đánh thương lượng, tới cũng tới rồi, ta sẽ không chạy, có thể làm ta chính mình đi đường sao? Như vậy rất khó xem. Hai cái bà tử nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhìn trước mắt huyện lệnh phủ đại môn, cuối cùng buông ra nàng. Diêu cô nương nhưng cuối cùng là tới, dọc theo đường đi vất vả đi. Diêu Cẩm Thi vừa vào cửa. Liên thấy được nên ra tới vài vị tiểu thư, oanh oanh nghiến nghiến thật náo nhiệt. Diêu Cẩm Thi thấy thế đứng yên, cười thập phần khéo léo, giả tiểu thư thịnh tình mời, ta như thế nào không biết xấu hổ không tới đâu. Chẳng qua cái này quá trình nhưng thật ra rất là khúc chiết. Phần 104 Chương 104 giao sắc chặt đầy rối, Khẳng định là ta phía trước thay đổi địa phương tin tức không có thể thông chi đến Diêu Cô Nương, phía dưới này đó làm việc người quá không hiểu chuyện, hy vọng Diêu Cô Nương đừng để trong lòng. Ta đã phạt quá phụ trách thông chi diêu cô nương hạ nhân. Giả tiểu thư suốt ruột thoái thác trách nhiệm của chính mình, tiến lên sam diêu cẩm thi cánh tay một bộ không cao hứng bộ dáng giải thích. diêu cẩm thi thấy nàng nhanh như vậy liền đem chính mình trích ra tới, nhịn không được trong lòng cười lạnh, bất quá loại chuyện này không dễ làm chúng vạch trần, nàng cũng cũng chỉ là cười cười không nói chuyện. Có lẽ là bởi vì giả tiểu thư biểu hiện quá kỳ quái, nguyên bản đã quyết định chú ý hảo hảo rêu cận rêu cẩm thi những người khác đều có chút ốc. Chanh chua nói cũng liền không ai dám đi đầu nói ra diêu cẩm thi cùng giả tiểu thư giả mô giả thức biểu diễn trong chốc lát sau huyện lệnh liền phái người tới kêu diêu cẩm thi đi qua cha ta nhất định là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng diêu mội mội thương lượng ta đưa mội mội qua đi các vị thỉnh tự tiện đi giả tiểu thư lo lắng cho mình không có chiêu đãi hảo diêu cẩm thi sự tình sẽ bị huyện lệnh biết liền sung phong nhận việc muốn bồi diêu cẩm thi qua đi diêu cẩm thi đối này nhưng thật ra không có gì tưởng nói liền tùy ý nàng đi theo chính mình đi tới huyện lệnh thư phòng cha thư phòng ngày thường là không được người khác đi vào ta cũng biết ngươi cùng cha nhất định là có chuyện quan trọng muốn thương lượng ta liền không đi vào riêng mội mội nếu là cùng cha ta nói xong rồi có thể đi tìm ta ta nha hoàn sẽ mang ngươi quá khứ ở huyện lệnh cửa thư phòng khẩu giả tiểu thư lôi kéo diêu cẩm thi tay dặn dò bức thiết dáng vẻ lo lắng phảng phất là đưa chính mình thân tỷ muội thượng chiến trường diêu cẩm thi lung tung lên tiếng sau liền mang theo Tân Tuyết hướng thư phòng đi đến. Tân Tuyết lưu tại bên ngoài, Diêu Cẩm Thi đi theo quản gia vào thư phòng. bên kia, mắt thấy Diêu Cẩm Thi rốt cuộc đi vào, giả tiểu thư trên mặt hiền lành tươi cười lúc này mới rốt cuộc biến mất, cắn răng nói, thật không biết nàng có cái gì tốt, cư nhiên muốn ta cha tự mình chiêu đãi, quả thực là tự hạ giá trị con người. tiểu thư, phủ ngoài cửa mặt giống như dừng lại tề phủ xe ngựa, nói không chừng là hạ công tử tới. giả tiểu thư đang ở nổi nóng đâu, tiểu nha hoàn kích động chạy tới nói. Vừa nghe lời này, giả tiểu thư lập tức liền tới rồi tinh thần, lôi kéo tiểu nha hoàng tay hỏi, ngươi nhưng nhìn đến hạ công tử. Ta này thân siêu mỹ ghi nhưng xinh đẹp. Ta muốn hay không trở về một lần nữa trang điểm. Nô tỳ chỉ là thấy được bên ngoài tề phủ xe ngựa, không thấy được hạ công tử. Bất quá ta nghe bên ngoài gã sai vặt nói, kia xe ngựa tới một hồi lâu, nói không chừng lúc này hạ công tử liền ở lao ra trong thư phòng đâu. Tiểu nha hoàng thực kích động, nhưng đồng thời cũng thực cẩn thận huyện lệnh gia tiểu thư si mê hạ nguyên tề sự tình ở trong phủ đã không phải bí mật mỗi lần giả tiểu thư trong viện bọn nha hoàn chỉ cần có thể mang đến hạ công tử tin tức là có thể được đến tưởng thưởng cho nên các nàng phạm là nhìn đến một chút tin tức đều sẽ tích cực hội báo lại là thư phòng giả tiểu thư nghe được lời này sắc mặt trầm xuống dưới nghị nghị xoay người hướng hậu viện đi đến diêu cẩm thi đồng dạng không nghĩ tới sẽ ở huyện lệnh trong thư phòng nhìn đến hạ nguyên tề cùng tề tiên sinh dân nữ gặp qua huyện lệnh đại nhân gặp qua tề tiên sinh Hạ công tử. Diêu cô nương quá khách khí, mau ngồi đi. Huyện lệnh cái thứ nhất đứng dậy, cách hư không đỡ một phen. Diêu cẩm thi theo lời ngồi xuống, tề tiên sinh liền cười tủm tỉm xem khẩu. Người cái này nha đầu, hôm nay cùng ngày xưa chính là khác nhau rất lớn, dọn dẹp một chút quả nhiên sinh đẹp nhiều. Tiên sinh lời này ta nhưng nghe được ra là có ý tứ gì, đây là ghét bỏ ta ngày thường xấu đi. Chỉ tiếp ta ngày thường muốn làm việc nhi, thu thập như vậy sinh đẹp cũng là không duyên cớ lãng phí sinh đẹp siêm ý gì hết diêu cẩm thi nghe vậy cười nói tiếp hơi mang hờn rỗi nhìn ở tề tiên sinh trước mặt tựa như hải tử diêu cẩm thi hạ nguyên tề ở một bên cười trộm hạ công tử hôm nay như thế nào có rảnh nếu là các người đang thương lượng cái gì chuyện quan trọng ta đây chờ lát nữa lại đến cũng có thể diêu cẩm thi liếc liếc mắt một cái cười trộm hạ nguyên tề quay đầu nghiêm trang đối huyện lệnh nói huyện lệnh nghe vậy vội vàng nói diêu cô nương nhiều lo lắng bản quan thỉnh tề tiên sinh cùng hạ công tử tiến đến là vì thương lượng mộc nhị sinh ý sự tình Thỉnh Diêu cô nương tới cũng là ý này, cho nên Diêu cô nương nhưng ngàn vạn không thể đi. Huyện lệnh đại nhân cũng đối Mộc Nhị Sinh ý cảm thấy hứng thú. Diêu Cẩm Thi nghe vậy làm ra một bộ bộ dáng giật mình tới. Huyện lệnh sững sốt một chút mới cười rộ lên, bản quan sắc thật đối Mộc Nhị Sinh ý cảm thấy hứng thú, bất quá bản quan lại không phải vì chính mình, mà là tưởng cùng Diêu cô nương thương lượng một chút, nhìn xem loại này Mộc Nhị Sinh ý có thể hay không giáo hội những người khác. Này Diêu Cẩm Thi lộ ra khó xử thần sắc tới. Quay đầu nhìn về phía Tề tiên sinh, Tề tiên sinh hiểu ý, lập tức nói tiếp, tuy rằng hiện tại làm độc môn sinh ý tựa hồ càng tốt, nhưng nếu là càng nhiều người học xong loại mộc nhĩ biện pháp, về sau chúng ta toàn bộ thị trấn chẳng phải là có thể lấy mộc nhĩ ở vĩnh hoàng các nơi nổi danh. Đến lúc đó người này sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Đương nhiên, chuyện này đối với huyện lệnh đại nhân cũng là đồng dạng quan trọng, nếu là có thể làm được đem thanh hà Trấn mộc nhĩ nổi danh thiên hạ nông nỗi, đại nhân nói không chừng thực mau liền có thể thăng trước. Đây chính là đối mọi người đều tốt sự tình Tề tiên sinh một mở miệng liền đem hai bên ít lợi bày ra tới Nhưng thật ra làm huyện lệnh có chút xúc không kịp phòng Tiên sinh nói không sai Bất quá quan trọng nhất chính là Diêu cô nương ngươi sinh ý có thể làm lớn hơn nữa Bản quan cũng sẽ tận lực giúp ngươi Tổng so ngươi một người nỗ lực duy trì sinh ý muốn hảo chút không phải sao Nhưng có câu nói nói rất đúng Giáo hội đồ đệ đói chết sư phó Nếu là bên người đều sẽ Ta đây một nhĩ nếu là bán không ra đi Với ta mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Diêu Cẩm Thi như cũng là vẻ mặt khó xử trạng, tựa hồ làm ra quyết định này có bao nhiêu khó giống nhau. Sẽ không, nếu là cô nương đồng ý đem cái này biện pháp giao cho những người khác nói, bản quan có thể lấy quan phủ danh nghĩa tới giúp cô nương làm buôn bán, đến lúc đó bản quan cũng có thể cho cô nương tới phụ trách sinh ý thượng công việc. Cô nương cũng có thể nói là người làm ăn, hẳn là rất rõ ràng có quan phủ chống lưng tầm quan trọng đi. Huyện lệnh sợ Diêu Cẩm Thi không đồng ý liên tục không ngừng tăng giá cả. Diêu Cẩm Thi thần sắc có chút buông lỏng, đại nhân nói thật là làm nhân tâm động, nhưng dân nữ chỉ là một giới thảo dân, trong nhà vô quyền vô thế, nếu là đại nhân ngày sau so đổi ý, dân nữ chẳng phải là liền khóc địa phương đều không có. Diêu cô nương đây là không tin bản quan làm người. Huyện lệnh mặt trầm xuống tới, có chút không cao hứng bộ dáng. Diêu Cẩm Thi thấy thế vội vàng bổ cứu, dân nữ cũng không phải ý tứ này, chỉ là gia cảnh khó khăn, hết thể tự nhiên tiểu tâm thì tốt hơn. Huyện lệnh sắc mặt như cũ không quá đẹp, nhưng là lời nói đều đã nói khai, hắn cũng không thể không tỏ thái độ, nếu là Diêu cô nương không yên tâm, chúng ta có thể thêm khế thư. Kêu hảo, liền nói như vậy định rồi, ta sau khi trở về lập tức viết một phần khế thư ra tới, chờ viết hảo sau sẽ lấy tới cấp đại nhân xem qua. Huyện lệnh nói ứng vừa mới rơi xuống, Diêu cẩm thi lập tức một sửa do dự thần sắc, dứt khoát lưu loát đáp ứng rồi xuống dưới. Huyện lệnh còn có chút không tiếp thu được nàng nhanh như vậy biến sắc mặt tốc độ. Ngay đầu nhìn về phía Tề Tiên Sinh. Tề Tiên Sinh buốt râu cười ha ha, ta cảm thấy nha đầu này nói biện pháp được không, nếu là cần thiết, các ngươi khế thư cũng có thể lấy tới cấp ta nhìn xem. Phần 105. Chương 105 trở dạng Tề Tiên Sinh đều lên tiếng, huyện lệnh cũng liền không hảo nói cái gì nữa, sự tình liền nhanh như vậy dao trảm đầy dối định ra tới. Chờ đến Diêu Cẩm Thi đoàn người phải đi, huyện lệnh còn không có hỏi quá vị nhi tới. Kế hoạch của hắn rõ ràng không phải như thế, ở kế hoạch của hắn Diêu Cẩm Thi hẳn là coi trọng cơ hội này, hơn nữa nỗ lực muốn định bỡ hắn, làm cho nàng sinh ý có thể tiếp tục đi xuống. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thực quá mức, nhưng là cầu người làm việc vớt điểm nhi bạc vẫn là thực hẳn là đi. Mà tình huống hiện tại là cái gì? Hắn bạch bạch cung cấp duy trì, Diêu Cẩm Thi bên kia lại chỉ có chiếm tiện nghi phần, cái gì đều không cần trả giá sao? Huyện lệnh đại nhân có chút tự bế. Là hạ công tử sao? Nay liên phải đi sao? Chúng ta bên này đang ở làm yến hội. Nếu là không chế nói, không bằng cùng nhau tham gia đi. Diêu Cẩm Thi đoàn người vừa mới đi ra huyện lệnh đại nhân thư phòng, liền gặp gỡ chờ ở bên ngoài giả tiểu thư. Diêu Cẩm Thi trên dưới đánh giá một chút cái này rõ ràng đổi quá siêm vĩ gì một lần nữa trang điểm quá giả tiểu thư, còn có kia so vừa rồi càng ôn nhu thần thái, lập tức minh bạch cái gì. Không cần, giả tiểu thư chính mình chơi vui vẻ, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Hạ Nguyên Tề phảng phất nhìn không tới đối phương tâm ý giống nhau, thế nhưng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Chính là giả tiểu thư chính mình cũng không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, lập tức hoảng sợ, nhìn đến Diêu Cẩm Thi sau lập tức lôi kéo nàng nói, chính là Diêu muội muội nguyên bản chính là tới tham gia yến hội, hiện tại tổng không hảo rời đi đi. Nói cũng là Diêu Cẩm Thi bị túm chặt, quay đầu vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay. Hạ Nguyên Tể thấy thế nhăn lại mi, cắn răng nghĩ nghĩ nói, một khi đã như vậy, ta đây cùng ngươi cùng nhau tham gia đi. Các ngươi người trẻ tuổi chơi đi, lão phu cần phải trở về nghỉ ngơi. Tề tiên sinh ở một bên đã mở miệng, theo sau nhìn về phía Diêu cẩm thi nói, Nha đầu, nhớ rõ thường đi xem ta. Quá hai ngày ta mang mới làm điểm tâm đi xem ngài. Diêu cẩm thi thập phần thượng nói, chấp chấp mắt. Tề tiên sinh cảm thấy mỹ mãn rời đi. Bên này Diêu cẩm thi quay đầu hướng yến hội phương hướng đi đến, hạ nguyên tể cũng theo đi lên. Chỉ còn lại có giả tiểu thư nhìn tề tiên sinh rời đi phương hướng yên lặng sinh khí, phía trước nàng đi bái phòng tề tiên sinh vài lần, kết quả liền người cũng chưa nhìn thấy còn tưởng rằng là cái nói nhiều cứu người đâu, không nghĩ tới lại bị một cái tiện nha đầu cấp thu phục, nàng không phục. ngươi hôm nay rất xinh đẹp. Hạ Nguyên Tề đi ở Diêu Cẩm Thi bên người, đột nhiên không đầu không đuôi khen một câu. Diêu Cẩm Thi cười hì hì quay đầu xem hắn, đó là đương nhiên, ta này đấy hảo, phía trước là không thu thập, thu thập một chút vẫn là rất có xem đầu đi. Tây Trâm cùng ngươi xem ý gì rìa rất đáp, rất độc đáo, là ở trấn trên cửa hàng bạc mua sao? Hạ Nguyên Tề không để ý đến Diêu Cẩm Thi nói. Nhìn chằm chằm nàng trên đầu cây châm hỏi Lập tức nhắc tới cây châm Diêu cẩm thi mạc danh khẩn trương lên Chột dạ rời đi tầm mắt Hẳn là đi, ta quên mất Hạ nguyên tề không tỏ ý kiến gật gật đầu Không nghĩ tới chấn trên cửa hàng bạc còn có chút đồ vật Ngày khác bổi ta đi xem thế nào Ngươi một đại nam nhân dạo cái gì cửa hàng bạc à Không có việc gì không bằng nhiều đi Ta ôn lều nhìn xem Ta gieo đi ngắm hương giống như mau mọc ra tới Diêu cẩm thi còn nghĩ này cây châm lai lịch tự nhiên là không dám đi theo hạ nguyên tề đi cửa hàng bạc dò hỏi chỉ có thể mạnh mẽ đổi đề tài hạ nguyên tề thấy nàng như vậy khoe miệng câu lấy một mạt nghiền ngấm tươi cười ngoài miệng nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ ngươi không muốn liền tính bởi vì hạ nguyên tề đối cây châm chú ý làm diêu cẩm thi đối yến hội cũng mất đi hứng thú có lệ xoay một lát liền nói dối chính mình thân mình không thoải mái phải rời khỏi ta đưa ngươi trở về vẫn luôn đi theo diêu cẩm thi bên người hạ nguyên tề lập tức xung phong nhận việc Giả tiểu thư không muốn phóng hạ nguyên tề rời đi, ta xem diêu mội mội cũng không nghiêm trọng, hẳn là chính mình cũng có thể trở về đi. Thật sự không được ta có thể phái hạ nhân hộ tống diêu mội mội trở về. Giả tiểu thư lời này liền không đúng rồi, ta cùng với diêu cô nương chính là trí giao hảo hữu, nếu diêu cô nương thân mình không thoải mái, ta lại như thế nào có thể an tâm tham gia yến hội đâu. Không bằng lần sau đi. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ giả tiểu thư cái gì phản ứng. Hạ Nguyên Tề rũa ra tay sách lên Diêu Cẩm Thi sau cổ áo tử, như là sách tiểu kê giống nhau sách theo nàng đi ra ngoài. Nhìn hai người bóng dáng, Giả Tiểu Thư tức giận đến dầm chân, rồi lại không thể nề hà. "Ta thân mình không có việc gì, mau buông ta xuống." Diêu Cẩm Thi đặng chân giấy rủa, tư thế này nàng thập phần không thoải mái, đều sắp hít thở không thông. Mà dọc theo đường đi Hạ Nguyên Tề lại căn bản mặc kệ nàng, hư liệu bước đi nhẹ nhàng, đi đến bên ngoài sau mới đưa nàng buông xuống, diễn cho phải làm nguyên bộ hiểu hay không? ta đây chính là ở giúp ngươi ta đây cũng thật muốn cảm ơn người a diêu cẩm thi chừng hắn một cái xoay người lên xe ngựa vừa mới ngồi ổn hạ nguyên tề liền theo đi lên tân tuyết đâu ta đã gọi người đưa nàng đi trở về hạ nguyên tề ổn định vững chắc ngồi ở trong xe ngựa một bộ đương nhiên bộ dáng diêu cẩm thi nhìn chằm chằm hắn nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn là nhịn không được muốn ta đưa ngươi trở về sao? không cần phiền thoái trực tiếp đi nhà ngươi đi hạ nguyên tề nhìn diêu cẩm thi đôi mắt cười vẻ mặt vô hại diêu cẩm thi nhữ mày đi nhà ta làm cái gì vẫn là ngươi muốn đi xem ôn liều sao ngươi nữ nhân này thật đúng là vô tình à phía trước rõ ràng nói muốn tự tay làm tốt ăn cho ta ăn quyền cho là cảm tạ ta hỗ trợ chính là phía trước hứa hẹn lại không thực hiện hiện tại ta lại giúp ngươi hai cái đại ân chẳng lẽ ngươi liền không chuẩn bị biểu hiện một chút sao hạ nguyên tề ngồi ở diêu cẩm thi bên người quay đầu nhìn nàng vẻ mặt ủy khuất bộ dáng giống như diêu cẩm thi thật là cái không có lương tâm hỗn đản Diêu Cẩm Thi một phách chán, ngượng ngung a, ta bận quá, đem chuyện này cấp đã quên. Kia hiện tại liền đi thôi, ngươi muốn ăn cái gì, ta có thể cho ngươi làm. Đem ngươi sẽ làm sở trường hảo đồ ăn làm cho ta ăn thì tốt rồi, con người của ta lại không chọn. Nghe được Diêu Cẩm Thi đáp ứng rồi, hạ nguyên tể cười lộ ra hàm răng tới. Trên đường trở về, Diêu Cẩm Thi đột nhiên nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt sự tình, lại nói tiếp, lúc trước chúng ta hai cái lần đầu tiên gặp được thời điểm. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở thanh lâu đâu? Có lẽ là không nghĩ tới Diêu cẩm thi sẽ đột nhiên nhắc tới kia sự kiện, hạ nguyên tể trên mặt thần sắc có trong nháy mắt mất tự nhiên, bất quá thực mau phản ứng lại đây, cười nói, chuyện này nói ra thì rất dài, có thời gian lại cùng ngươi giải thích đi, dù sao ngươi biết ta không phải đi tìm hoan mua vui là được. Diêu cẩm thi nghe vậy làm ra một cái ta hiểu được biểu tình, trước đôi mắt nói, ta biết ta biết, ngươi đương nhiên không phải đi tìm hoan mua vui ta đều hiểu, không cần giải thích. Diêu Cẩm Thi lời này nói không thành vấn đề, nàng cũng xác thật là như vậy tưởng, nhưng là hơn nữa nàng hiện tại biểu tình khiến cho người cảm thấy hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Hạ Nguyên Tề bị nàng bộ dáng này cho cười, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đi loại địa phương kia đều là vì tìm hoan mua vui sao? Vậy ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Ngươi như thế nào giải thích? Ta là đi tìm người A, ta ngay lúc đó tình huống ngươi lại không phải không hiểu biết. Ha ha a, ta hiểu biết ta, ta đương nhiên hiểu biết thấy Diêu Cẩm Thi luôn cuống tay chân Hạ Nguyên Tề cũng học nàng bộ dáng vừa nói lời nói một bên làm ra không tin biểu tình tới phần một trăm linh sáu chương một trăm linh sáu giết heo hiện trường hai người chơi đùa trong chốc lát trên đường Diêu Cẩm Thi muốn xuống xe đi mua đồ ăn Hạ Nguyên Tề cũng tỏ mò theo đi lên đây là cái gì nhìn hào kỳ quái gần nhất đến chợ bán thức ăn Hạ Nguyên Tề liền ngốc nhìn đến đồ vật đều cảm thấy mới mẻ đang ở suy xét mua cái gì Diêu Cẩm Thi quay đầu xem qua đi đó là heo huyết lão bản cho ta tới nửa cân cái này đâu đó là ruột giả lão bản cho ta tới nửa cân mua điểm nhi thịt đi lão bản tới một cân thịt heo một cân xương sườn này chỉ gà nhìn hảo phì lão bản tới chỉ gà phiên thoái hỗ trợ cấp sát một chút ai sát hứng thú bừng bừng hạ nguyên tề lập tức ngây ngẩn cả người nhìn chằm chằm chính mình ngón tay kia chỉ gà vẻ mặt do dự tới gần cửa ải cuối năm thịt cửa hàng trước cửa đều thực náo nhiệt lão bản nghe được diêu cẩm thi nói lập tức chạy tới bắt một con gà đơn giản cân nặng sau liền túm lên một cây đao tới giơ tay chém xuống thuận tay một ném một con bị cắt ra cổ gà cũng chỉ có thể trên mặt đất phịch hạ nguyên tề xem ngây ngẩn cả người liền như vậy làm thịt hạ công tử là lần đầu tiên thấy sát gà sao nhìn đến hạ nguyên tề không phục hồi tinh thần lại biểu tình diêu cẩm thi cười tủng tìm tiến lên quan tâm hạ nguyên tề gật gật đầu nhìn chằm vào thẳng đến kia chỉ gà đình chỉ phịch mới nhẹ nhàng thở ra Như vậy cái sắt pháp, gà cũng quá thống khổ đi. Nhưng là hiệu suất cao a, ngươi xem này trong chốc lát thời gian lão bản bán đi mấy chỉ gà. Chờ lão bản cạo mao đảo nội tạng công phu, Diêu Cẩm Thi trong mắt vừa truyền hỏi, ngươi có nghị xem rất heo. Ta có thể mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Có thể chứ? Hạ Nguyên Tề nghe xong vẫn là có chút tâm động, mấy thứ này hắn xác thật chưa thấy qua. Bắt được lão bản sắt tốt gà sau, Diêu Cẩm Thi đem trọng vật toàn bộ giao cho Hạ Nguyên Tề xách heo theo sau quay trở về vừa rồi thịt cửa hàng lão bản nhà ngươi khi nào giết heo a ta cái này bằng hữu chưa thấy qua muốn kiến thức kiến thức muốn kiến thức giết heo a vậy các ngươi tới nhưng quá xảo hiện tại hậu viện liền chuẩn bị giết heo đâu các ngươi qua đi xem đi lão bản sinh ý không tồi lại thấy diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề lớn lên tuấn tiếu liền thô giọng tiếp đón diêu cẩm thi nghe vậy nói quá tạ sau liền lôi kéo hạ nguyên tề hướng thịt cửa hàng mặt sau trong viện đi đến còn chưa đi đến sân cửa cách tường viện liền nghe được trong viện heo thảm thiết chu lên thanh đây là động tĩnh gì như thế nào kêu như vậy thế thảm không phải là heo đi nghe đi lên động tĩnh cũng thật đại nay vẫn là hạ nguyên tề lần đầu tiên nghe được heo tiếng kêu bất quá thanh âm này nhưng không tính là cái gì tốt đẹp hồi ức là được diêu cẩm thi lôi kéo hắn đi vào sân trong viện có không ít người xem náo nhiệt trung gian trên đất trống có một đầu heo bị trói gô phát ra thê lương tiếng kêu đúng là kêu đầu heo một người mặc da châu tạp dề nam nhân trong tay cầm một phen đao nhọn đang ở chậm rãi tới gần kia đầu tiếng kêu thê lương heo nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đồ tể trong tay đao nhọn chuẩn sát chui vào heo trong cổ heo tiếng kêu càng thêm chói tai mà theo đồ tể rút ra dao giết heo một cái huyết trụ phun tới tiệm trên mặt đất heo tiếng kêu chậm rãi thu nhỏ cũng chậm rãi đình chỉ dãy rủa có người lập tức tiến lên đi đem heo nâng tới rồi trường ghế dài thượng miệng vết thương chảy ra huyết bị người dùng buồn tại hạ phương tiếp được Phía dưới chính là khai tràng phá bụng, ngươi còn muốn xem sao. Diêu Cẩm Thi rũi tay bái hạ Hạ Nguyên Tề che lại nàng đôi mắt tay, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Hạ Nguyên Tề thấy thế tức giận nhìn nàng, ngươi một cái tiểu cô nương, xem loại đồ vật này như thế nào liền không biết sợ hay đâu. Ta có cơ hội sợ hay sao? Ngươi đều đem ta đôi mắt cấp chắn thượng. Diêu Cẩm Thi buồn cười nhìn hắn, nói giỡn phun tảo. Nói thật ra, Diêu Cẩm Thi chính mình cũng vẫn là lúc còn rất nhỏ lại nông thôn nhìn đến quá người ta rất heo khi còn nhỏ không biết sợ hãi ngược lại cảm thấy rất có ý tứ vừa rồi nàng nguyên bản muốn nhìn kết quả đột nhiên xuất hiện một bàn tay đem nàng đôi mắt cấp chắn thượng làm hại nàng chỉ có thể nỗ lực từ ngón tay phùng nhi ngắm hai mắt hạ nguyên tể cũng không phải đại gia tộc bị che chở lớn lên cậu ấm giết người trường hợp hắn đều gặp qua chẳng qua vừa mới sự tình phát sinh ngáy mắt hắn vẫn là theo bản năng giơ tay thế diêu cẩm thi chặn huyết tinh trường hợp đi thôi dư lại có cái gì đẹp bị diêu cẩm thi nhìn chằm chằm xem Thấy nàng trong mắt chỉ có hứng thú giặt rào, Hạ Nguyên Tể dở khóc dở cười. Kia đi thôi, đừng nhìn song song một hồi làm ăn không vô đi ruột già. Diêu Cẩm Thi đảo cũng không cưỡng bách Hạ Nguyên Tể, xoay người chuẩn bị rời đi. Hạ Nguyên Tể vừa nghe lời này, theo bản năng quay đầu lại đi xem kia đầu đang ở lấy máu heo, nhữ nhữ mày đi theo Diêu Cẩm Thi rời đi. Về đến nhà thời điểm, Diêu Cẩm Thi còn thật cao hứng cùng gì mị anh nói lên chính mình vừa rồi đi xem nhân ra giết heo sự tình. Dì Mỹ Anh thì tại một bên nấu nước nóng tới rửa sạch ruột già, đây là ở tôn nhớ thịt phô mua ruột già đi. Nhà hắn ruột già luôn luôn tẩy sạch sẽ. Chính là nhà hắn mua, bất quá thứ này vẫn là có hương vị, đợi chút lộng điểm nhi khương hảo hảo đi đi mùi vị. Diêu Cẩm Thi cũng ở trong phòng bếp bận rộn, cùng dì Mỹ Anh giao lưu. Dì Mỹ Anh tẩy đến một nửa quay đầu hướng trong phòng xem qua đi, đệ thấp thanh em hỏi, thứ này cấp hạ công tử ăn thích hợp sao? Phú quý nhân ra là không ăn này đó động vật nội tạng. Mấy thứ này đều là để lại cho ăn không nổi thịt người nghèo đỡ thèm, ngay cả riêu cẩm thi toàn ra trước kia cũng rất ít ăn, dì mị anh vẫn là không gả cho riêu tĩnh khang phía trước ăn qua. Riêu cẩm thi đêm này một vụ cấp đã quên, nghe vậy nghĩ nghĩ nói, chờ lát nữa ta trước làm, làm ra tới nói cho hạ công tử đây là thứ gì, đến nỗi ăn không ăn liền xem chính hắn lựa chọn. Riêu cẩm thi một nhà ba người cũng có một năm không ăn qua hơn, dì mị anh nguyên bản còn ở lo lắng riêu cẩm thi có thể hay không làm không hảo thịt đồ ăn nhưng là ở diêu cẩm thi kiên trì hạ vẫn là làm nàng trợ thủ nguyên bản cho rằng cuối cùng là yêu cầu chính mình cứu chàng không nghĩ tới diêu cẩm thi một đạo tiếp một đạo làm ra thịt đồ ăn tới hương vị nghe đi lên so nàng làm nhưng hương nhiều dì mỹ anh đứng ở nhà bếp nghe hương vị chảy nước miếng ngay cả trong phòng hạ nguyên tề cùng diêu văn bách cũng đều nghe thấy được hương vị ta nương tay nghề chính là càng ngày càng tốt này hương vị so trước kia còn hương diêu văn bách nhịn không được cảm khái một câu hạ nguyên tề lại lắc lắc đầu Nay chỉ sợ không phải lệnh đường tay nghề Theo ta thấy đây là rêu cô nương tay nghề đi Sẽ không Ta mội mội tuy rằng sẽ làm vài món thức ăn Nhưng là nàng trước nay chưa làm qua thịt đồ ăn Nhưng làm không ra như vậy hương vị tới Rêu văn bách cảm thấy khẳng định là Chính mình lâu lắm không có ăn qua thịt Cho nên mới cảm thấy thức ăn mặn hương vị như vậy hương Hạ Nguyên Tề nghe vậy cười cười Lại không có cùng rêu văn bách tranh chấp ý tứ Xem ra cái kia nha đầu còn có rất nhiều Là người trong nhà cũng không biết bí mật a lúc trước nàng cấp tề tiên sinh nấu cơm thời điểm cái kia thuần thục kính nhi nhưng không giống như là chưa làm qua thịt đồ ăn bộ dáng cái này nha đầu thật đúng là cái có ý tứ người diêu cẩm thi tay chân thực nhanh nhẹn chỉ chốc lát sau liền làm tốt vài món thức ăn bưng đi lên còn có hai cái đồ ăn lập tức liền hảo các ngươi nếu là đói bụng liền trước nếm thử này lưỡng đạo đồ ăn nhìn xem hương vị còn ngon miệng nương vất vả ngươi diêu văn bách nhìn đến bưng đồ ăn tiến vào dì mỹ anh hiếu thuận mở miệng tỏ vẻ cảm tạ Dì Mỹ Anh nghe vậy lại cười đến phá lệ vui vẻ, này đó nhưng đều là thi nhi tay nghề, ta nhưng không buồn sự này, mong nếm thử đi. Phần 107 chương 107 ai đều trốn bất quá thật hương định luật. Này thật là thơ thơ làm. Diêu văn bách nếm một ngụm bưng lên hầm gà khối, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Dì Mỹ Anh thấy thế cười rộ lên, nếu không nói thi nhi là cái có thiên phú hài từ đâu, làm cái gì đều có thể làm tốt như vậy. Đây là thịt kho tẩu cùng xương xương canh còn dư lại một cái heo huyết một cái ruột già liền tề Diêu Cẩm Thi tự mình đưa vào tới hai cái đồ ăn, lưu lại như vậy một câu sau lại vội vội vàng vàng chạy tới nhà bếp. Dư lại hai cái đều là thực mau là có thể làm tốt, chỉ chốc lát sau Diêu Cẩm Thi liền bưng hai đĩa đồ ăn vào được. Vừa rồi vài món thức ăn hương vị đều làm người khen không dứt miệng, đối với dư lại này hai cái vài người ngược lại không thế nào chờ mong. Ở gì Mỹ Anh cùng Diêu Văn Bách trong trí nhớ Heo huyết cùng ruột ra loại đồ vật này liền không có cái gì ăn ngon ký ức, liền tính là đi tiểu lầu cũng làm không ra ăn ngon hương vị tới. Đến nỗi hạ nguyên tề, vừa rồi mới xem qua như vậy huyết tinh giết heo hiện trường, hiện tại lại đến xem này hai bàn đồ ăn, nháy mắt liền không có muốn ăn. Này heo huyết chính là vừa mới như vậy làm ra tới sao? Hạ nguyên tề vẻ mặt thận trọng nhìn kêu bàn đỏ rực heo huyết, do dự mà muốn hay không nếm một ngụm. Diêu Cẩm Thi nghe vậy gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích. Này heo huyết chính là dùng heo huyết trứng chín làm thành, ta làm thành, cay rát khẩu vị, ngươi nếm thử xem. Thấy nàng như thế nhiệt tình, hạ nguyên tề rồi dám gấp một khối, nhìn nhìn riêu cẩm thi chờ mong biểu tình sau bỏ vào trong miệng, miên cưỡng nhai hai khẩu, gân nói đạn nha vị hơn nữa cay rát hương vị kích thích, không có chút nào mùi tanh, lập tức khiến cho hắn yêu cái này hương vị. Ngoài ý muốn ăn ngon, đây là dùng thứ gì làm a? Hạ nguyên tề ăn xong trong miệng heo huyết sau nghiêm túc đánh giá. Diêu Văn bách thấy thế cũng nhịn không được gắp một ngụm tới ăn, quả nhiên cùng phía trước ăn đến nhạt nhẽo hương vị bất đồng, tiên hương cay rát hương vị lập tức bá chiếm hắn sở hữu vị giác, phảng phất có cái gì cơ quan ở đầu lưỡi thượng nổ tung. Đây là ruột giả, chính là dùng heo lớn nhỏ ruột làm, bất quá ngươi yên tâm, ta bảo đảm rửa sạch sẽ, ngươi muốn thường thường xem sao. Thấy bọn họ tiếp nhận rồi heo huyết hương vị, Diêu Cẩm Thi lại nhiệt tình đề cử ruột giả. Hạ Nguyên Tề vừa nghe đến ruột liền bắt đầu kháng cự, lúc này đây liền nếm thử đều không muốn nếm thử trực tiếp cự tuyệt, cái này liền thôi bỏ đi. Ta cảm thấy heo huyết liền nghe ăn ngon. Hạ nguyên tề cự tuyệt, Diêu Văn Bách lo lắng Diêu Cẩm Thi mặt mũi thượng không qua được, liền cổ đủ dũng khí gấp một ngụm đi nếm. Ruột già đã có hương vị làm hắn có chút khó có thể tiếp thu, đem ruột già bỏ vào trong miệng sau vẻ mặt bi tráng chuẩn bị nhai hai khẩu chuẩn bị liền như vậy nguyên lành nuốt vào. Kết quả lại phát hiện trong miệng ruột già càng nhai càng hương, sắc mặt cũng biến thành kinh hỉ. Ta trước kia như thế nào không biết thứ này lại là như vậy ăn ngon sao? ăn xong một ngụm diêu văn bách kinh ngạc nhìn diêu cầm thi thứ này cùng trong trí nhớ ruột già là cùng loại sao Di mỹ anh thấy thế cũng nhịn không được nếm một ngụm cùng ta trước kia ăn qua hương vị một chút đều không giống nhau thi nhi ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được thấy diêu văn bách mẫu tử hai cái khoa trương như vậy bộ dáng nguyên bản quyết định chủ ý tuyệt không sẽ ăn hạ nguyên tề cũng có chút dao động nghị muốn hay không kẹp một khối tiểu nhân nếm thử thật hương cuối cùng hạ nguyên tề vẫn là không có thể nhịn xuống chọn một khối tiểu nhân nếm một ngụm sau nhịn không được phát ra linh hồn cảm khái một bữa cơm ăn xong tới xương sườn canh cùng hầm gà đều bị vắng vẻ ngược lại là một nhị xào thịt thịt kho tàu tay rát heo huyết cùng tay xào ruột già bị ăn xong rồi xem ra tể tiên sinh xem người ánh mắt thật là chuẩn ngươi này tay nghề sắc thật so tửu lầu đầu bếp tốt quá nhiều nếu là chính ngươi khai cái tửu lầu sinh ý nhất định sẽ không kém ăn uống no đủ lúc sau hạ nguyên tể còn không quên tiếp tục khen Diều cẩm thi nghe vậy cười rộ lên miệng như vậy ngọt Xem ra là tính toán lần sau lại làm ta thỉnh ăn cơm. Bất quá ta nếu là mở tửu lầu, sinh ý xác thật sẽ không kém là được. Ha ha ha ha. Diêu Cẩm Thi không chút khách khí cười ha hả, nhìn qua thập phần lóe mắt, ngay cả còn không có lau khô khỏe miệng đều có vẻ đáng yêu cực kỳ. Ngươi nếu là mở tửu lầu nói, cũng đừng quên làm ta tham một cổ. Theo ý ta ngươi ngươi căn bản chính là thần tài truyền thế, có phát tài cơ hội cũng đừng quên mang ta cùng nhau. Thỉnh ngươi có chút làm quý công tử tự giác hảo sao? Chúng ta tiểu dân chúng một lòng nghĩ làm tiền liền tính, ai làm sinh hoạt bức bách đâu. Ngươi chính là Đương Triều Thái Sư tôn tử, ngươi như vậy tham tiền nhà ngươi người biết không? Diêu Cẩm Thi bất đắc dĩ nhìn Hạ Nguyên Tề, tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Hạ Nguyên Tề một bộ kiên định tự mình bộ dáng, Đương Triều Thái Sư cũng không nhiều ít bạc, muốn nói này vĩnh hoàng triều bạc ca, sợ là đều ở bạch thẩm hai nhà, ngay cả quốc khố bạc cũng chưa này hai nhà nhiều, ngươi nói có phải hay không vẫn là kinh thương kiếm tiền. Những lời này như vậy trước mặt mọi người nói thật hảo sao. Diêu Cẩm Thi nhíu mày nhìn Hạ Nguyên Tề, vẻ mặt dối rắm. Hạ Nguyên Tề nhẹ nhàng cười, này lại không phải cái gì bí mật, có cái gì không nói được. Vĩnh Hoàng Triều tuy rằng bên ngoài thượng mọi người đều nói sĩ nông công thương là cấp bậc bài tự, nhưng là trừ bỏ làm quan ngoại, ai có thể thật sự không hâm mộ thương nhân tài phú đâu. Húng Chi có chút làm quan cũng hâm mộ phú đến lưu du thương nhân. Ăn cơm xong sau, mắt thấy thời gian còn sớm. Diêu Cẩm Thi đem thu thập việc để lại cho dì mị anh cùng tấn tuyết, chính mình tắc cùng hạ nguyên tể cùng đi xem ôn lều. Bởi vì phía trước sinh ý không tồi, Diêu Cẩm Thi đem kiếm tới bạc lại lấy ra hơn phân nửa tới tiếp tục cái ôn lều, hiện tại nhà nàng ôn lều quy mô đã không nhỏ. Mà suy xét đến lúc sau sẽ có nhiều hơn người tới gieo trồng mộc nhĩ, cho nên Diêu Cẩm Thi cũng không có đem sở hữu ôn lều đều lấy tới loại mộc nhĩ, mà là lấy ra một bộ phận tới nghiên cứu nấm hương, nấm bảo ngư từ từ mặt khác nấm gieo trồng. Mấy thứ này Diêu cẩm thi còn đều ở vào sờ soạn giai đoạn, cho nên ôn lều cũng nhìn không ra cái gì hiệu quả tới. Bất quá hạ nguyên tệ như cũ xem thập phần vui vẻ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, bất quá ta đối với ngươi có thể nghĩ ra này đó điểm tử càng cảm thấy hứng thú. Đây đều là ở thư thượng nhìn đến, không có gì không giống nhau, ngươi nếu là nguyện ý mỗi ngày chắt trên mặt đất cân nhắc, ngươi cũng có thể trồng ra. Diêu cẩm thi một bên vì chính mình giải thích, một bên chột dạ nhìn về phía nơi khác. Hạ Nguyên Tề thấy thế trong lòng càng thêm nghi hoặc, bất quá lại không có lại miệt mài theo đuổi, nói cũng là, tục ngữ nói đến hảo, 360 nghề, nghề nào cũng có tráng nguyên. Không nói này đó, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi phía trước nhắc tới mở tiểu lầu ý tưởng không tồi, ta này ôn lều tất cả đều là loại mộc nhĩ, mà mộc nhĩ cũng không chiếm địa, đều đặt tại không trùng, trên mặt đất địa phương vẫn luôn đều rất lãng phí, ta nghĩ đến có thể hay không trên mặt đất loại thượng rau dưa, như vậy cho dù mùa đông cũng có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Nếu là mở tiểu lầu nói, này cũng có thể làm một cái chiêu bài. Diêu Cẩm Thi không nghĩ miệt mài theo đuổi nàng là như thế nào loại gian này đó năm tới, cho nên chỉ có thể tách ra đề tài. Hạ Nguyên Tề nghe vậy lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, còn có thể như vậy sao? Ta còn không có nghe nói qua mùa đông có thể loại ra rau dưa. Bất quá ở nhận thức ngươi phía trước, ta nhưng thật ra cũng không nghe nói qua ai có thể loại rời núi hóa, nếu là ngươi tới làm nói, nói không chừng có thể thành công. Vậy ngươi còn nhớ rõ muốn cho ta nhập một cổ sự tình sao? Phần 108 chương 108 cùng huyện lệnh thiêm khế thư Đuổi ở ăn tiết phía trước, Diêu Cẩm Thi viết hảo khế thư đưa cho huyện lệnh xem Khế thư chung bao gồm Diêu Cẩm Thi muốn làm cái gì, cùng với có thể được đến cái gì chỗ tốt Rất nhiều đề cập đến tiền tài chờ ích lợi phương diện cũng viết đến giành mạch rõ ràng Hoàn toàn không có bất luận cái gì huyện chuyển địa phương Huyện lệnh xem xong sau cảm thấy có chút về hắn có thể được đến chỗ tốt phương diện viết quá kỹ càng tỉ mỉ cụ thể, có chút không cao hứng. Đại nhân, này đó vốn chính là ngài nên được, hoàn toàn không có bất luận cái gì sẽ trái với luật pháp địa phương. Hơn nữa như vậy đem điều khoản đều viết minh bạch, chúng ta hai bên đến lúc đó cũng hảo rõ ràng chúng ta rốt cuộc yêu cầu làm cái gì, có thể được đến cái gì, như vậy không hảo sao. Ngài cảm thấy có chỗ nào yêu cầu sửa chữa đâu. Diêu Cẩm Thi vẻ mặt mê mang nhìn huyện lệnh. Tựa hồ hoàn toàn không hiểu hắn ý tưởng. Ta chính là cảm thấy có chút đồ vật không cần thiết viết ra tới, đại gia trong lòng biết rõ ràng là đủ rồi. Huyện lệnh do do dự dự, thật sự là thực không tình nguyện bộ dáng. Diêu Cẩm Thi nghe vậy quay đầu nhìn về phía một bên đang xem khế thư tề tiên sinh, đại nhân lời này ta không phải thực minh bạch. Nha đầu à, đại nhân làm này đó chính yêu chính là vì dân chúng như phúc lợi, cũng không phải vì được đến bạc chia làm cùng chiến tích thượng đẹp. Đến lúc đó đại nhân có thể hay không phân đến bạc không quan trọng quan trọng là dân chúng đều có thể quá thượng hảo nhật tử đến nỗi chiến tích chỉ cần các ngươi sinh ý làm hảo đại nhân chiến tích tự nhiên liền có cũng không cần thiết viết ở khế thư thượng tề tiên sinh khép lại khế thư cười tủng tìm giải thích hoàn toàn lý giải huyện lệnh ý tứ "Bác có cho hay không muốn xem diêu cẩm thi thành ý đến nỗi chiến tích nếu là viết tại đây khế thư thượng về sau chẳng phải là có khả năng sẽ trở thành chính mình nổi điểm đến lúc đó cho hắn khấu thượng đỉnh đầu nghiệp quan cấu kết mũ hắn đã có thể vô pháp thoát thân huyện lệnh suy xét chu toàn kỹ càng tỉ mỉ, Diêu Cẩm Thi cũng coi như là hồi quá vị nhi tới, dứt khoát lưu loát hoa rớt huyện lệnh đoạt được bên trong hai hạng, này hai hạng ta hoa rớt, nếu đại nhân không cần này đó, ta đây về sau cũng liền không khách khí, chúng ta cảm tạ đại nhân vì dân chúng sở làm này hết thảy. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi lại mời tề tiên sinh đương trưởng một lần nữa viết một phần nhi, theo sau cùng huyện lệnh đương trưởng ký tên ấn dấu tay, chuyện này liền tính là như vậy định ra tới. Huyện lệnh làm như vậy kỳ thật chính là đã muốn bạc cùng chiến tích, lại muốn cái hảo thanh danh. Mà Diêu cẩm thi cũng chưa chắc không do huyện lệnh tâm tư, nàng sở dĩ cô ý nháo như vậy một chỗ, kỳ thật chính là vì làm huyện lệnh chính mình đưa ra xóa rất yêu cầu, cứ như vậy về sau sinh ý thượng sự tình tuy rằng là quan phủ duy trì, lại có thể không chịu quan phủ thao tác, đây mới là nàng muốn. Đến nỗi phân bạc tiền lãi sự tình, nếu đều không ở khế thư thượng, Diêu cẩm thi có cho hay không cấp nhiều ít tự nhiên cũng chỉ có thể xem nàng tâm ý Sự tình định ra tới sau, huyện lệnh cũng không nhàn rỗi, ngày hôm sau liền phát ra thông cáo, biểu lộ Diêu cẩm thi nguyện ý đem loại một nhĩ biện pháp dạy cho mọi người ý tứ. Tin tức này vừa ra, nguyên bản liền náo nhiệt chấn trên càng thêm náo nhiệt, mọi người buôn tẩu bẩm báo, càng có người cố ý tới cửa tới cảm tạ Diêu cẩm thi đại công vô tư. Chiêu đái này đó nhiệt tình người có chút cố sức, mà làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng cái này cách làm cư nhiên chọc một ít người bất mãn. Phía trước tới cầu diêu cẩm thi dạy bọn họ loại một nhĩ người cố ý tới cửa tới mắng nàng làm bộ dáng, còn nơi nơi nói nàng nói bậy, nói nàng làm như vậy chỉ là vì thanh danh, căn bản không phải vì đại gia suy nghĩ. Đương nhiên, cho dù có người nói như vậy, cũng tới diệt không được chấn trên bá cánh nhật tình, ai sẽ thật sự quan tâm diêu cẩm thi rốt cuộc vì cái gì nguyện ý đem cái này biện pháp dạy cho người khác đâu. Đại gia quan tâm rốt cuộc vẫn là chính mình có thể hay không chiếm được cái này tiện nghi mà thôi. Vì làm mọi người đều quá cái hảo năm, Diêu Cẩm Thi cố ý đem giáo đại ra loại mục nhĩ biện pháp chuyện này an bài ở ăn tiết trước tháng chạp 20 ngày, qua 20 ngày từng nhà đều phải vội vàng ăn tiết, nàng chính mình cũng là không có thời gian. Tháng chạp 20 ngày hôm nay sáng sớm, Diêu Cẩm Thi trong nhà ăn qua cơm sáng thu thập hảo, toàn ra liền hướng huyện nha đi. Diêu Cẩm Thi còn muốn đi xem một chút huyện lệnh cấp chuẩn bị nơi sân thích hợp hay không, lại chuẩn bị một chút từ từ. Loại mục nhĩ sự tình không tính phức tạp. Diêu Cẩm Thi có tin tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn nói rõ ràng, trọng điểm là nói xong loại mục nhị sự tình sau. Diêu Cẩm Thi còn muốn thuyết phục tưởng gia nhập người cùng nàng thiêm khế thư, như vậy liền có thể bảo đảm đến lúc đó sở hữu mục nhị đều là thanh hà chấn diêu nhớ xuất phẩm. Diêu Cẩm Thi tới rồi thời điểm, đã có người đang chờ, cho dù huyện lệnh chuẩn bị nơi sân chính là ở huyện nha ngoài cửa trên đất trống, cũng có người không sợ giá lạnh sớm tới rồi, liền vì chiếm cái hảo vị trí. Diêu cẩm thi toàn gia vừa đến đã bị huyện lệnh phủ quản gia thỉnh tới rồi trong phòng uống trà, Diêu cô nương vất vả, hiện tại người còn chưa tới tề, cô nương có thể trước tiên ở trong phòng uống điểm nhi trà ấm áp ấm áp, chờ đến người đến đông đủ, ta sẽ đến thông chi cô nương. Quản gia sai người thượng trà cùng điểm tâm, Diêu cẩm thi đối này tương đương vừa lòng, liền cùng Diêu văn bách dì mị anh ngồi ở trong phòng chờ. Bên ngoài người tới cũng thực mau, đại gia đối với cái này có thể kiếm tiền biện pháp đều thực cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn có trong thôn nghe nói tin tức, sáng sớm liền hướng chấn trên đuổi. Ở trong phòng đợi đại khái sau nửa canh giờ, quản gia rốt cuộc đã trở lại, Diêu cô nương, bên ngoài người tới không sai biệt lắm, ngài xem nhìn cái gì thời điểm có thể bắt đầu. Nếu người đều tới, vậy sớm một chút nhi bắt đầu đi, rốt cuộc thời tiết cũng rất lánh. Diêu cẩm thi buông chén trà, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Quản gia thấy thế lại có chút vô thố, cô nương có thể lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cũng không vội tại đây một chốc. Ta xem bên ngoài ngày còn không có dâng lên tới, chờ đến phơi ở sẽ ấm áp điểm nhi. Đa tạ lo lắng, bất quá không cần. Diêu Cẩm Thi mỉm cười cảm tạ quản gia hảo ý, cùng Diêu Văn Bách cùng nhau đi ra ngoài. Đi vào huyện nha cửa, lại nghe tới rồi một cái không hài hòa thanh âm. Các ngươi ở chỗ này chờ, nhân ra nhưng ở bên trong nhàn nhã uống trà đâu. Nói là muốn dạy các ngươi loại mục nhĩ, nhưng như vậy kiếm tiền biện pháp, nhân ra vì sao phải dạy cho các ngươi. Thật là ngốc đến buồn cười, theo ta thấy các ngươi cũng không cần chờ đều trở về đi. Nhân ra chính là vui đùa các ngươi chơi mà thôi, cư nhiên còn thật sự. Nha, đây là ai a? biết đến nhiều như vậy. Ngoài cửa bà tử nói chính hoan, diêu cẩm thi lạnh mặt đi ra. Kêu bà tử vừa nghe lời này lập tức quay đầu tới, nói nhân ra nói bậy bị bắt vừa vặn, nàng cũng có chút nhi xấu hổ, bất quá lập tức phục hồi tinh thần lại, chỉ vào nàng nói, như thế nào, ta nói sai rồi sao. Như vậy lánh thiên, làm nhân ra ở bên ngoài chờ người. Ngươi này không phải không đem người để vào mắt là cái gì? Tâm địa ác độc như vậy người, có thể như vậy hảo tâm nguyện ý giáo đại gia kiếm tiền biện pháp. Vị này đại thẩm, thì ngươi mở to hai mắt nhìn xem đây là địa phương nào nói nữa, ngươi cho rằng ngươi nói này đó là đang mang ai? Mang ta sao? Vậy ngươi có phải hay không đã quên cái này bố cáo là ai thiếp? Chuyện này là ai duy trì? Ta được không tâm không cần ngươi quản, ngươi không có hảo tâm ta nhưng thật ra đã nhìn ra. Bị Diêu Cẩm Thi một phen lời nói rồi đến Á Khẩu không trả lời được, kia bà tử còn ý đồ rào biện, ta cũng là vì đại gia hảo. Người tới. Diêu Cẩm Thi lời đến nghe nàng lời nói, trực tiếp quay đầu kêu bộ khoái. Phần 109 chương 109 Một Nhĩ Giảng Giải Sẽ May mắn phía trước nàng lo lắng người quá nhiều nói sẽ có phiền thoái, cho nên cô ý kêu huyện lệnh phái mấy cái bộ khoái tới hiện trường hỗ trợ. Tới hiện trường đại bộ phận đều là thật sự muốn học tập Diêu Cẩm Thi loại Mộc nhĩ người cho nên trật tự nói tóm lại vẫn là khá tốt đại gia có lẽ ghé vào cùng nhau trò chuyện nhưng là không có gì tranh chấp bọn bộ khoái nguyên bản cũng chưa gì sự nghe được diêu cẩm thi kêu gọi liền lập tức vây quanh lại đây có người có ý định phá hư cái này hoạt động đem nàng bắt lại giao cho huyện lệnh đại nhân xử lý diêu cẩm thi không có thời gian cùng tinh lực ứng phó cái này nháo sự nữ nhân trực tiếp tính toán giao cho huyện lệnh có hai cái bộ khoái tiến lên đi bắt người triệu bộ khoái lại để sắt vào diêu cẩm thi nhỏ giọng nhắc nhở nói Cái này bà tử hình như là ở huyện lệnh trong phủ hầu hạ, ta phía trước gặp qua một lần. Huyện lệnh trong phủ, đây là có ý tứ gì? Huyện lệnh chính mình tìm người đánh chính mình mà sao? Chẳng lẽ là giả tiểu thư? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Triệu bộ khoái cảm thấy tốt nhất không cần ở cái này mấu chốt nhi thượng trêu chọc huyện lệnh trong phủ người, bằng không đem người đuổi đi tính. Không được, liền ấn ta nói làm, đem người mang đi cấp huyện lệnh, chờ bên này sự tình kết thúc, ta lại đi xem hắn rốt cuộc là ý gì. Xem ra vị này giả tiểu thư thật đúng là không thích nàng, cư nhiên mạo ném chính mình phụ thân mặt nguy hiểm tới hát nàng. Diêu Cẩm Thi thực kiên trì, triệu bộ khoái chỉ có thể chiếu nàng lời nói đi làm. Chứ bỏ cái này tiểu nhạc để ngoại, lúc sau Diêu Cẩm Thi giảng giải hoạt động thập phần thuận lợi, ngay cả thời tiết đều phá lệ hảo, ngày là toàn bộ mùa đông nhất ấm áp. Diêu Cẩm Thi kỹ càng tỉ mỉ giảng giải nên như thế nào thu thập một nhĩ bảo tử, như thế nào chọn lựa thích hợp đầu gỗ, cùng với như thế nào bảo đảm thích hợp độ ấm cùng độ ẩm từ từ. Thậm chí liền mới mẻ mục nhĩ hẳn là ở điều kiện gì hạ hồng khô đều nói. Bây giờ còn có cái gì vấn đề sao? Nói xong lúc sau, Diêu Cẩm Thi nhẹ nhàng thở ra, nhìn trên sân thượng trăm hào người hỏi. Thượng trăm hào người còn chỉ là có ghế ngồi người, còn có rất nhiều đứng bên ngoài vây, bởi vì Diêu Cẩm Thi xác định chính mình thanh âm không có khả năng truyền qua đi, cho nên không có tính ở bên trong. Liền đơn giản như vậy sao? Nếu là đơn giản như vậy, trước kia như thế nào vẫn luôn không ai có thể trồng ra. Có người ngồi ở trong đám người lớn tiếng chất vấn. Diệu Cẩm Thi nhìn thoáng qua hỏi chuyện người, là một cái 40 tuổi tả hưu nam nhân, rất nhiều chuyện đều là nghe đi lên đơn giản, thật muốn làm ra tới lại không dễ dàng, thật giống như là nấu cơm, quá trình bất quá là lò nấu rượu, đảo du đầu, phóng đồ ăn, thêm muối, ra nồi, nhưng liền tính là đơn giản như vậy sự tình, cũng không phải mỗi người đều có thể làm tốt không phải sao. Chúng ta đây tới nơi này học này đó có ích lợi gì, dù sao cũng không nhất định có thể học được sẽ. Có lẽ là Diêu Cẩm Thi trả lời làm vấn đề nam nhân cảm thấy không thoải mái, hắn lại gân cổ lên hỏi. Diêu Cẩm Thi thở dài, không có người cưỡng bách các ngươi tới, muốn học tự nhiên có thể học được, có vấn đề cũng có thể tìm ta hỗ trợ, nhưng là ta cảm thấy lấy ngươi như vậy thái độ, chỉ sợ là có chút khó khăn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đây là cái gì thái độ sao? Huyện lệnh đại nhân làm ngươi tới dạy chúng ta, ngươi chính là thái độ này sao? Tin hay không chúng ta đến huyện lệnh đại nhân trước mặt cáo ngươi một trạng. Nam tử bất mãn diêu cẩm thi thái độ, trực tiếp ồn ào lên. Diêu cẩm thi sắc mặt trầm đế lánh xuống dưới. Ngươi nếu là muốn học liền tiếp tục gan phận điểm như ngồi, không nghĩ học cũng có thể lặng lẽ rời đi, không có người cưỡng bách ngươi, chỉ là hy vọng ngươi đừng chậm trễ người khác kiếm tiền cơ hội. Ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này càn quấy nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ai, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi nam nhân kia bất mãn diêu cẩm thi thái độ, như cũ ở ồn ào. Có lẽ hắn nhận định như vậy một cái tiểu cô nương không thể lấy hắn thế nào đi. diêu Cẩm Thi thấy thế lắc lắc đầu, quay đầu cho bộ khoái một ánh mắt. Canh giữ ở một bên bộ khoái lập tức hiểu ý, tệ đến trong đám người đi bắt người. Thấy thế tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm diêu Cẩm Thi. diêu Cẩm Thi hít sâu một ngụm, xả ra một cái hoàn mỹ mỉm cười tới, đại gia đừng khẩn trương. Ta làm như vậy cũng là vì có thể làm đại gia đối một nhị sinh ý có cái càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Mà không phải làm cái loại này cố ý làm phá hư người tới hủy hoại lần này thật vất vả cơ hội. Ta vừa rồi đã nói xong như thế nào loại ra mục nhĩ, rất nhiều người khả năng cảm thấy này liền đủ rồi. Nhưng là ta muốn nói chính là, nếu ở phương diện này không có vấn đề nói, kế tiếp ta muốn giảng chính là huyện lệnh đại nhân vì chúng ta dân chúng cung cấp trợ giúp Cho nên đại gia còn có vấn đề sao? Ta muốn hỏi một chút, căn cứ ngươi vừa rồi nói những cái đó, mùa đông hẳn là loại không ra mục nhĩ. Chính là ta xem nhà ngươi gần nhất sinh ý vẫn là thực náo nhiệt bộ dáng, là bởi vì nhà ngươi ôn liều sao? Cái kia đồ vật rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diêu Cẩm Thi nói âm rơi xuống sau, có cái diện mạo bình thường nhưng là rất có tinh thần đầu nhi tiểu tử đứng lên hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy gật gật đầu, đây mới là hỏi chuyện chính xác phương thức sao? Nhà của chúng ta có thể ở mùa đông loại ra một nhị sắc thật là ít nhiều ôn liều, nhưng là kiến tạo ôn liều yêu cầu nhất định bạn, hơn nữa lập tức liền phải đến mùa xuân cho nên ta mới không có ở ngay từ đầu cổ vũ đại gia đi kiến tạo ôn lều. Đương nhiên, nếu là có nhất định năng lực người, muốn nhanh chóng bắt đầu loại mục nhĩ, có thể ở lúc sau đi tìm ta dò hỏi về ôn lều sự tình, đại gia cảm thấy có thể chứ? Hành! Nghe được Diêu Cẩm Thi giải thích, mọi người đều có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, chăm miệng một lời nói. Bởi vì Diêu Cẩm Thi là từ một nghèo hai trắng tình trạng hạ đi ra, Cho nên nàng nói này đó tất cả đều là đứng ở gia cảnh không hảo muốn thay đổi gia cảnh người góc độ tới nói, cho nên nàng lời nói còn rất làm người tin phục. Nếu tất cả mọi người đồng ý, Diêu Cẩm Thi liền bắt đầu tiếp tục đem kế tiếp mục nhị sinh ý vấn đề. Mọi người đều biết, hiện tại chỉ có chúng ta một nhà ở làm mục nhị sinh ý, cho nên nhà của chúng ta đem mục nhị bán được chấn trên cùng quanh thân thị trấn cùng trong thôn. Trước mắt tới xem này đã cho chúng ta mang đến nhất định thu vào, bất quá chờ đến mọi người đều bắt đầu loại mục nhị sau. Mục Nhĩ sinh ý ở chấn trên cùng quanh thân chấn trên khẳng định sẽ làm không đi xuống, cho nên ta cùng huyện lệnh đại nhân thương lượng qua đi, quyết định đem thanh hà chấn diêu nhớ Mục Nhĩ tên tuổi đánh ra đi, đến lúc đó làm thành một cái thương hội hình thức, đem chúng ta Mục Nhĩ bán được toàn bộ vĩnh hoàng triều, thậm chí bán được vĩnh hoàng triều bên ngoài địa phương đi. Mà này nói cách khác, nếu đến lúc đó đại gia nguyện ý nói, có thể đem Mục Nhĩ đồng ý bán cho ta, ta tới thế đại gia bán đi, có bạc đại gia cùng nhau kiếm. Vậy chuyện này. Tự nhiên cũng là muốn xem các ngươi chính mình ý tứ, có nguyện ý lúc sau có thể tới cùng ta nói một tiếng, ta giúp đại gia đăng ký một chút, đến lúc đó thương hội thành lập sự tình cũng sẽ thông chi đại gia tham dự. Nói đến nói đi, cuối cùng chúng ta thành cho các ngươi ra làm việc nhi. Diêu Cẩm Thi sau khi nói xong, có người bất mãn lẩm bẩm lên. Diêu Cẩm Thi nghe được cũng không có sinh khí, thái độ như cũ thập phần hữu hảo, ta vừa rồi nói qua, sở hữu hết thể đều là muốn xem các ngươi chính mình ý tứ, liền tính không muốn gia nhập thương hội. Các người vẫn như cũ có thể chính mình loại mục nhĩ, đồng dạng không muốn gia nhập thương hội người cũng có thể tới dò hỏi kiến tạo ôn lều sự tình. Huyện lệnh đại nhân tới. Phần 110. Chương 110 giải quyết tốt hậu quả công tác. Có lẽ là nghe nói bên ngoài sự tình, huyện lệnh đại nhân tới còn rất là thời điểm. Đại nhân. Diêu cẩm thi một người muốn ứng phó nhiều người như vậy cũng có chút mệt mỏi. Nghe được huyện lệnh đại nhân lại đây, lập tức quay đầu hơi hơi nhốn người hành lễ. Huyện lệnh cười hì hì xuất hiện đứng ở diêu cẩm thi bên người diêu cô nương miễn lễ gặp qua đại nhân ở đây người sôi nổi quỳ xuống trường hợp nhưng thật ra còn có chút đồ sộ huyện lệnh chuyển hướng mọi người như cũng là một bộ cười tùng tỉm bộ dáng đại gia miễn lễ hay bình thân ta nghe nói diêu cô nương bên này mau nói xong cô ý đến xem đại gia đối với diêu cô nương giản còn có cái gì vấn đề sao huyện lệnh rõ ràng chính là tới duy trì diêu cẩm thi tuy rằng vẻ mặt hòa ái dễ gần bộ dáng nhưng là lời này lại là hoàn toàn hướng về diêu cầm thi vừa rồi nháo sự nam nhân chỉ là bị áp tới rồi một bên bị bắt mau nhìn nguyên bản nghe được huyện lệnh tới tin tức là chuẩn bị cùng huyện lệnh cáo trạng kết quả hắn nói còn chưa nói xuất khẩu liền xem minh bạch huyện lệnh thái độ chỉ có thể yên lặng ngồi sủi một bên không nói lời nào nếu mọi người đều không có gì vấn đề kia chuyện này liền như vậy định rồi đi kỳ thật vừa rồi diêu cô nương nói chính là ta từng nói mọi người đều có thể lý giải liền thật tốt quá tóm lại thân là một phương quan phụ mẫu bản quan nguyện vọng chính là mọi người đều có thể quá thượng hảo nhật tử thấy không ai vấn đề huyện lệnh liền vô cùng cao hứng làm kết cục diêu cẩm thi thấy thế cũng mừng được thanh nhàn giảng giải hoạt động sau khi kết thúc kỳ thật còn có rất nhiều kế tiếp sự tình bất quá này đều yêu cầu lúc sau ở làm tính toán vì thế diêu cẩm thi liền để lại diêu văn bách tới làm ký lục trình vĩnh phong huynh đệ cũng lưu tại hiện trường hỗ trợ đến nỗi diêu cẩm thi chính mình tất bị huyện lệnh tỉnh về huyện nha chuyện vừa rồi thật sự là ngượng ngùng đều là tiểu nữ vô tri, hơi kém chậm trễ Diêu cô nương chuyện này, hy vọng Diêu cô nương đừng để ý. Trở lại huyện Nha Hậu Đường, Di Mỹ Anh đã rời đi, huyện lệnh ngượng ngùng mở miệng giải thích. Diêu Cẩm Thi nghe vậy, thở dài nói, quả nhiên là lệnh thiên kim sai xử người làm sao. Ai, chuyện này đối ta ảnh hưởng nhưng thật ra không lớn, chỉ là làm thiên kim làm như vậy không khỏi làm người có chút thất vọng buồn lòng. Phía trước lệnh thiên kim mời ta tham gia yến hội, ta cho rằng chúng ta hai người có thể làm bằng hưu. Chỉ là không biết ta nơi nào chọc lệnh thiên kim. Diêu cô nương không cần chú ý này đó, là tiểu nữ quá mức tiêu căng, về sau bản quan chắc chắn nghiêm thêm quảng giáo, cùng loại sự tình sẽ không tái xuất hiện. Diêu Cẩm Thi càng là có vẻ tâm bình khí hòa, huyện lệnh mặt mũi thượng liền càng là không nhịn được. Vừa rồi hắn nhìn đến bị áp đến chính mình trước mặt bà tử, lại nghe song bộ khóe nói huyện nha trước phát sinh sự tình sau, hắn quả thực bị tức giận đến nổi trận lôi đình Liên tường Diêu Cẩm Thi nói, Những người này căn bản không phải ở nhằm vào Diêu cầm thi, mà là ở đánh hắn mặt ta. Cho nên huyện lệnh lập tức xử phạt nháo sự bà tử, lại gọi tới nữ nhi hung hăng gian dậy một phen, cảnh cáo nàng không được lại làm cùng Diêu cầm thi đối nghịch sự tình, cuối cùng trực tiếp phạt giả tiểu thư cấm túc một năm. Cứ việc giả tiểu thư không phục, nhưng là ở huyện lệnh phủ, còn không có người dám vi phạm huyện lệnh mệnh lệnh, thậm chí liền huyện lệnh phu nhân cũng chưa dám đứng ra cầu tình. Bên này sự tình tạm thời liền tính là kết thúc. Nghĩ đến kế tiếp đại gia liền phải bận việc ăn tết sự tình, có quan hệ mộc nhị sinh ý sự tình năm sau ta sẽ tiếp tục chủ trì, đại nhân không cần lo lắng. Diêu Cẩm Thi đã biết huyện lệnh xử phạt giả tiểu thư sự tình, chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Về dạy người loại mộc nhị sự tình, tuy rằng có người ở Diêu Cẩm Thi trước mặt náo loạn chuyện này, nhưng rốt cuộc là kiếm tiền sinh ý, cảm thấy hứng thú người càng nhiều. Trấn trên có mắt đều nhìn ra được tới, Diêu Cẩm Thi toàn ra là như thế nào từ hai bàn tay trắng biến thành như bây giờ không ai ngốc đến cùng bạc không qua được cho dù có người không xem trọng diêu cẩm thi thương hội nhưng đối với ôn lều bọn họ vẫn là không thể không thỉnh giáo vì thế sôi nổi ở diêu văn bách bên kia làm đăng ký thương hội sự tình không phải một chốc có thể làm tốt diêu cẩm thi cũng không sốt ruột nguyên bản cho rằng dư lại sự tình phải chờ tới ăn tết mới quyết định ai biết nhiệt tình tăng vọt mọi người lại không buông than nàng ở diêu văn bách bên kia đăng ký quá tên người từ ngày hôm sau bắt đầu liền ở diêu cẩm thi trước ra môn xếp hàng Cơ hồ mỗi người đều mang theo lễ vật. Diêu cô nương, chúng ta là tới đưa năm lễ, ngươi mở cửa nhà. Có người sáng sớm liền ở Diêu Cẩm Thi trước ra môn kêu to. Diêu Cẩm Thi người một nhà tất cả đều bị bừng tỉnh. Diêu Văn Bách rời giường đi mở cửa, mở cửa sau trực tiếp cử tuyệt, cũng chưa làm người vào cửa, chúng ta không thu năm lễ, mời trở về đi. Như vậy có thể hay không không tốt lắm a. Nhân ra tới đều là hảo ý. Di Mỹ Anh đứng ở trong viện cùng Diêu Cẩm Thi nhỏ giọng thảo luận. Diêu cẩm thi lại rất kiên trì, cần thiết như vậy, nếu không nếu là khai cái này đầu nhi, cái này năm chúng ta đừng nghĩ sống yên ổn qua. Làm người đầu tiên vào cửa, như vậy mặt sau người chẳng phải là đều phải đối xử bình đẳng. Nhiều người như vậy đều tới nói, đừng nói nhà bọn họ căn bản không bỏ xuống được, chính là phóng đến hạ bọn họ cũng không cái này tinh lực tiếp đái bọn họ a. Cho nên vì tránh cho phiền thoái, diêu cẩm thi trực tiếp từ ngọn nguồn ngăn chặn hỏi, chỉ cần ngay từ đầu tới người không có thể vào cửa, cũng không có thể tặng lễ. Như vậy mặt sau người cũng liền sẽ không theo phong. Diêu Cẩm Thi tưởng tuy hảo, nhưng là lại xem nhẹ mọi người nhiệt tình tính nghi. Chúng ta chỉ là tới đưa năm lễ mà thôi, không có ý khác, chúng ta vào được. Bị Diêu Văn Bách cự tuyệt lúc sau, đứng ở cửa người còn có chút không biết làm sao. Nhưng là ở hắn phía sau người lập tức làm ồn hướng trong tễ, Diêu Văn Bách một người căn bản ngăn không được, kết quả chính là một không cẩn thận chen vào tới mười mấy người. Những người này mỗi cái đều mang theo lễ vật, lại là vừa lúc gặp tết nhất. Bọn họ thật sự không hảo đem người đổi đi. Đại gia hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá giáo đại gia cùng nhau loại mục nhị vốn dĩ cũng là huyện lệnh đại nhân đề nghị. Ta tuy rằng thật cao hứng có thể mang theo đại gia cùng nhau làm giàu, nhưng là cái này công lao ta là không dám đoạn, cho nên nếu đại gia muốn cảm tạ nói, không bằng đi cảm tạ huyện lệnh đại nhân hảo. Diêu Cẩm Thi đứng ở trong viện, trên mặt mang theo mỉm cười khuyên bảo. Nhưng những người này tới mục đích cũng không phải cảm tạ, cho nên nghe nàng nói xong lời này sau. Mọi người bắt đầu điên cuồng thổi phong nàng. Diêu cô nương là bồ tát tâm địa, người Mỹ thiện tâm. Diêu cô nương nguyện ý mang theo chúng ta cùng nhau làm giàu. Chúng ta trong lòng thật sự cảm kích, một chút lễ vật không thành kính ý. Diêu cô nương là chúng ta trấn trên phúc tinh. Diêu cô nương là chúng ta huyện thân tài. Muốn cô nương là... Điên cuồng cầu vồng thí ập vào trước mặt, Diêu cẩm thi đều bị lỗng đốc, trong khoảng thời gian ngắn dở khóc dở cười, không biết nên làm gì phản ứng mới đúng. Phúc! Tại đây ồn ào trong thanh âm. Diêu Cẩm Thi đột nhiên nghe được một cái phi thường không hợp đàn tiếng cười, nhìn quanh một đám, Diêu Cẩm Thi mới miễn cưỡng từ đen nghìn nghịt đầu người nhìn thấy dựa nghiêng ở cửa Hạ Nguyên Tề. Cứu ta! Diêu Cẩm Thi đứng ở đám người trung gian, cách uổng nào đám người hướng tới Hạ Nguyên Tề làm cái khẩu hình. Hạ Nguyên Tề thấy thế, thu hồi xem náo nhiệt tư thái, ho nhẹ một tiếng sau, dương giọng nói, đại gia yên lặng một chút. Đột nhiên xuất hiện cao hơn mọi người thanh âm thành công làm tất cả mọi người an tĩnh lại. Mọi người quay đầu xem qua đi. Liền thấy được đứng ở cửa hạ nguyên tề. Đây là ai a? Phần 111. chương 111 bánh quẩy cùng khoai lang đỏ đường bánh. Đại gia không cần quan tâm ta là ai, ta chỉ nghĩ nói, đại gia tất cả đều vây quanh ở nơi này, liền không có người nghĩ tới này gây trở ngại đến diêu cô nương toàn gia chuẩn bị ăn tết đồ vật sao. Không phải ta nói, nếu là có người không cho ta quá cái hảo năm, ta chỉ sợ là sẽ mang thủ. Hạ nguyên tề đứng ở cửa, nói lời này thời điểm một bên lắc đầu thở dài một bên làm mặt quỷ. Diêu Cẩm Thi nghe xong lời này cũng nhịn không được gật đầu, đại gia hảo ý lòng ta lãnh, nhưng là chúng ta vội một năm chỉ nghĩ hảo hảo qua cái năm, mọi người đều trở về đi. Nếu Diêu Cô Nương nói như vậy, chúng ta đây quá xong năm lại đến bái phòng hảo. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, theo sau lập tức có người lớn tiếng tỏ thái độ. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi gật đầu xưng là, e sợ cho chính mình hạ xuống người sau. Nguyên bản làm Diêu Cẩm Thi đau đầu sự tình, liền như vậy bị hạ nguyên tề nói mấy câu giải quyết. Chờ đến người đều đi rồi, Diêu Cẩm Thi lúc này mới mời Hạ Nguyên Tề vào nhà, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta năm nay cái này nằm cũng thật muốn quá không yên phận. Bất quá, như vậy sáng sớm, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngày hôm qua sự tình sau, ta liền đoán được hôm nay sẽ có như vậy một chỗ, cho nên cố ý tới rồi thế ngươi giải vây, thế nào? Đủ ý tứ đi. Hạ Nguyên Tề chấp một chút đôi mắt, hơi có chút đắc ý nói. Diêu Cẩm Thi thấy thế dở khóc dở cười. Ta đây cũng thật muốn cảm ơn ngươi, dùng không cần thỉnh ngươi ăn cơm sáng A. Nếu có lời nói, kia đương nhiên là rất vui lòng. Hạ Nguyên Tề nghe vậy một chút đều không có cảm thấy ngượng ngùng, Cao Hưng nói. diêu Cẩm Thi vô ngữ, bất quá vẫn là chuẩn bị phong phú bữa sáng tới chiêu đại hắn. Bất quá lại nói tiếp, vừa tiến vào tháng riêng đại gia liền đều sẽ vội vàng chuẩn bị ăn Tết sự tình. Húng chi diêu Cẩm Thi toàn ra phía trước cũng chưa thời gian chuẩn bị, sở hưu chuẩn bị công tác đều đặt ở cuối cùng mấy ngày nay cho nên nhà bọn họ mấy ngày nay liền phá lệ vội. ở chiêu đại xong hạ nguyên tề cơm sáng sau diêu cẩm thi toàn gia liền bắt đầu bận rộn. nguyên bản cho rằng chỉ là đến xem hạ nguyên tề sẽ rời đi, không nghĩ tới hắn lại sung phong nhận việc lưu lại hỗ trợ. trước kia ăn tết thời điểm mấy thứ này đều có trong nhà hạ nhân chuẩn bị, ta còn rất tưởng chính mình thử xem, cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội này. đối với dì mỹ anh ngượng ngùng, hạ nguyên tề ngược lại biểu đạt lòng biết ơn. dì mỹ anh không thể lý giải hạ nguyên tề ý tứ bất quá diêu cẩm thi nhưng thật ra rất có thể lý giải rốt cuộc ăn tiết trước chuẩn bị công tác tuy rằng dườm ra chút nhưng còn rất có ý tứ đối với không có trải qua quá người tới nói là rất có lực hấp dẫn bởi vì phía trước chuẩn bị đồ vật ở diêu tĩnh kha ngày rỗ bên kia trên cơ bản tất cả đều dùng xong rồi cho nên diêu cẩm thi toàn ra hôm nay muốn trước chuẩn bị ăn tiết trong lúc thức ăn diêu cẩm thi kế hoạch là hôm nay làm dầu chiên đồ ăn thực thích hợp mùa đông hơn nữa lại bảo tồn dị mỹ anh tắt ra cửa mua đồ vật đi Ăn tiết hồi dùng đến đồ vật không ít, hơn nữa căn cứ phong tục nàng còn muốn ở ăn tiết trước cấp nhà mẹ để đưa năm lễ. Dĩ vãng năm lễ hẳn là nhà mẹ để một phần nhà chồng một phần, chính là nếu hiện tại cùng Diêu ra đã nháo thành hiện tại cái dạng này, bên kia tự nhiên là không tiến cũng thế. Diêu văn bách bồi gì Mỹ Anh ra cửa mua đồ vật, mà Diêu cẩm thi tắc mang theo tân tuyết cùng hạ nguyên tề ở nhà chuẩn bị dầu chiên đồ ăn. Đầu tiên là phải làm bánh quẩy, bánh rán cùng với các loại viên. Làm bánh quẩy mặt là thực chú ý. Diêu Cẩm Thi là lần đầu tiên nếm thử, cũng không thể bảo đảm thành công. Bởi vì phải làm lượng rất lớn, cho nên xoa mặt là cái việc tốn sức, vì thế Hạ Nguyên Tề liền ở ngay lúc này phái thượng công dụng. Căn cứ Diêu Cẩm Thi chỉ huy, Hạ Nguyên Tề đem 10 cân bột mì ngã xuống trước tiên chuẩn bị đại mặt trong buồn, đem nhất định lượng từ dược phòng mua tới phèn chua phá đi sử dụng sau này nước gấm hoa khai, sau đó ngã vào bột mì chung, một bên xoa mặt một bên thêm thủy, chờ đến cục bột thành hình sau, lại đặt ở bếp lò bên cạnh tỉnh tình mặt yêu cầu không ít thời gian, thời gian này vừa vận diêu cẩm thi có thể làm chính mình yêu nhất ăn khoai lang đỏ đường bánh. đem phía trước trưng tốt khoai lang đỏ lạnh lạnh sau lột ra, sau đó ra nhập bột mì xoa thành cục bột, đem xoa tốt cục bột cắt thành tiểu nắm bột mì, cán thành hậu bánh trạng sau ở bên trong ra nhập đường đỏ. một lần nữa niết hảo phong khẩu, lại lần nữa cán thành hậu bánh trạng. đem khoai lang đỏ đường bánh đều chuẩn bị tốt sau, trước không nóng nảy hạ nồi, mà là đem vừa rồi tỉnh bánh quẩy mặt lấy ra. Ở trên thất lại lần nữa xoa hảo sau cắt thành nắm bột mì kéo dưới thành điều trạng, trong lúc muốn vẫn luôn dùng tay dính du bảo đảm mặt không dính. Trong nồi ra nhập nửa nồi du, chờ đến du thiêu nhiệt sau, để vào chuẩn bị tốt bánh quẩy tạc. Theo lý mà nói bánh quẩy nhập nồi sau hẳn là nhanh chóng bành trướng, sau đó biến thành ngoại da xốp giòn nội bộ mềm xốp vị, nhìn qua cũng muốn là kim hoàng sắc mới xem như thành công. Chính là diêu cẩm thi chuẩn bị bánh quẩy bỏ vào trong nồi sau lại không có bành trướng lên đặc trong chốc lát sau thậm chí biến thành ám hắc sắc. Xong rồi, bánh quậy quả nhiên không phải như vậy hảo làm. Diêu Cẩm Thi nhìn từ trong nồi vớt ra tới đen tùyn côn trạng vật thể, duỗi tay nhéo nhéo tỏ vẻ ngoạn ý nhi này có thể đương hung khí. Ta nếm nếm xem. Thấy Diêu Cẩm Thi vẻ mặt thất vọng, Hạ Nguyên Tề nhịn không được nắm xuống dưới một tiểu khối bỏ vào trong miệng. Thế nào? Có thể ăn sao? Diêu Cẩm Thi thấy thế gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Tề, khẩn trương hỏi. Hạ Nguyên Tề thần sắc có trong nháy mắt mất tự nhiên. Hơn nữa nhấm nuốt động tác rõ ràng rất chậm, cũng không phải không thể ăn. Hào đi, ta biết khẳng định rất khó ăn, mau nhổ ra đi." Diêu Cẩm Thi thở dài quay lại nặng đầu Tân Đoan Trang kia một cây bánh quẩy, "Ta cảm thấy thứ này vẫn là để lại cho ta nương đi, chờ nàng trở lại nhìn xem có thể hay không bổ cứu, chúng ta làm điểm nhi mặt khác ăn đi, cái này khoai lang đỏ đường bánh ta bảo đảm nhất định ăn ngon." Hạ Nguyên Tể quay đầu trộm phun rất vừa rồi kia một ngụm bánh quẩy, đối với kế tiếp khoai lang đỏ đường bánh cũng có chút nhi lo lắng lên diêu cẩm thi thực mau đem đường bánh bỏ vào trong chảo dầu khoai lang đỏ thơm ngọt hương vị thực mau liền truyền ra tới tặc ra cái thứ nhất sau diêu cẩm thi liền nhịn không được nếm một cái miệng nhỏ ta liền nói sao cái này vẫn là thực thành công hạ nguyên tề nghe vậy thấu đi lên cho ta nếm thử diêu cẩm thi phân ra một tiểu khối tới cấp hạ nguyên tề thân thủ uy vào trong miệng của hắn cũng không nhận thấy được không thích hợp thế nào Ăn ngon đi. thứ này cũng là chính ngươi nghĩ ra được sao tô hương ra hơn nữa nội bộ ngọt lưu vị làm cái này ăn qua vô số quý báu điểm tâm hạ nguyên tề cũng nhịn không được kinh hô diêu cẩm thi nghe vậy vừa lòng gật đầu lại đem dư lại một tiểu khối đưa cho phụ trách nhóm lửa tân tuyết ngươi cũng nếm thử cảm ơn cô nương tân tuyết nguyên bản túi đầu nhóm lửa vừa rồi ngửi được hương vị thời điểm liền ở chảy nước miếng lại không dám biểu hiện ra ngoài giờ phút này ăn bị diêu cẩm thi uy tiến trong miệng đường bánh tân tuyết nước mắt hơi kém liền xuống dưới diêu cẩm thi thực mau đem sở hữu đường bánh đều tạc ra tới Trong lúc bị ba người ăn luôn vài cái Dì Mỹ Anh mẫu tử hai cái trở về thời điểm Mới vừa đi đến sân cửa đã nghe tới rồi mùi hương Thi nhi ngươi hôm nay lại làm cái gì ăn ngon à Nương, ca ca, mau tới nếm thử ta làm đường bánh Diêu Cẩm Thi nghe được thanh âm vội vàng tiếp đón Cái này đường bánh cần thiết muốn sấn nhật ăn Lạnh đã có thể không thể ăn Ta lấy chút đi cấp tể tiên sinh nếm thử đi Khoai lang đỏ đường bánh ở được đến đại gia vẫn luôn khen ngợi sau Diêu Cẩm Thi đột nhiên nhớ tới tể tiên sinh Phần 112. Chương 112 Hà ra thay đổi. Ta vừa lúc phải đi về, giúp ngươi mang về đi, cũng đỡ phải ngươi lại chuyên môn đi một chuyến. Hạ Nguyên Tề tiếp nhận riêu cẩm thi trong tay một trồng đường bánh. Ngươi không lưu lại ăn cái cơm chưa lại đi sao? Riêu cẩm thi có chút ngoài ý muốn. Hạ Nguyên Tề nghe vậy cười rộ lên, về sau lại ăn đi, ta còn có chút sự muốn đi xử lý, lại nói cũng không hảo vẫn luôn ăn vạ nhà ngươi cỏ ăn cỏ uống không phải? Nga! Vậy ngươi tốt nhất trở về thời điểm muốn nhanh lên nhi, tận lực đừng làm cho đường bánh lạnh. Diêu Cẩm Thi nghe vậy gật gật đầu, theo sau liền dặn dò nói. Hạ Nguyên Tề nghe vậy giờ khóc dở cười, bất quá cũng vẫn là nghe lời nói bước chân vội vàng rời đi. Lúc sau trải qua gì Mỹ Anh điều chỉnh, bánh quẩy vẫn là làm ra tới, tuy rằng không bằng trên đường bán ăn ngon, nhưng chính mình làm có đôi khi ăn cũng là một loại khác tư vị. Diêu Cẩm Thi còn băm nhân thịt, bỏ thêm khương cùng tỏi tới làm thịt viên, ngay từ đầu có chút tiểu nhấp nô bất quá cuối cùng làm được vẫn là thực thành công buổi chiều diêu cẩm thi giúp đỡ gì mỹ anh làm rất nhiều ướp thịt loại cái này rất đơn giản chỉ cần đem mua trở về gà vịt thịt cá bôi lên thật dày một tầng muối sau đó treo ở thông gió địa phương chờ đợi ướp là đủ rồi lúc sau mấy ngày còn muốn chuẩn bị ăn tết tân y giải phục chuẩn bị câu đôi xuân từ từ diêu cẩm thi mỗi ngày đều vội đến liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có tháng chạp hai mươi lăm diêu cẩm thi toàn ra mang theo năm lễ đi hỏa giá thôn dì mỹ anh vì sao ra hai vợ chồng già mua quần áo mới còn tặng rất nhiều hàng tết ra tay có thể nói là thập phần hào phóng đối mặt lại một lần đã đến diêu cẩm thi toàn gia hà gia người thái độ cũng càng thêm nhiệt liệt là muốn cẩn thận tương đối để ý chính là hôm nay hà ngọc quý toàn gia thế nhưng cũng ở bên nhau ăn cơm cả gia đình không khí còn rất hòa thuận vui vẻ hà gia mẹ chồng nàng dâu ở nhà bếp bận rộn dì mỹ anh đều không có nhúng tay đường sống chỉ có thể cùng diêu cẩm thi ở trong phòng nói chuyện nương Đại cứu cứu ra không phải phân ra đi qua sao. Như thế nào lại trộn lẫn đến cùng nhau. Một bên khái hạt dưa, Diêu Cẩm Thi một bên hỏi thăm bắt quái. Phía trước hà ra dưới sự giận dữ phân ra sự tình Diêu Cẩm Thi chính là chính mắt chứng kiến. Lúc này mới bao lâu nha, liền lại dính đến một khối đi, ném ai đều sẽ tò mò. Đặc biệt là phía trước có chút tranh chua mỡ cả. Lúc này đây đối với các nàng thái độ cũng phá lệ hảo, cùng gì mị anh thân thiết giống như là là thân tỉ muội. Đối Diêu cẩm thi huynh mội hai cái cũng là vẻ mặt ôn hòa, không khỏi làm nhân tâm trung sinh nghi. Dì Mỹ Anh biết Diêu cẩm thi muốn hỏi cái gì, để thấp thanh âm cùng nàng giải thích, phía trước bọn họ nháo phân ra còn không phải là bất mãn ngươi ông ngoại lấy bạc ra tới đi theo ngươi cái ôn lều loại một nhị sao. Sau lại ngươi ông ngoại cùng tiểu cứu cứu đều đi theo chúng ta kiếm lời bạc, bọn họ cái gì cũng chưa vớt được lại náo loạn một hồi, ngươi ông ngoại xem không được nhà mình con cháu chịu khổ, cũng liền giúp đỡ bọn họ cũng che lại ôn lều loại một nhị. Kiếm lời bạc bọn họ này tâm tình tự nhiên thì tốt rồi, hiện tại lại dính giống như phía trước sự tình không phát sinh quá giống nhau. Đối với chính mình cái này lại tẩu, Di mị anh cũng là có chút chứng mắt, ngại nàng quá mức thế lực, chính là nếu đã cưới về nhà tới, còn có thể thế nào đâu. Chỉ cần đừng quá quá mức, người một nhà nhật tử luôn là muốn quá. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhưng thật ra đối hà ra hai vợ chồng già rất bội phục Phía trước phân ra thời điểm có thể như vậy quyết đoán sau lại ra tay giúp đại nhi tử còn không có làm tiểu nhi tử bất mãn hiện tại lại có thể làm toàn gia bảo trì ít nhất mặt mùi thượng thân cận này hai vợ chồng già cũng là có chút thủ đoạn tiểu cô cô ăn tết hảo tiểu cô cô này thân siêm ý y thật là đẹp mắt thi nhi tỷ tỷ siêm ý y là mới làm đi đây là trấn trên năm nay lưu hành nguyên liệu sao vớt thật hoạt thi nhi tỷ tỷ cây châm cũng thật xinh đẹp thi nhi tỷ tỷ trang điểm lên thật đúng là đại mỹ nhân đâu cùng tiểu cô cô một cái dạng Mẹ con hai cái ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, Hà Thiến đồng đột nhiên chạy tới, đối với mẹ con hai cái chính là một đồn khen. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn về phía nàng, ở nàng rũ tay sờ quần áo của mình nguyên liệu thời điểm nhịn không được đen mặt. Di Mỹ anh nhưng thật ra vẻ mặt thân thiết cùng nàng liêu đi lên, Đồng Nhi trưởng thành, càng ngày càng có thể nói, nhìn cái miệng nhỏ ngọt, ngày sau nhất định có thể tìm hảo nhân ra. Nha ai, tiểu cô cô nói cái gì đâu? Đồng Nhi còn nhỏ đâu, Đồng Nhi mới không cần gả chồng. Đồng Nhi muốn cùng Thi Nhi tỉ tỉ học tập, làm lợi hại người. Vừa nghe gì Mỹ Anh nói, Hà Thiến Đồng liền thẹn thùng lên, ngượng ngùng xoắn xích nói. Diêu Cẩm Thi không biết nha đầu này trong hồ lô bán chính là cái gì dược, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Nhưng Hà Thiến Đồng rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới, liên tiếp ở bên người nàng đảo quanh, Thi Nhi tỉ tỉ, ngươi như vậy lợi hại, có thể hay không giáo giáo ta. Làm ta cũng biến thành như vậy lợi hại người. nay không có gì hảo giáo, nhà các ngươi không phải cũng ở loại một như sao ngươi nhiều giúp giúp trong nhà vội liền cái gì đều sẽ tuy rằng có chút không thích hà Thiến đồng bất quá diêu cẩm thi vẫn là duy trì mặt ngoài lễ phép hà Thiến đồng nghe vậy lại đến không chịu từ bỏ biếu môi thanh âm hờn rồi nói chính là nhân gia còn nhỏ ôn lều việc lại mệt lại dơ nhân gia hỗ trợ chỉ biết lộng hoa nhân gia váy nhân gia lại không cùng thi nhi tỉ tỉ giống nhau có như vậy nhiều xinh đẹp siêm y ỉ nói xong lời cuối cùng hà Thiến đồng chớp đôi mắt nhìn chằm chằm diêu cẩm thi trên mặt tràn ngập muốn quần áo mới ý tứ liền kém mở miệng thảo mớn diều cẩm thi trực tiếp làm lơ khô cằn nói vậy ngươi liền nghỉ ngơi nhiều đem chính mình trang điểm xinh đẹp điểm nhi về sau gả hảo nhân ra hưởng phúc chính là nhân ra tưởng cùng thi nhi tỷ tỷ giống nhau lợi hại hà thiến đồng như cũ không buông tay cơ hồ nghiến răng nghiến lợi trên mặt lại còn muốn duy trì mỉm cười làm nũng diều cẩm thi quét nàng liếc mắt một cái lui về phía sau vài bước cách xa nàng điểm không có gì là có thể không duyên cơ được đến không muốn ăn khổ liền tưởng không cần chịu khổ biện pháp muốn học ta liền phải chịu khổ nếu điểm này nhi giác nộ đều không có nói liền ly ta xa một chút sau khi nói xong diêu cẩm thi trực tiếp xoay người rời đi nàng thật sự lười đến ứng phó hà thiến đồng dáng vẻ cách cỡm thiểu cô câu ngươi xem thi nhi tỉ tỉ thấy diêu cẩm thi liền như vậy đi rồi hà thiến đồng tức giận đến dậm chân nhìn đến gì mỹ anh sau lại quấn lên đi tiếp tục làm lũng nàng chính là cái này xú tính tình ngươi đừng lý nàng thì tốt rồi Dì Mỹ Anh tuy rằng trong miệng nói riêu cẩm thi không phải, bất quá lời này rốt cuộc vẫn là che chở nhà mình nữ nhi. Hà Thiến Đồng không thể từ riêu cẩm thi trên người chiếm được tiện nghi, liền chỉ có thể đem mục tiêu đổi thành dì Mỹ Anh, tiểu cô cô. Thi nhi tỉ tỉ có như vậy nhiều xinh đẹp quần áo cùng trang sức, chính là đồng nhi cái gì đều không có, đồng nhi cũng muốn xinh đẹp xiêm ý cùng trang sức. Đồng nhi muốn có thể cùng cha mẹ muốn, cha mẹ ngươi như vậy thưa ngươi, nhất định sẽ cho ngươi lấy lòng nhiều xinh đẹp xiêm ý cùng trang sức đúng hay không? Di Mỹ Anh nghe vậy trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt lại vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng. Hà Thiến Đồng nghe vậy trên mặt tươi cười rốt cuộc banh không được, trực tiếp lanh hạ mặt tới, thật là keo kiệt, rõ ràng kiếm lời như vậy nhiều bạc, cho ta mua hai kiện siêm y trang sức đều liên tiếp, mất công ngươi vẫn là ta cô cô. Ngươi nhỏ mọn như vậy, xứng đáng một người sinh hoạt, ta đương thật đúng là xem trọng các ngươi, còn nói các ngươi kiếm lời như vậy nhiều ước số nhất định sẽ rất hào phong đâu. Phần 113 chương 113 bản tính khó rời Con tuổi nhỏ mồm mép nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, nhanh mồm dẻo miệng nói chính là ngươi loại người này đi. Diêu Cẩm Thi vốn dĩ liền không đi xa, nghe được Hà Thiến Đồng nói lại phản trở về, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói. Hà Thiến Đồng đã minh bạch chính mình ở Diêu Cẩm Thi mẹ con trên người là chiếm không đến tiện nghi, vì thế phía trước sắc mặt một lần nữa lộ ra tới, hử, ta nói không đúng sao. Vốn dĩ chính là toàn gia quỷ hẹp hỏi. Đầu tiên, ta kiếm nhiều ít bạc cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Cùng ngươi nương cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ta bạc ta ái cho ai hoa cho ai hoa, làm ta nhìn khó chịu người, ta vì cái gì phải tốn bạc cho chính mình tìm không thoải mái đâu. Tiếp theo, ngươi vừa rồi lời này là ngươi nương dạy ngươi sao? Nếu là, vậy ngươi nương thật đúng là không có lương tâm, nói như thế nào cũng là đi theo nhà của chúng ta làm một nhị sinh ý nhật tử mới hảo qua lên, không biết cảm ơn không nói, còn ở sau lưng nói nhân ra nói bậy, các ngươi liền như vậy không nghĩ cùng chúng ta cùng nhau làm buồn bán sao? cuối cùng. Ngươi vừa rồi kia phiên lời nói, nếu lại bị ta nghe được một lần, tin tưởng ta, ta sẽ không chút khách khí phiến ngươi hai bàn tay, hảo hảo giáo giáo ngươi hẳn là như thế nào tôn trọng trường bối. Lời nói mới rồi là ta chính mình từng nói, cùng ta nương có quan hệ gì. Hà Thiến Đồng nghe được Diêu Cẩm Thi nói sau, đôi mắt nhỏ vừa chuyển, lập tức phản bác nói. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhúng mày, nhà đầu này tuy rằng làm người chẳng ra gì, nhưng là chảo trọng điểm năng lực rất không tồi sao, còn có thể phân rõ cái nặng nhẹ nhanh chậm vậy ngươi thật đúng là còn tuổi nhỏ liền hư thấu về sau nghị sửa sửa cái này tính tình đi nếu không có khả năng sẽ gả không ra hư lạnh một tiếng diêu cẩm thi không khách khi nói a ngươi mới gả không ra các ngươi một nhà đều gả không ra hà thiến đồng rốt cuộc nhịn không được bạo phát chỉ vào diêu cẩm thi hung tợn nguyền rủa vừa rồi có thể như vậy bình tĩnh nói ra tranh chua nói tới là bởi vì không có người cùng nàng đánh với hiện tại đối tượng bình tĩnh diêu cẩm thi nàng lập tức liền quân lính tăng nan giã Làm sao vậy đây là Nghe được Hà Thiến Đồng tiếng gạo Đang ở nhà bếp nấu cơm gì Phạm Thị Cùng Hà Tống Thị đều chạy tới Bọn họ khi dễ ta Hà Thiến Đồng vừa thấy đến Hà Tống Thị Liền gấp không chờ nổi cáo trạng Dì Phạm Thị sắc mặt trầm hạ tới Lại không có nói chuyện Mà luôn luôn sủng Hà Thiến Đồng Hà Tống Thị Lúc này đây cũng không có phát tác Chỉ là đau lòng đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực Ôn nu an ủi nói Tiểu cô cô cùng thi nhi tỉ tỉ như thế nào Sẽ khi dễ ngươi đâu Các nàng nhất định là cùng ngươi nói giỡn, đừng khóc, lại khóc thi nhi tỉ tỉ nên chê cười ngươi. Muốn khóc khiến cho nàng về phòng đi khóc, một ngày không biết làm ầm ý vài lần mới vừa lòng. Thấy Hà Tống Thị còn muốn dùng lời nói đi kích gì mị anh mẹ con, Di Phạm Thị lập tức mở miệng nói. Tuy rằng nàng không biết đại phòng này mẹ con hai cái muốn làm gì, nhưng là bị các nàng mẹ con theo dõi tóm lại không có chuyện gì tốt. Di Phạm Thị đều lên tiếng, Hà Tống Thị cũng không dám nói cái gì nữa. Hiện tại nhà bọn họ còn muốn rửa vào Hà gia hai vợ chồng gia mới có thể quá thượng Hảo nhật tử. Đừng lý các nàng, suốt ngày không nghĩ Hảo Hảo sinh hoạt, tỉnh cân nhắc chút không ảnh chuyện này. Chờ đến Hà Tống Thị đem Hà Thiến Đồng mang đi, Di Phạm Thị lúc này mới mở miệng an ủi gì mị anh, còn có, nhiều năm như vậy ngươi cũng biết ngươi tẩu tử là cái cái dạng gì người, nàng kia trong miệng nói không nên lời cái gì lời hay tới, Hảo Hảo khuê nữ cũng bị nàng giáo ai, mặc kệ các nàng nói gì đó, ngươi đừng để trong lòng là được. Ngươi hiện tại nhật tử qua đến hảo, chúng ta đều vì ngươi cao hứng. Nương, ta biết. Dì Mỹ Anh nghe vậy trong lòng có chút cảm động, tiến lên ôm dì Phạm Thị tay làm nũng. Dì Phạm Thị cao hứng vỗ nhẹ nàng đầu, đi thôi, nương cho ngươi làm ngươi thích ăn. Ăn cơm thời điểm, Hà Ngọc mới hỏi khởi một nhị sinh ý sự tình, ta nghe nói huyện lệnh đại nhân đều nhúng tay. kia chúng ta này một nhị sinh ý về sau còn có thể làm sao. Kỳ thật là ta cùng với huyện lệnh đại nhân ký khế thư. Chuẩn bị ở chúng ta chấn trên thành lập một cái thương hội, về sau sinh ý chỉ biết càng làm càng tốt càng làm càng lớn. Thương hội, đó là có ý tứ gì? Chúng ta sinh ý muốn biến thành người khác sao? Chúng ta chính là đi theo ngươi làm buôn bán, nếu là biến thành người khác, chúng ta đây cũng không dám tiếp tục làm đi xuống, nếu như bị người hố làm sao bây giờ. Hà Ngọc Quý nghe được Diêu Cẩm Thi nói phản ứng rất lớn, lập tức biểu lộ chính mình thái độ. Diêu Cẩm Thi chờ hắn sau khi nói xong mới mở miệng. Trên thực tế cái này thương hội về sau thành lập cũng sẽ từ ta phụ trách, nếu sinh ý thượng có cái gì không thỏa đáng địa phương, ta sẽ trước tiên thông chi của các ngươi Di lão Đầu Nhi cùng Hà Ngọc Mới cũng đối thương hội sự tình thực cảm thấy hứng thú, Diêu Cẩm Thi ở ăn cơm xong lúc sau lại kiên nhận theo chân bọn họ giải thích một phen. Lúc sau Hà Ngọc Mới còn mời Diêu Cẩm Thi đi nhìn bọn họ cái đến tân ôn liễu lại nhìn ôn liễu chồng ra một nhĩ. Như vậy bận việc một phen sau, Diêu Cẩm Thi toàn ra về đến nhà thời điểm thiên đều đã đen lúc sau mấy ngày diêu cẩm thi toàn gia tiến hành rồi tổng vệ sinh những người khác trong phòng nhưng thật ra không có gì chính là diêu cẩm thi rửa sạch ra tới không ít nguyên chủ trước kia viết một ít ghi chú số lượng không ít nàng quyết định lưu trữ chậm rãi lật xem hy vọng có thể càng nhiều hiểu biết một ít nguyên chủ đêm giao thừa trước một ngày diêu ra người đã đến đánh vỡ diêu cẩm thi toàn gia bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt nay đều khi nào nhà các ngươi như thế nào còn không có đưa hàng tết lại đây lão nhị đã chết lao đại bị các ngươi đưa vào đại lao Hiện tại chúng ta toàn ra các ngươi liền mặc kệ. Tới cửa chính là Diêu Trần Thị, nàng cũng không vào cửa, liền đứng ở cửa lớn tiếng chửi bậy. Diêu Trần Thị này căn bản chính là tới thị uy. Ta đi đuổi đi nàng. Diêu cẩm thi phiền Diêu ra người, cũng căn bản không nghị theo chân bọn họ giao tiếp, thấy thế liền chuẩn bị đi ra ngoài đuổi đi Diêu Trần Thị. Di Mỹ Anh lại ngăn cản nàng, nàng là cố ý làm cấp hàng xóm láng giềng xem, ngươi nếu là đuổi đi nàng, ngược lại là làm thỏa mãn nàng ý, nàng chính là muốn bôi đen chúng ta kia chúng ta làm sao bây giờ? Giao cho ta đi. Trong khoảng thời gian này dì Mỹ Anh đã nghĩ tới muốn như thế nào ứng phó Diêu ra sự tình? Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên là có thể không đi quản Diêu ra người, nhưng là như vậy không khỏi sẽ cho người lưu lại đầu để câu chuyện, đối với bọn họ toàn ra thanh danh bất lợi. Con trai của nàng còn muốn thi khoa cử, nữ nhi còn phải gả người, nếu là lạc cái hư thanh danh, đối bọn họ đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chính là nàng lại không thể làm những cái đó quỷ hút máu đối bọn họ ta cần ta cứ lấy, cho nên nàng chuẩn bị chủ động xuất kích. Nương người đi đâu Nhi? Thấy gì Mỹ Anh đi ra ngoài, Diêu Cẩm Thi có chút lo lắng. Dì Mỹ Anh không có trả lời nàng, chỉ là đi ra ngoài, Thi Nhi đã vì cái này ra làm đủ nhiều, nàng không thể lại làm này đó tao lạn chuyện này đi phiền Thi Nhi. Như thế nào? Diêu ra không bạc. Mấy năm liên tục hóa đều mua không nổi sao. Ta nghe nói phía trước Diêu gia lão đại ở cho vay nặng lãi tiền, kia chính là một vốn bốn lời hảo mua bán, các ngươi không thiếu kiếm đi, nhanh như vậy liền xài hết sao?" Di Mỹ anh vui vẻ thoải mái đi ra ngoài, đứng ở trong viện cách mở ra viện môn cùng Diêu Trần thị đối thoại. Diêu Trần thị thấy nàng ra tới, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại một bộ đau khổ trạng, "Ta biết các ngươi hận lão đại, chính là lão đại đã ngồi tù, các ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta chỉ là toàn gia lão nhược bệnh tàn, các ngươi liền không thể đáng thương đáng thương chúng ta sao?" ta ở chỗ này cầu xin ngươi liền thưởng chúng ta điểm nhi bạc làm chúng ta qua cái này năm đi phần một trăm mười bốn chương một trăm mười bốn lại đi diêu ra mau đứng lên ngươi tuổi lớn hiện tại thời tiết lại lạnh nếu là quỳ hoài chúng ta nhưng đảm đương không dậy nổi thấy diêu trần thị làm bộ phải quỳ xuống đi dì mỹ anh vội vàng tiến lên đem người đỡ không nghĩ tới dì mỹ anh sẽ là cái này phản ứng diêu trần thị ngược lại có chút không biết làm sao nương có chuyện gì tiến vào nói đi Di Mỹ Anh muốn chính là Diêu Trần Thị cái này phản ứng, ngay sau đó liền vẻ mặt đau lòng muốn lôi kéo nàng tiến trong viện. Diêu Trần Thị vừa nghe lời này mới phản ứng lại đây, không được không được, ta không thể đi vào, ta tới nơi này chỉ là muốn cầu ngươi cho chúng ta một cái đường sống. Ta biết các ngươi không kém về điểm này như bạn, cầu ngươi đại phát từ bi cứu cứu chúng ta đi, chúng ta toàn ra chỉ sợ liền cái này năm đều không qua được. Diêu Trần Thị còn muốn đem đề tài kéo về vừa rồi trạng thái, lại bắt đầu trang đáng thương. Dì Mỹ Anh nghe vậy vẻ mặt khó xử nghĩ nghĩ, theo lý mà nói, ta là hẳn là hiếu thuận ngươi cùng cha, huống chi hiện tại hại cha ta đầu sỏ gây tội đã ngồi tù, về sau ta sẽ không tha các ngươi mặc kệ. Ngươi nguyện ý cho chúng ta bạc. Diêu Trần Thị vừa nghe lời này liền tới rồi tinh thần, bắt lấy dì Mỹ Anh ngươi cánh tay vui mừng khôn xiết. Dì Mỹ Anh trên mặt treo mỉm cười, rút tay mình về, bạc ta có thể cấp, nhưng là ta phải đi gặp cha, ta tổng phải biết rằng ta bạc là cho ai, ai nguyện ý lấy, ai không muốn. Ngươi nói đúng không? Có thể, vậy ngươi hiện tại liền cùng ta trở về đi. Diêu Trần Thị mấy ngày này sát thật bị không ít khổ, lúc này mắt thấy bạc liền ở trước mắt, tự nhiên không chịu buông tha. Nương, ta đi theo ngươi. Diêu Cẩm Thi vẫn luôn ở trong sân quan sát tình huống, thấy thế vội vàng theo đi lên. Trước khi đi, Diêu Cẩm Thi lại kêu lên tân tuyết. Bởi vì Diêu Văn Bách đi bái phòng bằng hữu không ở nhà, Diêu Cẩm Thi dứt khoát tướng môn khóa. Đoàn người đi vào Diêu ra thời điểm. Diêu Trần Thị thập phần cao hứng mang theo dì Mỹ Anh vài người đi vào, thậm chí quên mất chính mình nguyên bản đi tìm các nàng là làm gì đó. Các nàng như thế nào tới? Triệu Mỹ Trân ở trong sân bận việc, vừa thấy đến dì Mỹ Anh mẹ con liền mặt trầm xuống tới. Dì Mỹ Anh gợi lên khỏe môi quét nàng liếc mắt một cái, lại căn bản liền cảnh đều mặc cậy nàng. Ngươi bất tranh cãi đi, nàng là tới cấp chúng ta đưa bạc. Diêu Trần Thị dừng ở mặt sau, đệ thấp thanh âm dặn dò triệu Mỹ Trân. Triệu Mỹ Trân nhìn dì Mỹ Anh vào nhà bóng dáng. Kinh thường nói, nàng sẽ có lòng tốt như vậy, ta xem nàng là tới chế dễu còn kém không nhiều lắm, đem nhà chúng ta làm hại thảm như vậy, nàng còn có mặt mũi tới. Sao ngươi lại tới đây? Trong viện triệu Mỹ chân còn ở ồn ào, có thể nghe được riêu trần thị tận lực ở ngăn cản nàng thanh âm, trong phòng riêu Lão đầu nhi nhìn thấy bọn họ cũng là có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày không thấy, riêu Lão đầu nhi cho dù ăn mặc áo lạnh dày cũng, cũng có thể xem ra tới gầy, cả người bị bao vây ở trống rông quần áo mùa đông. Trên mặt thần sắc cũng thập phần trầm trọng, trên đầu cơ hồ tất cả đều là tóc bạc, người giống như lập tức già rồi không ít. Nương nói trong nhà nhật tử quá không nổi nữa, chúng ta đến xem. Dì Mỹ Anh ở ghế trên ngồi xuống, thần sắc tự nhiên. Diêu lão đầu nhi thấy thế cười khổ một chút, đừng nghe ngươi nương, trong nhà nhật tử còn có thể quá đến đi xuống. Ta hy sinh nhiều như vậy, chính là vì làm trong nhà nhật tử quá đến đi xuống, chỉ cần còn có ta ở đây một ngày, cuộc sống này liền phải quá đi xuống. Diêu Cẩm Thi ngồi ở dì Mỹ Anh bên người, đánh giá giờ phút này có vẻ có chút quật cường Diêu Lão Đầu Nhi, trong lòng đột nhiên cảm thấy hắn đáng thương. Ta tưởng nói chính là, chúng ta nghĩ tới bình tĩnh nhật tử, cho nên nếu là các ngươi muốn bạc, ta cũng có thể cho các ngươi, ta thậm chí có thể mỗi tháng cho các ngươi cũng đủ sinh hoạt đi xuống bạc, cho các ngươi nhật tử quá đến nhẹ nhàng một ít. Dì Mỹ Anh mím môi, cuối cùng vẫn là đem lời này nói ra. Diêu Lão Đầu Nhi nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trên mặt thần sắc không biết là hối hận vẫn là bi thống, lời này nếu là lão nhị tự mình nói nên có bao nhiêu hảo. Cái này ra trung quy vẫn là thua ở tay của ta thượng A. Ta cũng hy vọng lời này là ta tướng công tự mình nói, chỉ tiếc ta tướng công là chết ở là người trong nhà trên tay. Dì Mỹ Anh sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra sự thật chân tướng. Diêu lão đầu nhi vừa nghe lời này lại rơi xuống nước mắt, trong khoảng thời gian này hắn tận lực không thèm nghĩ chuyện này, nhật tử mới có thể quá đến đi xuống chính là mặc kệ hắn như thế nào lừa gạt chính mình cái này gia đã sớm phá thành mảnh nhỏ nhìn như vậy diêu lão đầu nhi kỳ thật gì mỹ anh là có chút không đành lòng thực hành kế hoạch của chính mình nghĩ nghĩ chỉ có thể nói ta còn có cái đề nghị chúng ta có thể cho các ngươi một bút bạc các ngươi cầm này đó bạc đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu sinh hoạt như vậy đối đại gia tới nói đều là tốt nhất các ngươi đi thôi chúng ta không cần các ngươi bạc cũng sẽ không rời đi cái này địa phương hiện tại này hết thể vốn dĩ chính là ta nên được trừng phạt diêu lão đầu nhi quan sát dì mỹ anh trong chốc lát đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói vậy các ngươi hiện tại như thế nào sinh hoạt đâu theo ta được biết trong nhà đã không có nhưng dùng bạc đi vẫn là nói phía trước bọn họ làm cho vay nặng lãi tiền sinh ý kiếm lời dì mỹ anh nghe vậy nói thẳng không cố kị hỏi liên ngươi đều đã biết bọn họ cho vay nặng lãi tiền chuyện này xem ra cũng không ai không biết đi diêu lão đầu nhi cười khổ lắc lắc đầu lại vẫn là kiên trì chính mình về điểm này nhi sở thừa không nhiều lắm mặt ngũi Lúc trước ta không đồng ý làm như vậy, chính là cả nhà hợp nhau hỏa nhi lừa gạt ta, sau lại bọn họ kiếm lời điểm nhi bạc, liền cảm thấy đây là cái có thể lâu dài làm đi xuống mua bán, hiện tại lao đại ngồi tù, trong nhà không có trụ cột, thả ra đi bạc tất cả đều ném đá trên sông, Ngươi nói một chút này muốn trách ai đâu. Nếu thả ra đi bạc cũng chưa có thể thu hồi tới, kia ngài tưởng về sau như thế nào sống đâu. Trong nhà còn có nhiều như vậy há mồm chờ ăn cơm. Tuy rằng gì mỹ anh sắc thật chán ghét phía trước diêu lão đầu nhi che giấu diêu Tĩnh phú giết hại diêu Tĩnh khang sự thật, nhưng là nàng biết tướng công khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn đến bọn họ hoàn toàn mặc kệ hai vị lão nhân chết sống, cho nên nàng làm này đó đều chỉ là vì làm tướng công dưới mặt đất có thể an rước ngàn thu. Ta sẽ chính mình nghĩ cách, ta biết các ngươi đều là hảo hải tử, chính là chúng ta toàn gia nơi nào còn có mặt mũi dùng các ngươi bạc. Diêu lão đầu nhi nhìn nhìn gì mỹ anh, lại nhìn nhìn diêu cầm thi, rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói nay đã hơn một năm tới hắn trong lòng cũng không phải không ngày náy hối hận chính là phía trước sự tình chưa nói phá hắn cũng có thể đi theo lừa chính mình hiện tại sự tình đều đã nói toạc hắn làm sao có thể gạt được chính mình đâu nhìn như vậy Diêu lão đầu nhi dì mị anh cũng không biết nói cái gì cho phải trầm mặc trong chốc lát sau nói nếu ngươi như vậy tưởng vậy thỉnh ngươi quản hảo người trong nhà đừng lại đi cùng chúng ta náo loạn chuyện này là chúng ta toàn ra vết sẹo vẫn luôn bị người bóc chúng ta cũng sẽ bực đến nỗi bạc nếu ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý, ta còn là có thể thay thế ta tướng công vì các ngươi tận cuối cùng một lần hiếu. lưu lại như vậy một câu, Dì Mỹ Anh mang theo Diêu Cẩm Thi chuẩn bị rời đi, Diêu Trần Thị lại ở ngay lúc này vọt tiến vào ngăn cản Dì Mỹ Anh, quay đầu hướng tới Diêu lão đầu nhi hô to, ngươi đây là muốn làm gì? ngươi không muốn sống cũng không nghĩ làm người một nhà qua, ngươi có biết hay không, trong nhà cũng chưa mễ hạ nổi, ngươi đây là muốn cho cả nhà bồi ngươi đi tìm chết ta, ngươi không thể phóng nàng đi. Phần một trăm mười lăm, chương một trăm mười lăm duy nhất đường ra. Di Mỹ Anh dừng lại bước chân tới, quay đầu nhìn về phía Diêu lao Đầu Nhi. Tuy rằng phía trước Diêu Trần Thị sắc thật thừa cái càng quái, nhưng là lúc này đây nhìn ra được tới là thật sự không đường có thể đi. Di Mỹ Anh đang chờ kiểu Lão Đầu Nhi lên tiếng, nàng thậm chí có chút chờ mong lấy ra bạc tới cùng Diêu gia nhất đao lưỡng đoạn. Diêu Lão Đầu Nhi sắc mặt không tính đẹp, quét Di Mỹ Anh liếc mắt một cái sau nói: Các ngươi đi thôi, nhà ta sự tình ta sẽ xử lý. Nàng đi rồi ngươi xử lý như thế nào? Ngươi từ chỗ nào lấy bạc? Chúng ta toàn ra uống gió Tây Bắc sao? Diêu Trần Thị còn bắt lấy gì Mỹ Anh? Sợ nàng thật sự đi rồi. Trong nhà chính là bởi vì ngươi như vậy mới biến thành như bây giờ. Nếu không phải ngươi dung túng lão đại đánh bạc, còn theo chân bọn họ hợp nhau hỏa nhi tới gạt ta cho vay nặng lãi tiền, trong nhà này đến nỗi biến thành như vậy sao? Trong nhà này lời nói của ta rốt cuộc còn làm không tính. Diêu lão đầu nhi bị Diêu Trần Thị lần nữa khiêu khích chọc giận cũng mặc kệ còn làm cho gì mị anh mẹ con mặt liền mắng lên. Diêu Trần Thị bị hắn nói mắng á khẩu không trả lời được, muốn biện giải, nhưng này đó xác thật đều là nàng làm hạ sự tình. Hiện tại thả bọn họ đi, bạc sự tình chúng ta chính mình nghĩ cách. Diêu lão đầu nhi không nghĩ bị gì mị anh toàn ra khinh thường, liền tính hiện tại thật sự rất khó, hắn cũng không nghĩ cùng gì mị anh bọn họ mở miệng. Trước kia hồ đồ thời điểm làm hạ hồ đồ sự, lúc ấy còn không có cảm thấy có cái gì. Có lẽ thật là dao nhỏ không hoa ở chính mình trên người không biết đau đi. Ngắm lại lúc trước dì Mỹ Anh mẫu tử ba cái bị đuổi ra ra môn, người một nhà trừ bỏ có cái phòng ở ngoại liền cái gì đều không có, lúc ấy bọn họ nhật tử hẳn là cũng rất khổ sở, chính là bọn họ toàn gia lăng là không có cùng trong nhà há mồm, chịu đựng tới liền cái gì cũng tốt. Sơn Thủy thay phiên chuyển, báo ứng nhanh như vậy liền tới rồi. diêu Trần Thị cuối cùng vẫn là buông ra dì Mỹ Anh, ngồi ở đầu giường đất nhi thượng khóc lóc mắng lên dì mỹ anh mang theo diêu cẩm thi đi ra ngoài hy vọng diêu lão đầu nhi thật sự có thể quản được diêu gian này một đống cục diện dối dắm về sau thiếu cho bọn hắn một ngạt ngươi tới làm cái gì khoe ra sao nhà của chúng ta nhật tử đều quá không nổi nữa ngươi cư nhiên còn mua nha hoàn người tiện nhân này diêu cẩm thi đi đến trong viện diêu cẩm tú đột nhiên không biết từ nơi nào lao tới chặn diêu cẩm thi đường đi diêu cẩm thi nhữ mày nhìn nàng trước kia nhất chú ý tinh xảo diêu cẩm tú giờ phút này lại tóc hỗn độn Quần áo nhăn mèo mẻo, toàn thân trên dưới không có một kiện trang sức. Nhất dọa người chính là nàng hai mắt che kín tơ máu, cả người trạng nếu điên cuồng. Không được thương tổn nhà ta cô nương. Tân Tuyết thấy thế lập tức chắn Diêu Cẩm Thi trước người, duỗi khai cánh tay phảng phất hộ gà con gà mái giả giống nhau. Diêu Cẩm tú nhìn đến Tân Tuyết như vậy càng tức giận, một cái tát liền ném tới rồi nàng trên mặt. Ngươi cút ngay cho ta. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Tân Tuyết bị đánh một cái lảo đảo. Diêu Cẩm Thi từ phía sau đỡ nàng ngay sau đó lệnh mặt đánh trở về bạch bạch hai bàn tay ném ở diêu cẩm tú trên mặt ngươi tính thứ gì ta người cũng dám đánh cho ngươi mặt ngươi ngươi còn dám đánh ta ăn hai bàn tay diêu cẩm tú cả người đều thanh tỉnh không ít chỉ vào diêu cẩm thi không dám tin tưởng hỏi đánh chính là ngươi về sau lại ở trước mặt ta khiêu khích ta thấy một lần đánh một lần diêu cẩm thi tiến lên một bước tới gần diêu cẩm tú hung tợn cảnh cáo diêu cẩm tú bị kích thích Hô to một tiếng lại nâng lên tay tới muốn đánh trở về. Cô nương mọi nhà, cả ngày động thủ giống bộ dáng gì. Không ai quản ngươi sao. Dì Mỹ Anh nghe được phía sau động tĩnh lập tức phản trở về, kịp thời bắt được diêu cẩm tú giơ lên tay, lạnh mặt gian dậy. Triệu Mỹ chân lúc này mới rốt cuộc từ trong phòng ra tới, nhìn đến dì Mỹ Anh mẹ con hai cái không thể so diêu cẩm tú bình tĩnh. Các ngươi thật lớn cái giá, hiện tại là muốn tới nhà ta dương ngoài sao. Con không vùng ra theo nhi diêu cẩm thi lúc này đã mang theo tân tuyết tránh ở dì mị anh phía sau dì mị anh một phen ném ra diêu cẩm tú tay nhìn chằm chằm này mẹ con hai cái nói ta cuối cùng một lần cảnh cáo các ngươi đừng tới trêu chọc chúng ta nếu không chúng ta sẽ không khách khí ngươi hại ta tướng công ngồi tù chúng ta toàn ra đều sẽ hận của các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại có tiền liền ghê gớm một ngày nào đó chúng ta sẽ báo thủ triệu mỹ chân ôm diêu cẩm tú bộ mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm dì mị anh mẹ con hai cái nghiến răng nghiến lợi hô Dì Mỹ Anh nghe vậy cười lạnh một tiếng, quả thực không thể nói lý. Chúng ta đi thôi. Diêu Cẩm Thi lười đi để ý kia thần chí không rõ mẹ con hai cái, tiến lên sam dì Mỹ Anh cánh tay nói. Mẹ con hai cái rời đi sau không lâu, triệu ra người liền tìm tới cửa đi. Đang ở cảm khái chính mình vận mệnh thê thảm triệu Mỹ Trân vừa thấy đến nhà mẹ đẻ người lập tức rơi lệ đầy mặt, kích động cho rằng nhà mẹ đẻ người là tới giúp chính mình. Cha, đại ca, các ngươi tới vừa lúc, nhà ta nhật tử sắp quá không nổi nữa. Các ngươi là tôi giúp chúng ta có phải hay không? Triệu Mỹ chân đầy mặt chờ mong nhìn chính mình trước mặt thân nhân. Triệu gia người nhữ mày nhìn nàng, vẻ mặt không kiên nhẫn, trong nhà như thế nào biến thành cái dạng này? Diệu gia kia hai vợ chồng già đâu? Bọn họ ở trong phòng, các ngươi tìm bọn họ có chuyện gì? Từ thân nhân trên mặt lệnh nhạt chung, triệu Mỹ chân đã nhận ra sự tình không thích hợp, thật cẩn thận hỏi. Triệu gia phụ tử nghe vậy không kiên nhẫn liếc nhìn nàng một cái, có thể có chuyện gì? Từ nợ phụ thường. Diêu tinh phú đều ngồi tù, hàn thiếu chúng ta bạc còn không có còn đâu, chúng ta không được tới đòi tiền sao. Chính là nhà của chúng ta đã không có bạc, cha, lúc trước chúng ta từ trong nhà lấy bạc nhưng đều đã còn cho các ngươi, nơi nào còn thiếu các ngươi bạc. Triệu Mỹ chân hoảng loạn bắt lấy nhà mình thân cha cánh tay, nỗ lực muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Triệu gia lão đầu nhi có chút chán ghét ném ra tay nàng, triệu Mỹ chân ca ca không kiên nhẫn giải thích, các ngươi còn trở về chỉ là lợi tức, tiền vốn các ngươi còn không còn đâu chúng ta xem ở ngươi tướng công ngồi lao phần thượng mấy ngày nay lợi tức liền từ bỏ chính là này tiền vốn các ngươi cần phải trả lại cho chúng ta